Cũng không phải là từ màu xanh ra trời mua điểm vôi ở nhà đem nhà ở trắng xanh là được, đây cũng là có tính kỹ thuật, gặp gành mặt tường muốn chức dùng vôi chế loại sơn lót cao một chút đầy bình, sau đó lại dùng giấy giáp tinh tế mài giũa, cuối cùng lại phun thượng tinh chất đặc biệt eo, nhân gia cố chủ lúc ấy hỏi hắn sẽ sao? Vũ đại hải vô đuổi, sẽ a. Vì thế hắn liền tiếp như vậy cái việc, hắn có đã nhiều năm kiến trúc ngành sản xuất công tác kinh nghiệm, gì đều lấy lên, việc tự nhiên làm phi thường xinh đẹp, mặt tường làm cho trắng tinh săn bằng. kia phòng chủ liền đối giới thiệu hắn tới người hảo hảo cảm tạ một phen, nói Vu Đại Hải làm thập phần hảo, vừa thấy chính là chuyên nghiệp. Kia giới thiệu hắn tới cô chủ cũng rất cao hứng, cảm thấy chính mình ánh mắt độc nói. Thông qua chuyện này, tìm Vũ Đại Hải làm kiến trúc trang hoàng phương diện việc liền càng ngày càng nhiều, thanh vân Trấn tuy rằng không phải bao lớn thị trấn, nhưng là dân cư cũng có gần bốn vạn người, không ai tiền nhiều, kẻ có tiền cũng không ít. Thời buổi này lại không cái thương phòng phòng, này liền không được muốn xây nhà, Nhưng là chấn trên lại liền một cái chính thức kiến trúc đội đều không có, lục thúc phía trước ở thị trấn đến là đã làm một trận, chỉ là lục thúc môn đầu quảng, không bao lâu liền trực tiếp buôn thành phố phát triển đi. Mà muốn xây nhà cố chủ nhóm, giống nhau tới rồi thị trường đều phải đơn độc tìm người, tìm cái thợ xây, lại tìm cái thợ mộc đại công, tiểu công, khoa điện công, có đôi khi ngành nghề còn đều gom không đủ, chỉ có thể trước làm, cũng là có điểm phiền não. Vũ Đại Hải không phải ngốc làm việc người, tương phản hắn đầu góc còn rất lung lay. Thông qua việc này liền đem tương quan ngành nghề người đều thấu một khối, đại gia cùng nhau tiếp sống, cố chủ nhóm tới hắn liền chủ động tiến lên tự tiến cử, dùng quá bọn họ rắc tốt còn sẽ đề cử cho người khác, thật sự là hai bên đều có chỗ lợi sự tình. Cứ như vậy, Vu đại hải bọn họ liền tính lộng cái kiến trúc đội ra tới, mà hắn não lung lay có thể nói, mọi người đều rất phục hắn, ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu bộ dáng. Chương 17. 017. Vu đại hải bên kia sự tình tiến hành hừng hực khí thế. từ màu xanh ra trời bên này tự nhiên cũng không thể là hậu kỳ thật nàng đã sớm cân nhắc phía dưới phải làm điểm cái gì điểm tâm cho thỏa đáng từ màu xanh ra trời đối với làm điểm tâm tuy rằng trước kia thực tiễn không nhiều lắm nhưng là bắt được thư tịch cùng tư liệu lại không ít cơ hồ nàng trong không gian một phần năm thư tịch tư liệu đều là giảng như thế nào chế tác đồ ăn mà chế tác điểm tâm lại chiếm hơn phân nửa từ màu xanh ra trời ở trong không gian vào hai ngày rốt cuộc tìm được hai bổn điểm tâm chế pháp không tồi thư tịch một quyển kiểu trung quốc một quyển kiểu tây Kiểu Trung Quốc đều là một ít lệ đại chuyển xuống tới phối phương chế Pháp, mặc kệ là từ trên mạng vẫn là địa phương khác, khắp nơi đào hoa tới, một quyển khác là kiểu Tây, đều là nàng tiếp trước nơi lập tức nhất lưu hành tiểu điểm tâm. Chọn chọn nhặt nhặt, xác định hai khoản điểm tâm, một cái là như ý đầu đỏ tô, một cái hiện đại phi thường lưu hành đồ ăn vặt, hoa phu bánh. Từ màu xanh ra trời mỗi lần đi cửa hàng đều phải tìm ngô khỉ lan tâm sự, liêu càng nhiều nàng càng cảm thấy ngô khỉ lan là cái khôn khéo làm luyện, nhân tình hiểu rõ người. cho nên liền càng ái tìm nàng nói chuyện thiếm. Hai người bắt đầu liêu lớn nhất tự nhiên vẫn là sinh ý thượng sự, kỳ thật từ màu xanh ra trời không hiểu cái gì sinh ý, nhưng là theo ngô khỉ Lan nói chủng loại quá đơn điệu tóm lại không phải chuyện tốt, đặc biệt là các nàng hiện tại cũng coi như là mở ra thị trường tình huống, vì thế từ màu xanh ra trời cân nhắc hạ, lại làm ra này hai loại đồ vật. Như ý đầu đỏ tô, là cổ đại truyền xuống tới phối phương, nàng không nhớ rõ nơi nào đảo tới tư liệu bên trong, vẫn luôn đặt ở trong không gian. Là hình dạng tựa như ý, bột mì vì liêu, đậu đỏ vì nhân, ở trong chứa nhiều loại gia vị điều chế, cuối cùng nướng thành tô ra. Bên ngoài xốp giòn ngon miệng, bên trong thuần hương mềm mại, khẩu vị thơ ngọt liền từ màu xanh ra trời cái này ăn quán không gian thủy làm gì đó người, cũng cảm thấy mỹ vị, nói vậy mở rộng đi ra ngoài hẳn là không sai được. Mà một loại khác hoa phu bánh là nàng kiếp trước rất thích ăn đồ ăn vặt, khi đó mỗi ngày chạch ở nhà, thích vong mua đồ ăn vặt tới ăn, mà thứ này chính là thường ăn. sau lại chính mình cũng làm ra chế pháp chính mình làm tới ăn chính mình làm chính mình cái gì liêu đều dùng tốt thích ăn cái gì liền nhiều phóng cái gì cho nên hoa phu bánh bị nàng nướng cực hương nướng ra nhiều loại đa dạng bất quá muốn hiện làm một cái khuôn đúc đi cái này nàng họa hảo đồ nhưng là không biết nơi nào có thể đính làm vu đại hải vừa nghe tức phụ có khó xử lập tức vỗ ngực bạc ôm lại đây quả nhiên không hai ngày liền làm ra một cái da dáng ra hình mới tinh ô vương khuôn đúc từ màu xanh ra trời tâm hoa nội phóng vớt khuôn đúc vui vẻ nói, hành, chuyện này làm không tồi, chờ ăn bánh đi. Vũ đại hải không biết nàng muốn làm cái gì bánh, nhưng là tức phụ vui vẻ thì tốt rồi. Bất quá vẫn là khuyên nhủ, đừng mệnh ta, hai hải tử liền không bất lo. Từ màu xanh ra trời nghe hắn như vậy vừa nói, nhưng thật ra sửng sốt. Tuy rằng ngay từ đầu nàng đột nhiên có hai đứa nhỏ, trong lúc nhất thời thật là chân tay luôn cuống, làm cho nàng trời đất ấu ám, chính là biết rõ tình huống, nàng lập tức ở trong không gian phiên không ít dục nhi thư tịch tới xem. Tới học, chậm rãi cũng mang ra dáng ra hình. Kỳ thật hai đứa nhỏ đều đặc biệt hiểu chuyện, tiểu nhân cấp ăn liền ăn, ăn no liền ngủ, đại tiểu tiện đều sẽ hừ hừ nói cho ngươi, đại cũng chưa bao giờ khóc không náo, còn sẽ đặc biệt hiểu chuyện biết muốn chiếu cố muội muội. Cho nên hiện tại nàng thật không cảm thấy có bao nhiêu vất vả, nhưng là bị vu đại hải như vậy vừa nói, giống như chính mình cũng xác thật rất vất vả dường như. Ném quay đầu trong đầu ý tưởng, ngày hôm sau nàng liền bắt đầu thí làm, tài liệu nàng sáng sớm liền chuẩn bị tốt. có vài loại không hảo tìm đều tìm ngô khỉ lan hỗ trợ nàng tuy rằng điều tới này chấn nhỏ không lâu nhưng là trước kia liền cùng cùng nhiều xưởng hóa thương thập phần quen thuộc tìm chút nguyên vật liệu vẫn là không thành vấn đề lần này thí làm tự nhiên phi thường thành công đại nữ ngủ ngủ chưa đều bị phiêu tán bốn phía hương khí gợi lên thèm trùng đối với nướng lò chảy dòng nước miếng đại chín lúc sau từ màu xanh ra trời cầm một khối cho nàng ăn đại nữ hút khí liền ăn chờ buổi tối vu đại hải trở về còn nói nhà ta trong phòng như thế nào như vậy hương Từ màu xanh ra trời liền đem mới làm hoa phu bánh cho hắn lấy ra tới ăn, đồng dạng bị tán lại tán, nhưng là hắn lại chỉ ăn một khối liền không ăn, lưu trữ ngươi cùng bọn nhỏ đi. Từ màu xanh ra trời liền nói cho nàng, đây là muốn xuất ra tới bán. Kiếc hảo, kia nhất định hảo bán. Vu Đại Hải lại khen. Từ màu xanh ra trời đắc ý, bởi vì nàng mới nhất làm gian này hai loại điểm tâm nàng đều không có phóng không gian thủy, nàng không nghĩ đều dựa vào không gian thủy, như vậy quá có cực hạn tính. hiện tại nàng thẻ bài đã đánh ra nhân gia đã biết nàng làm hạch đảo tô đều có thể như vậy ăn ngon mà này đó mới là đồ vật đẩy ra hiệu quả hẳn là sẽ không quá kém kỳ thật hiện tại lớn một chút thành thị nội điểm tâm chủng loại cũng không ít nghe ngô khỉ lan nói nội thành hiện tại tiết nhất lễ lạc đi thân thăm bạn đưa nhiều nhất chính là da trắng nhi cửa hiệu lâu đời ra càng là thượng cấp bậc khẩu vị có bao nhiêu loại vẫn luôn thực được hoang nên. từ màu xanh ra trời nghe xong đại khái liền biết là cái gì nàng khi còn nhỏ cũng ăn qua chính tông cửa hiệu lâu đời ra tới da trắng nhi sắc thật tan ngon nàng tuyển loại này như ý đậu đỏ tô kinh da trắng nhi ngoại da súc giòn nhưng là bên trong lại là dị thường mềm mại Mà hoa phu bánh càng thật đánh thật hào liêu trứng gà ta tinh đường cát so nàng kiếp trước ăn còn muốn hương tưởng kiếp trước trứng gà đều là ăn đồ uống lớn lên cũng liền cảm thấy ăn ngon chút cũng là hả là này tự nhiên càng là tăng trưởng tin tưởng nàng hai dạng giống nhau làm một ít sau đó liền cấp ngô khỉ lan đưa đi thương lượng hảo giá cả nàng liền trở về Mà sau bán thế nào liền không về nàng quảng? Liền cứ như vậy làm điểm tâm đưa hóa, lại qua hơn một tháng, mỗi lần đưa hóa nàng đều là một tay ôm cô bé, một tay vắc rổ, đại nữ tắc nắm chặt nàng góp áo, liền cứ như vậy một kéo nhị qua hơn một tháng, còn hảo các nàng hiện tại thuê phòng ở ly quốc gia cửa hàng phi thường gần, chỉ cách một cái phố, vài bước lộ sự tình, bằng không nàng thật sự nếu muốn biện pháp. Nàng không ngừng một lần tưởng, đại nữ tuổi này ở kiếp trước hẳn là có thể tiến trẻ nhỏ mâu giáo bé nhi đi. Đáng tiếc chấn nhỏ này thượng căn bản không có nhà trẻ, liền xem hải tử đều không có. Đảo mắt liền tới rồi tháng 5 sơ năm, tết Đoan Ngọ, này một tháng Vu Đại Hải kiến trúc đội rốt cuộc có như vậy cái giống dạng việc, cấp trấn tiểu học tu tường vây. Nói là tu tường vây, kỳ thật chỉ là tường vây chung một đoạn ngắn, đại khái không đến 10m bộ dáng, bởi vì năm lâu thiếu tu sửa, đột nhiên liền đảo, tường vây nội chính là sân thể dục, may mà lúc ấy không học thể dục, cho nên cũng không có thương tổn người. Nhưng không có tường vây luôn là không tốt. trong trường học đều là tiểu hải tử, sao có thể có nhà thất? vì thế hiệu trưởng chạy nhanh phái người đến nhân lực thị trường thượng tìm người tới tu. vì thế liền tìm tới rồi vu đại hải bọn họ này chi giống như chuyên nghiệp đội ngũ. không có, chính là như vậy một đoạn ngắn tường vây đối với biển rộng bọn họ này hơn một tháng tới nói cũng coi như là đại việc. phía trước tìm bọn họ đều là sửa nhà, không phải quát tưởng chính là mạn mà, căn bản là không thật đánh thật đã là một hồi công trình. tuy rằng này đoạn tường vây chỉ dùng không đến một ngày liền hoàn công. Nhưng là Vu đại hải vẫn là rất cao hứng, vì thế Tết đoan ngọ trước một ngày hắn còn mang theo ý cười nói, ngươi nói chiếu như vậy đi xuống, ta này đội ngũ khẳng định càng ngày càng tốt ta. Từ màu xanh ra trời đương nhiên cũng thay hắn cao hứng, nàng bên kia điểm tâm này một tháng bán cũng thực không tồi, cho nên cũng rất cao hứng, bất quá có một số việc vẫn là muốn đối mặt, liền nói, Tết đoan ngọ mua điểm đồ vật trở về nhìn xem. Kỳ thật nàng chính là hỏi một chút mà thôi, nàng căn bản là không nghĩ lại đi nhà chồng. Cảm thấy nơi đó chính là nàng ác ngộng vừa qua khỏi thượng mấy ngày nhẹ nhàng thích dí nhật tử, đâu chịu lại trở về, chẳng sợ trong chốc lát cũng không nghĩ. Vũ Đại Hải nói, ta mới từ bên ngoài mua vài thứ, ngày mai sáng sớm ta liền cấp đưa đi, ngươi đừng đi. Ta trở về chúng ta liền đi ngươi ba gia. Vũ Đại Hải phía trước liền suy xét quá vấn đề này, nếu người trong nhà đều trướng mắt nàng tức phụ, liền vẫn là thiếu tiếp xúc hảo, hắn nên tặng đồ tặng đồ, nên tấn hiếu tấn hiếu là được. tư màu xanh ra trời nghe xong hắn phía trước một câu thở dài nhẹ nhõm một hơi chính là nghe xong sau một câu liền lại đề ra tâm bất quá vẫn là câu nói kia nên đối mặt vẫn là muốn đối mặt cái kia ra cũng không được đầy đủ là hư cùng lắm thì binh tới đem chắn thủy tới thổ hiểm vu đại hải mua quà tặng trong ngày lễ hoàn toàn là ấn yêu thích tới mẹ nó thích ăn bánh bông lan mua nhị cân chẳng sợ có tốt hắn tức phụ mới làm điểm tâm cũng không tưởng hướng ra đề rốt cuộc hỏi tới cũng không tốt lắm nói dứt khoát liền không uổng kia kính hắn ba ái hút thuốc túi mua cân là cây thuốc lá, lại mua hai bình cao lương rượu liền cưới xe đạp liền đưa trở về. xe đạp hắn đã thay đổi một chiếc, phía trước tức phụ mượn đã còn trở về. này trước là hắn ở thị trường đồ cũ thượng đào hoa tới, giá cả thập phần tiện nghi. hắn đi làm việc muốn kỵ, chính mình thường dùng đồ vật liền không cần dùng ngựa. xe đạp phía trước tay lái hai bên treo các loại lớn nhỏ túi đồ vật, mà đại lương cùng sau giá áo tắc ngồi các nàng lương ba nhi. lại nói tiếp này vẫn là cái kỹ thuật việc, từ màu xanh ra trời ôm cô bé ngồi mặt sau. Đại lương thượng trói cái ghế nhỏ ngồi đại lưu, dọc theo đường đi cũng tưởng ăn không có việc gì. Từ màu xanh ra trời nhà mẹ đẻ kêu Tây Lô Thôn, cùng nhà chồng Đông Lô Thôn cách một cái đại đường cái, giao tương hô ứng. Cho nên bọn họ đi Tây Lô Thôn là sẽ đi ngang qua Đông Lô Thôn, đến cửa thôn Vu Đại Hải liền xuống xe đem cấp trong nhà mua đồ vật sách qua đi, không một lát liền ra tới, sau đó lại đặng lên xe, đi Tây Lô Thôn. Tây Lô Thôn rất tiểu nhân, một cái thôn không đến 2.000 người. Một cái chủ nói đi đường không cần 10 phút liền đến đầu. Mà từ màu xanh ra trời ra liền ở tại thôn đuôi cuối cùng một nhà, cửa có cây cây lệch tán. Vũ Đại Hải cưỡi xe đạp, tới cửa vừa mới dừng lại chân, liền nghe trong viện có trận lược chua hoa thanh âm truyền ra. Ta nói đại A đầu, lớn hơn tiết, ngươi liền lấy này mấy cái trứng gà liền đã về rồi, ngươi đây là cách đứng ai đâu? không 18. 018. Thanh âm này từ màu xanh ra trời rất quen thuộc, là nàng mẹ kế mã Thúy Bình thanh âm. từ màu xanh ra trời cùng vu đại hải lướt nhau người một nhà xuống xe liền vào sân nhà nàng chính phòng tam gian không có xương phòng chỉ ở góc đáp cái lều tranh phóng nông cụ tạp vật sân không nhỏ nhưng là lại trồi lủi lều tranh bên cạnh lũy cái bệ bếp đại tỷ từ thiên hồng đang ở bệ bếp biên con eo trưng bánh ngô. mùa đông nấu cơm giống nhau đều là ở trong phòng bệ bếp hợp với giường sưởi thiêu cháy giường đất sẽ đặc biệt nhiệt so máy sưởi đều hảo sử mùa đông hảo quá đông nhưng là mùa hè liền không thể thiêu mùa hè bản thân độ ấm cao Lại thiêu nên bánh nướng áp chảo, cho nên đều ở sân lũy bậy bếp lấy cung mùa hè dùng. Hiện tại đã tháng năm phân, thiên cũng không lạnh, cho nên dùng tới ngoài phòng bậy bếp. Mã Thúy Bình lúc này chính ỉ ở cạnh cửa, một bên phun hạt dưa ra một bên nói ầu nói tả, mà từ thiên hồng tắc không rên một tiếng. Mã Thúy Bình không gả từ Trấn hương trước là cái quả phụ, nàng chẳng những họ mã, còn sinh một chương mặt ngựa, màu da không thấy được nhiều bạch, nhưng là lại thoát phấn, bạch phẳng phất chắc quá mặt lù, thon dài đôi mắt, miệng rộng xoa. Một khuôn mặt muốn nhiều không hài hòa có bao nhiêu không hài hòa, muốn nói từ chấn Hưng lúc trước vì cái gì cưới nàng, phỏng chừng là bởi vì tuổi trẻ, bởi vì nàng chỉ so từ thiên hồng đại năm tuổi. Từ chấn Hưng ra phó mắt kính, hai tay xùy đến trong tay áo, xúc cổ, từ trong phòng ra tới, lại chỉ là thở dài, cái gì cũng chưa nói. Mã Thúy Bình lại không thuận theo không buông tha, ta nói lao tử, ta nói như vậy không đúng sao. Ngươi thở dài là có ý tứ gì? Từ chấn Hưng mày nhăn thành chữ xuyên, quay đầu đi chỗ khác. liền thấy được từ bên ngoài đi vào tới từ màu xanh da trời một nhà bốn người hắn vui vẻ nha màu xanh da trời biển rộng tới rồi mau vào phòng đi Mã Thúy Bình nâng mí mắt quét bọn họ liếc mắt một cái vốn dĩ không quá tưởng phản ứng bọn họ nàng đối từ gia này mấy cái nữa nhi đều không quá nguyện phản ứng không có việc gì còn chọn cái lý chính là nhìn lướt qua tác dịch khai lại quét trở về bởi vì nàng nhìn đến từ màu xanh da trời cư nhiên để ra điểm tâm cùng rượu tới Mã Thúy Bình dương theo rất trang mặt giả cười rốt cuộc dịch địa phương nàng hai ba bước đi đến từ màu xanh ra trời cùng vu đại hải trước mặt một phen đoạt lấy đồ vật ngoài miệng đỗng nhiên cùng lau mật dường như ai ra ngươi nói đến là đến đi còn mang nhiều như vậy đông làm gì mau vào phòng đi hai đừng cảm lạnh ai ra đại nữ này càng ngày càng tuấn lời này nói vu đại hải đều cảm thấy muốn nghe không đi xuống vừa rồi còn mắng đại tỷ lệ thiếu hiện tại lại nói như vậy quả thực lời nói đều làm nàng nói từ thiên hồng lúc này cũng quay đầu lại hốc mắt nhìn qua có điểm hồng phòng chừng là vừa mới bị châm chọc điểm ai trong lòng cảm thấy bị khuất nàng lại không phải cái sẽ phản bác sẽ cùng người đối mắng người cho nên giống nhau đều là nhẫn mại. màu xanh da trời đã về rồi các ngươi trước vào nhà đi cơn một lát liền hảo Từ thiên hồng cường làm mỉm cười từ màu xanh da trời cùng vu đại hải cùng nàng chào hỏi liền tiên tiến phòng trong phòng cũng là náo nhiệt từ màu xanh da trời nhị tỷ từ thiên tình nguyên lai đã sớm tới đang ngồi ở trong phòng giường đất biên khái hạt dưa mà trên mặt đất hai cái tiểu nam hải chính không biết ở đoạt chút cái gì hai người trên mặt đất lăn qua lăn lại một bên chửi đồng tiêu gạo một tá khó phân thắng bại từ thiên tình lại một bộ sự không liên quan mình bộ dáng liền quét đều không quét liếc mắt một cái hạt dưa khái vô cùng chuyên tâm ai ra các ngươi hai cái tiểu tử túi liếc mắt một cái không thấy liền lại lăn một khối chạy nhanh cho ta lên xải cánh a ngươi tam tỷ tới rồi chạy nhanh nhìn xem ngươi tam tỷ cho ngươi mang cái gì thứ tốt mã thúy bình đem hai cái tiểu nam hải oanh lên bởi vì nàng nhìn đến từ màu xanh da trời trên người còn treo cái tay mải hẳn là còn có thứ khác nhưng nhân gia mang lễ đều đã tiếp tay mải nhân ra cũng chưa nói là đưa lễ liền không mặt mũi trực tiếp đoạt cho nên hiện tại liền cấp trong đó một cái tiểu nam hải đưa mắt ra hiệu làm hắn thảo này hai cái tiểu nam hải đều là từ gia nhi tử một cái kêu từ sải cánh là mã thúy bình gả lại đây năm thứ hai sinh hải tử mà một cái khác kêu từ triển bằng là cùng từ màu xanh ra trời tam tỷ muội một mẹ đẻ ra thân đệ đệ cũng là từ màu xanh ra trời mẹ liều mạng mệnh sinh hạ tới từ mẫu khó sinh qua đời mới có mã thúy bình vào cửa cho nên từ ra tam tỷ mọi đối đứa nhỏ này cảm tình đều thực vi diệu từ sải cánh lớn lên khỏe mạnh khó khỉnh nhìn tựa như cái tinh lực tràn đầy hai tử mà một cái khác từ triển bằng ngạnh cái cổ một bộ không chịu thua bộ dáng lại là tế cánh tay tế chân rất khó tưởng tượng vừa rồi có thể cùng đối phương đánh thế lực ngang nhau từ màu xanh ra trời đem tay lại đặt ở trên giường đất bên trong đồ vật sắc thật là cho hài tử mua nhưng là lại không có vội vã ra bên ngoài đảo bên cạnh từ thiên tình nghiêng đầu chiều nàng gật gật đầu xem như chào hỏi nhưng vừa chuyển đầu liền ngây ngẩn cả người này tam muội như thế nào biến như vậy xinh đẹp muốn nói tam tỷ muội từ xuất ra sau liền không thế nào gặp mặt lui tới này nguyên nhân liền rất phức tạp nhưng chủ yếu giống như còn là bởi vì mã thúy bình mã thúy bình mới vừa vào cửa khi vẫn là hảo quá một đoạn thời gian Khi đó cái chờ rất ôn nhu, cũng không yêu mắng chửi người, hơn nữa đặc biệt ham thích cấp tam tỷ muội tìm nhà chồng. Khi đó từ thiên hồng 18 tuổi, ở nông thôn cũng sớm nên bàn chuyện cưới hỏi, nhưng là bởi vì từ mẫu qua đời liền cấp chậm trễ, từ mãi mãi là cái trọng nam kinh nữ, chưa bao giờ quản cháu gái chết sống, khi còn nhỏ thậm chí còn nghĩ tới lấy cháu gái đổi lương thực, còn hảo từ mẫu lúc ấy khó được kiên cường một phen, chết sống không cho mới không có trở thành sự thật. Mã Thúy Bình tắc đánh hảo ý cơ hiệu. Nói là thật vất vả nhờ người cấp từ thiên hồng cái nhà chồng, lúc ấy nói chính là người nọ là từ nơi khác tới, bởi vì quê quán gặp khó, cha mẹ xông vong, tới bên này làm công, làm người thành thật chịu làm, nguyện ý ở bên này định cư, từ thiên hồng là cái không có gì chủ ý, mà từ Trấn hưng lúc ấy vốn gì không quá vui, ghét bỏ đối phương là cái người bên ngoài, cảm thấy ném mặt mũi. Nhưng là sau lại nghe nói ta bồi nguyện ý ra 2.000 khối lễ hỏi tiền, liền nhả ra nói thấy cái mặt nhìn xem. gặp qua lúc sau sắc thật cảm thấy còn rất giống người thành thật vì thế việc hôn nhân này liền đính đại từ thiên hồng gả qua đi sau mới phát hiện đối phương là cái người què lúc ấy tới nhà nàng cưỡi cái xe đạp mã thúy bình dẫn vào nhà từ trấn hưng mới ra tới cho nên căn bản không thấy ra tới ván đã đóng thuyền tường đổi ý cũng không còn kịp rồi có từ thiên hồng giáo huấn tới rồi từ thiên tình nơi này liền đối mã thúy bình có phòng bị chi tâm phàm là mã thúy bình giới thiệu nàng giống nhau không đồng ý sau vì mã thúy bình bực. Nói nàng không biết tốt xấu, về sau mặc kệ nàng, nàng trực tiếp đáp lễ, kia thật là đa tạ. sau đó hai người còn đại náo một hồi, liền thật sự mặc kệ nàng. Thời buổi này vừa lúc lưu hành một thời tự do luyên ái, Từ Thiên Tình cũng chính mình tìm một cái, nhưng lại làm mã Thúy Bình Hảo một đốn cười nhạo. Bởi vì Từ Thiên Tình tìm đối tượng so nàng lớn suốt 12 tuổi, nhưng lại ra khởi 3.000 khối lễ hỏi tiền cưới nàng. Nhà trai là ở trong thị trấn tu xe đạp, Từ Thiên Tình nói cửa hàng nội, cho nên chỉ nàng chính mình tới Ta mội tới rồi. Gần nhất như thế nào biến như vậy xinh đẹp? Thư thiên tình rốt cuộc đứng dậy, ra vẻ thân thiết hỏi. Mã Thúy Bình vừa rồi tấn cô từ màu xanh ra trời trên tay quà tặng trong ngày lễ, căn bản không chú ý từ màu xanh ra trời vốn dĩ, nàng nhìn kỹ cũng không phải là, cảm giác giống thay đổi một người dường như. Vốn dĩ từ màu xanh ra trời ngũ quan lớn lên không tồi, vóc dáng cũng có, nhưng chính là màu da nhiều năm không đều đều, người còn khô gầy khô gầy, xuống đất làm việc càng là phơi đen một tầng. người tối sầm trường lại hảo cũng xem không hảo bao nhiêu đẹp tới mà hiện tại từ màu xanh ra trời làn ra hảo tích dường như không có lô chân lông dường như như vậy ngũ quan tinh xảo lập thể liền hiện ra tới đại đại đôi mắt là lướt cái miệng nhỏ mỉm cười đều có hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền nói là dân quê đều không có người tin lại vừa thấy bên cạnh đại nữ cùng cô bé cũng giống như bút bê xứ người gặp người thích liên biên vu đại hải nhìn qua cũng cao lớn oai hùng rất nhiều các ngươi này toàn ra là ăn cái gì linh đan rượu dược Như thế nào biến như vậy đẹp? Vu Đại Hải mỗi ngày cùng tức phụ ở bên nhau, cũng không cảm thấy nàng có cái gì biến hóa, bởi vì nàng cũng vẫn luôn cảm thấy tức phụ khá xinh đẹp, bị các nàng hai cái vừa nói cũng cảm thấy tức phụ là so ngày thường bạch rất nhiều. Này kết quả đương nhiên là không gian công lao, nhưng là từ màu xanh ra trời cũng không hoảng loạn, đã sớm tìm hảo lý do, gần nhất cũng không xuống đất, không thái dương phơi, tự nhiên liền trắng. Vu Đại Hải tin phục gật gật đầu. Đối diện hai người tuy rằng không quá tin, nhưng là giống như cũng không có khác giải thích bất quá xem này toàn ra mang lễ xem này toàn ra mặc hai người không hẹn mà cùng đều cho rằng vu đại hải này một năm không thiếu kiếm tiền Từ màu xanh ra trời xem từ thiên tình một bộ tưởng cùng nàng lôi kéo làm quen bộ dáng liền trực tiếp xong xuôi lôi kéo nàng đi ra ngoài cùng nhau nấu cơm bên ngoài liền từ thiên hồng một người nấu cơm nàng rất ngượng ngủng, kỳ thật giống nhau về nhà mẹ đẻ cô mãi mãi là không nấu cơm bất quá các nàng cái kia mẹ kế mã thúy bình từ sinh nhi từ lúc sau liền chưa làm qua cơm từ mãi ngoại năm kia cũng không có cho nên vẫn luôn là từ trấn hưng nấu cơm chỉ là làm rất khó ăn xong đại khuê nữ gần nhất từ trấn hưng đem nổi sạn liền ném cho đại khuê nữ mà mã thúy bình ăn còn muốn quả trách từ thiên tình tuy rằng không quá vui đi nấu cơm nhưng là bị từ màu xanh ra trời lôi kéo cũng chỉ hảo đi ra ngoài còn hảo các nàng đi ra ngoài cũng không giúp đỡ được gì từ thiên hồng cơm chưa liền ra khỏi nồi cơm chưa rất đơn giản chính là bánh lô cải trắng cải trắng trực tiếp nước trong nấu thả điểm muối Từ màu xanh ra trời tuy rằng không gì muốn ăn, nhưng là cũng không nghĩ tới thượng này ăn bữa tiệc lớn tới. Sau khi ăn xong vu đại hải bị bọn họ quân lấy hỏi có bên ngoài hay không phát tải cái gì. Từ màu xanh ra trời lời nghe, liền sấn người không chú ý, cầm mang đến tay mải ra tới, đem từ triển bằng đã kêu một góc, nàng từ trong bao quần áo móc ra một bộ tiểu nam hải quần áo tới. Triển bằng, nay quần áo tỉ tìm người cho ngươi làm, cũng không biết thích hợp hay không, ngươi thử xem, không được lại sửa. Từ triển bằng sửng sốt một chút, gầy trên mặt chỉ còn lại có hai chỉ mắt to, gắt gao nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, nhấc chân liền chạy. Từ màu xanh ra trời cầm quần áo cũng lăng, chính không biết như thế nào, từ triển bằng lại nhanh như chốc chạy trở về, một phen ôm qua quần áo, sau đó liền nghe được một tiếng rất nhỏ thanh cảm ơn. Lại nhanh như chốc chạy. Từ màu xanh ra trời ngay sau đó lắc đầu cười cười, này biệt nữ hải tử. Lúc này đại môn bị người từ bên ngoài phanh một tiếng đẩy ra, một người hô, từ thiên hồng. Người chết đi đâu vậy, còn không trở lại cấp lao tử nấu cơm. Chương 19 019 Người tới đại mặt miệng rộng đại mũi, nhìn qua nào đều đại, dáng người cũng rất cường tráng, nhưng chính là đi đường thập khiễng, là cái người thọt. Người này không phải người khác, đúng là từ thiên hồng hiện tại trợ phu, đồng chí sóng. Đồng chí sóng vừa tiến đến liền mãn viện tử loạn chuyển trong mắt, sau đó liền chuyển tới từ màu xanh ra trời trên người, vốn dĩ đầy mặt tức giận trên mặt lập tức âm truyền tình. Hắc hắc cười liền đầy miệng chạy vội không sạch sẽ nói, nha, cô em vợ cũng ở. Này cô em vợ càng dài càng tuấn, quả nhiên sinh hải tử chính là không giống nhau, không giống ngươi đại tỷ, liền cái chứng đều không dưới, muốn nàng có gì dùng. Từ màu xanh ra trời không cùng vị này tỷ phu tiếp xúc quá, nhưng nghe hắn hiện tại một phen ngôn ngữ, xác định hắn không phải cái gì thứ tốt, đơn giản cũng không cần khách khí. Đại tỷ phu, ngươi lời này đã có thể sai rồi, báo chí thượng đều nói, sinh hải tử không riêng cùng nữ có quan hệ. Nam quan hệ giống như lớn hơn nữa, tấm tác, ngươi không có gì vấn đề đi. Đồng chí song trừng lưu mắt tròn, một bộ đã chịu ô nhục biểu tình, tức giận hống hông giống, ngươi nói gì? Ngươi cái? Hắn vừa định chửi đồng, vu Đại Hải liền từ trong phòng ra tới, ngươi làm gì? Đồng chí song tuy rằng cưới từ thiên hồng sau, liền không như thế nào bồi nàng hồi quá nhà mẹ đẻ, nhưng cũng nhận thức vu Đại Hải, biết hắn cũng không phải cái dễ trọng, cho nên cũng không nghĩ trọng nàng. vừa rồi cùng từ màu xanh ra trời lời nói không cái đứng đắn cũng là hắn bản thân như thế, hiện tại hắn hử một tiếng, liền không có bên dưới. Xem từ thiên hồng từ bên trong ra tới, liền tiến lên túng nàng, cũng hướng vũ đại hải nói, ta tìm ta lão bà về nhà, không phạm pháp đi. Nói lại quay đầu giáo hân đối từ thiên hồng nói, ngươi nói ngươi đại giữa chưa không biết chạy nhanh về nhà nấu cơm, ngươi có phải hay không tưởng chết đói ta, ngươi hảo tìm nhà tiếp theo nhi ta nói cho ngươi, không có cửa đâu. Từ thiên hồng thấp, Cảm thấy làm trò giống nhau thân thích mặt hổ thẹn vô cùng, nàng thấp thấp không nói cái gì, đồng chí sóng không lý nàng, xô đẩy nàng một phen, nàng đã bị đẩy vội vàng quay đầu lại nói, đi trước. Từ màu xanh ra trời không nghĩ tới đại tỷ hôn nhân là như vậy quan cảnh, nàng vừa định tiến lên nói điểm cái gì, liền bị vu đại hải ngăn cản vu đại hải âm thầm lắc đầu. Nàng cũng dừng lại bước chân, cũng biết người ngoài nói cái gì cũng là hồn phí, nhật tử còn muốn đại tỷ chính mình quá. Từ thiên tình cười nhạo một tiếng, ta muội. Nhân ra hai vợ chồng sự, ngươi vẫn là đừng xen vào việc người khác. Nói xong nàng liền xoay người vào nhà. Mã Thúy Bình cũng đi theo cười, chính là, nhân ra quá hảo đâu, không cần chúng ta quản Từ chấn hương tự nhiên cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề, từ màu xanh ra trời nhìn các nàng lạnh nhạt, cho rằng nơi đây thật sự không nên nhiều đãi, vẫn là chạy nhanh về nhà. Trở về nhà, từ màu xanh ra trời như thế nào đợi đều không dễ chịu nhi, cảm thấy nữ nhân tồn tại quá nghẹn khuất. Không thể hiểu được liền đối với biển rộng đã phát thông tính tình, nhưng nàng cũng biết chính mình như vậy không đúng, giận chó đánh mèo không thể hiểu được. Vu Đại Hải nhưng thật ra không tức giận, vui tươi hớn hở nghe, từ màu xanh ra trời liền lại cảm thấy vạn phần ấy náy, vì thế buổi tối liền làm đốn phong phú, người một nhà ăn miệng bóng nhảy, cũng bổ giữa trưa kia đốn canh xuông quả thủy. Buổi tối nằm ở trên giường, từ màu xanh ra trời trận tròn mắt nhìn ngoài cửa sổ chiếu vào điểm điểm ánh trăng, Vu Đại Hải tựa hồ là ăn no căng cũng là lăn qua lộn lại bánh nướng áp chảo từ màu xanh ra trời đẩy hắn một phen liền đem sờ sờ tắc tắc bắt tay đáp ở hắn trên bụng nhẹ nhàng xoa nắn, vu đại hải lúc này bất động bị đôi mắt thoải mái hử ra tiếng từ màu xanh ra trời kiếp trước không nói qua luyên ái cảm thấy chính mình bệnh vẫn là không cần hại người mà nói tình nói ái bản thân cũng là thương tâm thương phổi một sự kiện nàng vẫn luôn cũng không nghĩ cũng không thể nếm thử hiện giờ một sớm xuyên qua trực tiếp có cái lão công ngay từ đầu còn thực ngượng ngùng cho chính mình làm vô số tâm lý xây dựng, mà khi hai người tìm phòng ở đứng đắn quá khởi nhật tử, Vu Đại Hải ai ai cọ cọ lại đây, nàng lại cảm thấy thật sự có điểm biến yếu. Lúc ấy nhớ rõ nàng này đây tới nghỉ lễ vì từ viện chuyển cự tuyệt, Vu Đại Hải nhưng thật ra chưa nói cái gì, cảm thấy chính mình nhiều năm qua thẹn với lão bà, liền gấp bội nỗ lực kiếm tiền, tưởng bồi thường một chút. Sau lại hai người đều vội lên, Vu Đại Hải càng là mỗi ngày mệt ngã đầu liền ngủ, liền tạm nghỉ ngơi kia tâm tư. Hai người tường ăn không có việc gì cho tới hôm nay. Mà hôm nay, Vu Đại Hải tựa hồ có chút hưng phấn, hắn lại ai ai cọ cọ đến từ màu xanh ra trời bên người. Từ màu xanh ra trời ngủ là có xuyên áo ngủ thói quen, tới rồi nơi này không như vậy chú ý, cũng xuyên bộ thu y quần mùa thu. Cảm nhận được đối phương tới gần, từ màu xanh ra trời lần này không có né tránh, vốn tưởng rằng chính mình sẽ giống bắt đầu khi ngượng ngủng, tim đập như cổ, hiện tại lại kỳ dị cảm thấy an tâm. trong bóng đêm vu đại hải lật qua thân liền cùng lao bà mặt đối mặt thấy không rõ mặt chỉ có đôi mắt giống như loài ánh sáng so ngoài cửa sổ ngôi sao còn muốn sáng ngời, từ màu xanh ra trời khẽ đẩy hắn một phen cảm thấy giống như đẩy bất động nhưng không hề đẩy nô Tiên tĩnh nguyệt mông lung đêm trùng, tác giả quân không dám nhìn từ ra tam gian phòng gian ngoài một gian vốn dĩ sung làm phong bếp bất quá hiện tại mùa hè buông xuống liền không lấy tới nấu cơm ở tận cùng bên trong góc đáp cái tiểu giường cấp từ triển bằng đương lâm thời phòng ngủ nhưng chỉ là buổi tối ban ngày giường đệm người tới ai đều đang ngồi vị ngồi vốn dĩ từ triển bằng cùng từ sải cánh ở một phòng trụ liền ở tại từ mãi mãi ban đầu trụ kia phòng nhưng là huynh đệ hai cái không hợp mỗi ngày không phải nháo chính là tiểu xảo thường thường liền lăn đầy đất cho nên từ chấn hưng không thể không đem bọn họ tách ra vì cái tiểu hài tử lại đắp một gian xương phòng hiển nhiên là không thích hợp mã thúy bình liền ra chủ ý bên ngoài phòng lộng cái giường làm từ triển bằng trụ vì thế vì cái gì làm từ triển bằng trụ mà không phải làm nàng nhi tử từ sải cánh trụ nàng tự nhiên có một phen lý do thoái thác sải cánh tuổi còn nhỏ triển bằng tuổi đại nhường một chút đệ đệ từ trấn hưng là hai cái nhi tử đều là tốt liền hỏi từ triển bằng ý kiến từ triển bằng không quá thích phản ứng hắn ba nhưng ở cái này ra hắn càng không nghĩ phản ứng mặt khác hai cái không cùng từ sải cánh trụ một phòng càng tốt đến nỗi trong phòng ngoài phòng hắn cũng không để ý bất quá hắn tưởng để ý cũng biết không ai sẽ giúp chính mình vì thế liền gật đầu đồng ý sau đó thiên thoáng ấm áp hắn liền dọn đến ra ngoài, đơn đả độc đấu. Vốn dĩ cảm thấy chính mình một người khá tốt, có thể không cần lý thảo người ghét ba người, chính là từ khi tam tỷ tới lúc sau, loại này hảo lại làm hắn khó khăn. Vì cái gì đâu? Còn không phải bởi vì kia bộ quần áo. Tam tỷ có người cho hắn, hắn cũng biết muốn có người giấu đi, bằng không bị kia đối mâu tử nhìn đến, khẳng định muốn lấy các loại lý do đoạt đi. Hắn nếu là hồi đoạn, bị chán ghét nữ nhân dăm ba câu vừa nói, hắn ba lại cấp nói hắn keo kiệt. không biết nhường đệ đệ linh tinh dù sao hắn ba nói qua không ngừng một lần lời này người khác cái miệng nhỏ cũng không nhanh nhẹn nói bất quá người đánh nhau nhưng thật ra không chịu thua nhưng cũng chỉ có thể cùng từ sải cánh thế lực ngang nhau hắn oai đầu nhỏ suy nghĩ nửa ngày rốt cuộc tìm cái phá phá bao nylon đem quần áo bỏ vào đi tàng tới rồi hắn dưới giường tận cùng bên trong góc sau đó còn tìm mấy khối vứt bỏ gạch lấp kín làm thành lung tung rối loạn cục diện vu đại hải cùng từ màu xanh ra trời lại bắt đầu vội nổi lên sự nghiệp Từ màu xanh ra trời theo thường lệ mỗi ngày làm điểm tâm đưa đi Vu Đại Hải cũng tiếp tục tiếp hắn kia không lớn không nhỏ công trình Rốt cuộc có một ngày buổi tối Hắn hưng phấn về nhà Cao giọng cùng tức phụ báo cáo Nói hắn tiếp cái đại việc Từ màu xanh ra trời vừa nghe mới biết được Nguyên lai là tiếp cái xây nhà sống Này ở chấn trên xác thật xem như cái đại việc Nguyên lai muốn xây nhà chính là đối người trẻ tuổi Trong nhà có điểm tiền Chuẩn bị cái cái hảo điểm đương huấn phòng Người trẻ tuổi cha mẹ đều không ở bên người muốn cái thành cái dạng gì chính bọn họ cũng không có định tính khiến cho vu đại hải nhìn xem có thể hay không họa cái đồ ra tới vu đại hải hưng phấn xong liền phạm vào sầu hắn một cái liền sẽ làm việc sơ trung cũng chưa tốt nghiệp đại quê mùa làm sao họa cái gì phòng ở đồ chính là lúc ấy tiếp việc hắn nào dám nói sẽ không họa nếu không việc không phải bay trước tiếp lại nói đại buổi tối vu đại hải phòng ngủ bàn gỗ trước cắn nổi lên bút đầu từ màu xanh ra trời xem hắn như vậy cảm thấy buồn cười nàng ở trên giường liền bất động rực rỡ tiến vào không gian nàng tuy rằng không hiểu kiến trúc mấy thứ này cũng trước nay không tiếp xúc quá nhưng là không ngại ngại nàng có một đống tích hồi thư a phiên tôi tìm đi rốt cuộc tìm được một quyển từ màu xanh ra trời xem xong thư hợp lại liền trở về bình yên ngủ rồi ngày hôm sau lại tỉnh hoắc, Vu Đại Hải đỉnh hai cái đại quần thâm mắt hướng nàng nhạt từ màu xanh ra trời từ trên giường đất ngồi dậy ngươi như thế nào khởi sớm như vậy Vu Đại Hải mang tạp dề tức phụ mau đứng lên ăn cơm ta đều làm tốt từ màu xanh ra trời hồ nghi rời khỏi giường giúp đỡ hai cái khuê nữ xuyên lại xuyên rốt cuộc mặc xong rồi cơm sáng là bánh bao cùng gạo cây cháo từ màu xanh ra trời ngồi ở trước bàn cơm gắp cái bánh bao hỏi ngươi sẽ không ngày hôm qua không ngủ đi bánh bao tự nhiên là vu đại hải sáng sớm đi ra ngoài mua hắn tối hôm qua xác thật không ngủ tưởng cái đồ suy nghĩ cả đêm đầu đều mau tưởng phá kỳ thật nông thôn phòng ở không như vậy chú ý có mấy gian đại phòng trọc vậy không tồi Nào còn muốn cái gì thiết kế, chính là đây là hắn lần đầu tiên tiếp cái như vậy quan trọng sống, nhân ra làm hắn vẽ, còn nói nếu là hảo, trang hoàng cũng làm hắn hỗ trợ, hắn đương nhiên không nghĩ qua loa cho xong. Ân, ta suy nghĩ một đêm, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ nói hắn thật sâu thở dài, mẹ nó vẫn là đọc sách thiếu. Không cho nói thô tục từ màu xanh ra trời ăn xong một cái bánh bao, uống lên non cháo, giấy bút cho ta lấy tới, ta thử xem. Vu Đại Hải vốn dĩ tưởng nói tức phụ ngươi còn không có bằng cấp cao đâu. Cũng đừng vẽ, sợ nàng cùng hắn giống nhau đả kích lòng tự tin, chính là lời nói đến bên miệng liền biến thành, ai, được rồi, tức phụ người nhất định thành. Có phải hay không tin tưởng nhất định thành, này liền còn chờ thương thảo. Từ màu xanh ra trời phiên nửa ngày thư, tự nhiên có so đo, lúc ấy quá muộn, nàng nghĩ ngày hôm sau rồi nói sau, không nghĩ tới Vu đại hải có thể nghiêm túc đến cả đêm không ngủ, xem hắn kia quầng thâm mắt, thật là có điểm tâm đau. Chương 20 không. Hay không. Từ màu xanh ra trời không tiếp xúc quá kiến trúc cái này ngành sản xuất, cũng không biết cái gì, nhìn kiến trúc phương diện thư tịch, cũng là không hiểu ra sao, đành phải y hồ lô hòa gáo. Nhưng mà cũng không có có sẵn thích hợp phòng ở bản vẽ cho nàng y gì theo tới họa, những cái đó thư tịch nhiều là một ít chứ danh kiến trúc trường hợp phân tích, cực nhỏ có hoàn toàn thích hợp các nàng như vậy nông thôn trấn nhỏ phong ốc. Kỳ thật nhìn xem phụ cận phong ở, cũng không có cái gì đặc biệt hình thức, đều là bình thường nhà trệt phán đoán tốt xấu tiêu chuẩn. cũng chỉ có có phải hay không đủ đại, có đủ hay không rộng mở sáng ngời. Ngươi muốn lộng cái đặc biệt hình thức phòng trừng nhân ra nhất thời còn không thể tiếp thu, lại nói một đôi người trẻ tuổi hôn phòng, cũng không đến mức đại động can qua. Vì thế, từ màu xanh ra trời ở trong không gian nghiêm túc nhìn mấy lần thư, trong lòng có ý tưởng. vu Đại Hải vào nhà cầm không biết từ nơi nào tìm tỏi tới nửa thanh bút chỉ, còn có một trường trang trên đầu so lẹ không đồng đều giấy trắng, nhìn qua là giống từ vợ xé xuống tới. Nàng thuận miệng hỏi câu. thứ đâu ra giấy bút ta đem trong lòng ngực ôm cô bé đưa cho vu đại hải sau đó đem chính mình trước mặt chén phóng tới một bên đem giấy đường ngang tới phóng trên bàn liền bắt đầu vẽ vu đại hải tiếp nhận hài tử đắp nga cùng ta một khối làm việc đại lý nhà bọn họ nhi tử bạch báo buồn sẽ xuống tới từ màu xanh ra trời đi học khi đảo học quá vẽ tranh nhưng là cũng không tinh thông việc này nói học sinh tiểu học trình độ hẳn là đều có điểm cao cho nên họa ra tới cũng chính là cái đại khái bộ dáng đại lũ miệng gầm màn thầu liền canh trứng thò lại gần mụ mụ vẽ tranh ân ân vẽ tranh Từ màu xanh ra trời đầu cũng chưa nâng đáp lời vu đại hải vốn dĩ cũng chính là ôm lao bà thích họa liền họa cũng không có chờ mong bộ dáng một ngụm một ngụm uy bảo bối nhị khuê nữ uống cháo ai ngờ cháo mới vừa uy không đến một phần tư tức phụ liền nói hòa hảo Từ màu xanh ra trời đem họa tốt bản vẽ đưa qua lại đem cô bé nhận lấy cô bé không vui hừ hừ lại thanh một bộ các ngươi làm gì đem ta đẩy tới đẩy đi biểu tình từ màu xanh ra trời ôm nữ nhi hương hống lại bắt đầu cho nàng nguy cơm cô bé có ăn liền thành thật đại nữ lúc này đã ăn xong rồi liền chuyên chú xem mụ mụ cấp mọi muội uy cơm vu đại hải tiếp nhận bản vẽ thực nghệ tình nghiêm túc nhìn nhìn càng ngày đôi mắt càng lượng vốn dĩ sáng ngời đôi mắt liền càng thêm mấy tầng quan huy từ màu xanh ra trời xem vu đại hải càng ngày càng thuẫn mắt mặt không lớn góc cạnh rõ ràng ngũ quan rõ ràng nhưng miệng màu da tuy rằng điểm đen nhưng cũng ngăn với tiểu mạch sắc nhiều một chút càng thêm nam nhân vị nàng trước kia căn bản không nghĩ tới một nửa kia sẽ là cái dạng gì nhưng là hiện tại có vu đại hải liền cảm thấy hẳn là cái dạng này từ màu xanh ra trời trên tay Huy nữ nhi cơm đôi mắt lại không tự giác liếc vu đại hải chính vẫn ám nhạc liền thấy ở biển rộng vỗ lùi không cấm hô to một tiếng mẹ nó tức phụ họa thật tốt quá này phong cách thật là đột biến từ màu xanh ra trời lập tức mặt đen nghiêm túc nói không nói thô tục Vũ Đại Hải hắc hắc vui sướng xin khoan dung, ta này không phải quá kích động sao. Tức phụ ngươi quả thực họa thật tốt quá. Vu Đại Hải sắc thật không nghĩ tới tức phụ sẽ họa kiến trúc đồ, hắn ngày hôm qua thiếu chút nữa đem đầu tóc nắm xuống dưới cũng không họa ra tới, mới biết được này có bao nhiêu khó, không nghĩ tới tức phụ ba lượng nét bút ra tới, này quả thực chính là thiên tài. Tha thứ hắn từ ngữ lượng thiếu thốn, thật sự nghĩ không ra càng tốt từ ngữ, bản vẽ thượng tuy rằng họa cũng không có cỡ nào tinh mỹ, nhưng là lại nhìn lại thiết kế dụng tâm. Hoành Bình dựng thẳng mấy cái tuyến, phát họa ra một cái trình viết thường N tự hình dạng, sau đó này N tự hai cái đuổi lại có điểm chân. Sau đó chính là mỗi cái bộ phận đều dùng văn tự thuyết minh, này một bộ phận là cái gì phòng, công năng là cái gì. Bản vẽ thượng hoành một loạt phòng ốc hợp với tam gian, phải qua đi dò ra tới chân là các một gian, sau đó hướng trong các hai tiểu gian, trung gian tam gian lấy ánh sáng đỉnh hảo, hai gian phòng ngủ, một gian phòng khách. Hai bên trái phải dò ra tới bộ phận có cửa sổ. Giữa trưa cũng có thể tiếp xúc ánh mặt trời, có thể làm thư phòng, phòng nghỉ, giấu ở bên trong hai gian, có thể nấu cơm thính, phòng bếp, phòng tạp vật, nhà kho. Như vậy một phân xứng, công năng rõ ràng minh xác, là so giống nhau nông thôn nhà trệt nhỏ muốn tốt hơn nhiều. Vu Đại Hải Hưng phấn thật muốn đem tức phụ ôm tới thân một mồm to, sau đó khuê nữ ở tức phụ trên đùi, chỉ có thể lui cầu tiếp theo. Tức phụ, ngươi thật quá lợi hại, ta đều không biết nói cái gì, không được, ta phải chạy nhanh đi ra ngoài. tìm cố chủ hảo hảo tâm sự ta phỏng chừng bọn họ nhất định sẽ thích lần đầu tiên trịnh trọng chuyện lạ tiếp cái đại việc đương nhiên tưởng đem các phương diện đều khai hảo vu đại hải liền chờ không kịp ra cửa từ màu xanh ra trời thu thập chén bàn đại nữ liền đứng ở bên cạnh muốn giúp đỡ xoát chén từ màu xanh ra trời xem nàng còn không có bệ bếp cao tiểu thân thể quyết đoán cự tuyệt đem cô bé đặt ở trong phòng trên giường đại nữ tới cùng muội muội chơi đi đại nữ cởi giày lên giường bồi muội tiếp tục chơi nổi lên mông mặt trò chơi Từ màu xanh ra trời thu thập xong, liền lại bắt đầu chính mình công tác, làm điểm tâm. Muốn nói làm điểm tâm tuy rằng là nàng yêu thích, nhưng là cũng chỉ thành lập ở mỗi ngày tự tiêu khiển làm điểm tới cấp chính mình cùng người nhà hưởng thụ mỹ thực, chính là nếu là một ngày mấy cân mấy chục cân, không ngừng nghỉ làm, vậy có điểm không tốt đẹp. Hiện tại từ màu xanh ra trời liền cảm thấy không phải rất tốt đẹp, tuy rằng bởi vì khéo tay tiền nhiệm từ màu xanh ra trời, làm được điểm tâm bộ dáng thực tinh mỹ, mùi hương cũng tràn ngập toàn bộ nhà ở. có lẽ nên tìm cái hỗ trợ từ màu xanh ra trời nhìn nhìn ở trong phòng trên giường chơi chính hoan hai cái khuê nữ lầm bầm lầu bầu nói vội một ngày làm tốt một lò lại một lò vắt hai cái cực đại rổ đi đưa hóa lần này đại nữu đẩy cái nho nhỏ xe đẩy bên trong phóng cô bé nay tiểu xe đẩy vẫn là vu đại hải đánh nàng xem từ màu xanh ra trời mang theo hai cái khuê nữ không quá phương tiện ôm hải tử quá mệt mỏi thường khuyên nàng không cần quá mệt mỏi nhưng là tức phụ nguyện ý làm hắn cũng không thể quá ngăn đón vì thế đi học nhân ra người thành phố ra cửa lộng cái xe đẩy đem hải tử phóng bên trong tuy rằng xe đẩy cũng không có đủ mọi màu sắc đồng thú bộ dáng nhưng lại là vu đại hải lộng từng cây một điều ma bóng loáng vô thứ bảo đảm sẽ không thương đến hải tử sau một chút đánh lên tới từ màu xanh ra trời thu được thực thích đối hắn khen lại khen nói hắn rất có làm thợ một thiên phú vu đại hải liền cười ha ha nói ta cũng là có tay người người từ cửa sau vào quốc doanh cửa hàng thăm dò nhìn thoáng qua phía trước buôn bán địa phương tuy rằng không thể xưng là biển người tấp nập nhưng dòng người không thôi lại là thật sự từ màu xanh ra trời đi nhà kho giao hóa đang muốn đi liền đụng tới khâu thúy anh đẩy đầu đại hán từ trước mặt lại đây tuy rằng nhìn qua có điểm chất vật nhưng là tinh thần lại rất hảo nhìn đến từ màu xanh ra trời càng là lớn tiếng nói tiểu lam tơi à, giao xong hóa đi tìm giám đốc có chuyện tốt như đâu từ màu xanh ra trời đang buồn bực có cái gì chuyện tốt khâu thúy anh liền vẻ mặt hưng phân nói ngày hôm qua tới cái khác nhân nói là cái gì xưởng muốn mua ngươi phối phương đâu khâu thúy anh mấy ngày này chính là kiếm lời không ít tiền phàm là từ màu xanh ra trời cung hóa đồ vật nô giám đốc hiện tại đều cho nàng trích phần trăm bắt đầu khi bánh hoạch đảo tuy rằng bán mau nhưng là lại hóa rất ít không bán mấy ngày liền không hóa còn phải đợi hóa nhưng là mặt sau hoa phu bánh cùng như ý đậu đỏ tô liền không giống nhau hóa lượng sung túc tiết đoan ngọ thời điểm càng là bán thời tiêu nàng càng là hung hăng kiếm lợi một bút về đến nhà bị lão công bà bà hảo một đốn khen Ở nhà địa vị càng là nước lên cao, vội vàng bỏ thêm ban, về nhà trực tiếp ăn có sẵn. Mấy ngày nay ở vào phấn khởi trạng thái nàng, căn bản không nghĩ tới phối phương bán đi sẽ thế nào, hoàn toàn là ở vào cao hứng trạng thái. Lúc này nhìn đến từ màu xanh ra trời càng là chờ không kịp nói cho tin tức tốt. Từ màu xanh ra trời tuy rằng vui vẻ, nhưng đến không thấy cỡ nào ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy là dự kiến chúng sự. Không gian thủy làm ra đồ vật được hoan nghênh là khẳng định, cứ như vậy nàng còn không chế được cũng không phóng quá nhiều thủy. mà hoa phu bánh cùng như ý tô tuy rằng không phóng không gian thủy nhưng là lại cũng là tân tính ngoạn ý hơn nữa xác thật là nguyên liệu thật tan ngon nàng lánh hai đứa nhỏ đi ngô kinh khỉ lan văn phòng ngô khỉ lan vừa thấy nàng liền nói ta có rảnh nhất định đến đi nhà ngươi nhận nhận môn mấy ngày này vội cái gì cũng không rảnh lo thời buổi này gia đình an điện thoại cực nhỏ sơ trang phi quý không nói an thiếu dùng cũng không nhiều lắm cho nên ngô khỉ lan liên hệ không đến hảo sốt ruột chỉ nghĩ nhảy đến nhà nàng đi từ màu xanh ra trời liền cười kia ăn ngon hoan nghênh hoan nghênh ta không cùng ngươi xả nói chính sự ngô khỉ lan nàng ngồi xuống lại tìm mấy khối điểm tâm đổ ly nước gấm cấp hai đứa nhỏ ăn uống sau đó liền bắt đầu nói có gia điểm tâm xưởng xưởng trưởng tìm ta tưởng mua ngươi kia vài loại điểm tâm phối phương ngươi thấy thế nào chúng ta trấn trên từ màu xanh ra trời đối thị trấn cũng không quá quen thuộc mỗi ngày ngồi xổm trong nhà làm điểm tâm đương chạch mẹ cũng không thế nào đi cho nên tới trấn trên mau hai cái còn không có số thanh trấn trên có mấy cái phố trên đường đều có gì. Nô khỉ lan lắc đầu, không phải chúng ta chấn trên, là cách vết trấn so ta chấn hơi chút phú điểm, nhà máy ta biết, quy mô cũng không lớn, nhưng là lại rất chính quy, là cái tư nhân, kia xưởng trưởng chính là lão bảng, làm người thực khôn khéo bộ dáng, ta làm hắn ngày mai lại đến, hiện tại hỏi một chút ngươi ý kiến. Từ màu xanh ra trời gật gật đầu, hắn tam khoản đều mướn. Đúng vậy, từ màu xanh ra trời lược 1.4, chỉ có thể cho hắn hai khoản, nhưng muốn lấy hợp tác hình thức. hào Hảo nói nói. Sau đó tỉ mỗi hai cái liền thương lượng nổi lên cụ thể chi tiết. Chương 21. 021. Tân Minh là cái thân mới cao lớn trung niên nam nhân, nói vị rất là hài hước, nô khỉ lan nguyên lai sáng sớm liền nhận thức hắn. Hai người nguyên lai là đại học đồng học, chỉ là không ở một cái hệ, nhưng là lại rất đã sớm nhận thức. Tần Minh tốt nghiệp đại học ở phân xứng xưởng dược tài cán đã hơn một năm, liền mạo hiểm kinh thương, bởi vì trong nhà có chút nhân mạch, chính mình cũng rất nỗ lực, khai cái điểm tâm xưởng. Mở ra thị trường, tiêu thụ vẫn luôn không tồi. Hai người nhiều năm không gặp, vừa thấy mặt liền trêu chọc lên. Ta còn nói đâu, như thế nào khác chấn trên quốc doanh cửa hàng đều là ngày càng xa sút tới rồi này thanh vân chấn liền tiếng gió thủy nổi lên, nguyên lai là tới cái cao nhân. Tân minh ngũ quan đoan chính, cái mũi là cái mũi mắt là mắt, mặt không tính đại, trải cái tóc đốt ngược nhưng thật ra rất tinh thần, nhưng chính là trên chán phát lượng có điểm thưa thớt, nói chuyện ý cười doanh doanh, làm nhân tâm sinh hào cảm. Nô khỉ lan cười sở trường chỉ chỉ hắn, ngươi cái này tần đại trạng, đi học thời điểm liền thích bố trí người, hiện tại còn như vậy, ta như thế nào liền thành cao nhân, ta nếu là cao nhân ta còn tại đây hoa. Nàng quay đầu lôi kéo từ màu xanh ra trời tay, cho ngươi giới thiệu cái chân chính cao nhân, chúng ta kinh doanh càng ngày càng tốt, toàn lại có nàng, từ màu xanh ra trời, hạch đào tô, hoa phu bánh, như ý đậu đỏ tô, đều là nàng làm, tiểu tử, vị này chính là cách vách lưu vân chấn tần minh điểm tâm xưởng tần minh sưởng trưởng. Tần sưởng trưởng ngươi hảo từ tiểu thư ngươi hảo hai người cho nhau chào hỏi liền thiết nhập chính đề Tần minh ý tứ là tưởng một lần mua đức từ màu xanh ra trời phối phương tiến hành sinh sản bọn họ xưởng sản xuất điểm tâm cũng có thể thấp nhất giới bán sỉ cửa hàng tiêu thụ từ màu xanh ra trời tắc chỉ đồng ý hai loại điểm tâm hạch đào tô không tính toán bán phối phương kỳ thật cũng không biện pháp nếu đem không gian thủy thêm thành xóa kia hạch đào tô không đáng kể chút nào nhưng là nàng nếu muốn muốn tân minh nghe xong từ màu xanh ra trời ý tứ Một trận trầm mặc, hắn là cái khôn khéo thương nhân, làm điểm tâm này một hàng tuy rằng năm đầu không giải, nhưng là cũng phân ra tốt xấu, huống chi hảo ra nhiều như vậy, ở hưởng qua lam thị hạch đảo tô lúc sau, hắn liền cảm thấy như vậy thứ tốt tại như vậy một cái chấn nhỏ tiểu điếm thượng hoa nếu là lãng phí, hắn muốn đem nó mở rộng đi ra ngoài, đánh ra danh khí, làm cả nước nhân dân đều nói ăn đến tốt như vậy điểm tâm. Mà mặt khác hai loại tuy rằng cũng không tồi, nhưng là cùng hạch đảo tô so lại làm hắn tổng cảm thấy kém một chút cái gì. Cho nên hắn chuyến này mục đích chủ yếu vẫn là hạch đào tô, hiện tại nhân ra nói cho hắn loại này không bán, muốn bán thứ nhất đẳng. Nô khỉ lan nhìn ra hắn ý tưởng dường như, trực tiếp song suối nói, Lão Tần, ngươi làm một hàng lâu như vậy, phân ra tốt xấu, hoa phu bánh cùng đậu đỏ tô khá vậy đều là hảo hóa, nếu là kinh doanh thích đáng, khẳng định kém không được. Thần Minh trong lòng gật đầu, mặt khác hai loại là không tồi, nhưng là, từ màu xanh ra trời bên này gật đầu nói, Khi thật như ý đậu đỏ tô cùng hoa phu bánh đều là ta cải tiến, cũng không phải sáng tạo độc đáo. Một cái là trong lúc vô ý được đến phương thuốc cổ truyền, một cái là kiểu tây điểm tâm cách làm cải tiến. tân Minh trước mắt sáng ngời, người thông minh không cần phế quá nói nhiều liền minh bạch, kia tử tiểu thư ý tứ là, ngài còn có rất nhiều như vậy phương thuốc cổ truyền, hoặc là càng nhiều tân sáng ý. Từ màu xanh ra trời cười, thật đúng là không ít. tân Minh lúc này yên tâm, kia hành, ta liền trước mua tiến này hai loại phối phương. thử một chút thị trường phản ứng. Tân Minh Điểm Tâm Xưởng tuy rằng phát triển không tồi, nhưng đa số là dựa vào hắn tiêu thụ thủ đoạn cùng với nhân mạch, sản phẩm chất lượng không tồi, nhưng là lại không có quá xuất sắc địa phương, nhân ra có cái gì hắn cũng có cái gì, vẫn luôn không có có thể lấy ra tay, có thể áp xuống đối thủ nắm tay sản phẩm, bởi vậy vẫn luôn cũng vô pháp càng tiến thêm một bước phát triển, cho nên hắn không có việc gì liền sẽ đi ra ngoài đi bộ đi bộ xem nhân ra đều bán cái gì, không nghĩ tới nảy một lưu. Không thật chuẩn ra thứ tốt. hai bên mục tiêu đạt thành nhất trí giá cả liền càng tốt nói chuyện tần minh tưởng biểu đạt ra lớn nhất thanh ý để về sau càng thêm tiến thêm một bước hợp tác hai khoản phối phương cấp ra 2.000 đồng tiền giá cả ở tám mươi niên đại nông thôn này đều đủ xây căn nhà tiền ở thị trường cũng không trong sáng dưới tình huống đã không tồi từ màu xanh ra trời kiếm lợi một số tiền thập phần vui vẻ căn cứ lợi người lợi đã nguyên tắc còn tặng kèm đóng gói phương pháp lấy cung tham khảo nàng từ hậu thế kinh nghiệm đến tới Đưa ra có thể đem hoa phu bánh như vậy điểm tâm bao thành bọc nhỏ trang thả xuống đồ ăn vặt thị trường, hiện tại tiểu hài tử đồ ăn vặt vẫn là trái cây kẹo cứng, chén đậu hoàng như vậy vật nhỏ, hoa phu bánh nếu là biến thành bọc nhỏ trang nhất định sẽ được hoan nên, hơn nữa không chỉ chịu tiểu hài tử hoan nên. Hơn nữa bao thành bọc nhỏ trang còn có thể hạ thấp tiêu thụ giá cả, chính là đóng gói phí tổn muốn đề cao, hơn nữa cũng không biết có hay không thích hợp đóng gói, giấy chất ái hư, đó là tiệm phí tổn không biết cao không cao. Tần Minh nghe xong từ màu xanh ra trời kiến nghị một phép đầu, cảm thấy trước kia chính mình tự xưng là thông minh, nguyên lai like vẫn là không thông suốt, tốt như vậy chủ ý hắn trước kia như thế nào không nghĩ tới. Đến nỗi nàng băn khoăn hắn cảm thấy hoàn toàn không phải băn khoăn, đóng gói có thể hoa mấy cái tiền, ở mua sắm lượng trước mặt, về điểm này đầu tư vẫn là mớn. Từ đây Tần Minh càng xem càng cảm thấy từ màu xanh ra trời là một nhân tài, còn lực mời nàng có rảnh nhất định phải đi hắn nhà máy nhìn xem, chỉ điểm chỉ điểm gì. Từ màu xanh ra trời bị khen thật ngượng ngùng nàng đều là mượn thư thượng cùng đời sau quang mà thôi, nào có cái gì mới. Hai bên ước định ngày mai thêm cái hợp đồng, liền cùng nhau ra ngô khỉ lan văn phòng. Tân Minh tới khi khai chiếc sạn tạ nà ngừng ở cửa, ở nông thôn trấn nhỏ như vậy một chiếc ô tô đối bình thường bá tánh tới nói là mới lạ, cho nên trong môn ngoài cửa đều có không dây người vây xem, có tiến lên sờ hai hạ, có mua đồ vật khách hàng đi vào khi liếc hai mắt, ra tới khi lại liếc hai mắt, đều là vẻ mặt cực kỳ hâm mộ biểu tình Nô Quế Hoa ngày hôm qua cùng trong nhà náo loạn điểm không thoải mái, đương nhiên, không thoải mái chỉ là nàng. Bà bà cảm thấy nàng làm màn thầu càng ngày càng khó ăn, ngạnh bang bang một chút cũng không mềm sống, hung hung hổ hổ không cái xong, nàng cảm thấy đặc biệt ủy khuất. Tài liệu không hảo có thể trưng ăn ngon mới là lạ, nhịn rồi lại nhịn, nhịn không được trở về câu khẩu, nói mặt liền thô ráp cũng trưng không ra hảo màn thầu. Khí bà bà càng làm mắng to, mắng mắng liền nói nổi lên nàng vẫn luôn không sinh ra hài tử sự, nói nàng liền sẽ ăn sẽ không làm. nàng nhi tử cưới nàng đổ tám bối múc với đại quân giúp đỡ tức phụ hai câu cũng ăn đồn mắng, hai vợ chồng trở về nửa đêm không ngủ với đại quân hống nàng nửa ngày bọn họ bản thân không gì tiền liền đem lần trước đi bệnh viện xem bệnh dư lại tới không trả lại cấp với mẫu tiền cho nô quế hoa một bộ phận làm nàng tới chấn trên giải sầu mua điểm đồ vật ăn nô quế hoa cầm tiền sáng sớm liền ra tới với đại quân còn muốn làm việc cũng không thể bồi nàng nàng đi dạo mua điểm ăn vặt liền dạo tới rồi quốc doanh cửa hàng nơi này Nơi này đồ vật nhiều, nàng đã sớm nghĩ đến, còn chưa tới cửa, xa xa liền nhìn đến cửa liền ngừng chiếc đại ô tô, trung quanh còn vây đầy người, ô tô thực khí phái. Nàng hâm mộ nhìn lại xem, nghĩ nếu là nhà nàng có thể có chiếc xe, nàng cũng không cần đi tới tới chân trên, đến lúc đó còn không phải muốn đi nào đi đâu, muốn ăn gì lái xe liền mua tới, đáng tiếc đời này phỏng chừng đều không thể, cũng chỉ có thể ngấp lại. Nàng thở dài vào trong tiệm, nhìn gì đều tưởng mua, mua nhị cân cái kia đặc biệt hương cái gì bánh. Người bán hàng nói tên nàng không nhớ rõ, cảm giác tên quái quái. Sau đó lại lấy đến bên cạnh vải rạch quày, nhìn vải bông chạy nước miếng, đáng tiếc trong tay tiền không nhiều lắm. Chính là có bao nhiêu, cũng không có khả năng làm nàng không năm không tiết xả bố làm siêm y đi hè. còn không được bị cái kia láo thái bà chú ý chết, nàng rỗi tay sờ soạn vải bông, bên cạnh người bán hàng lại chưa nói nàng, giống nhau thiển sắc là không cho sờ. Nàng nghi hoặc ngẩng đầu, liền nhìn đến người bán hàng cùng bên cạnh một cái người bán hàng ở góc không biết đang nói cái gì. Nàng túi đầu lại an tâm đem vải bông cầm lấy tới đối với chính mình trên người so đo, đáng tiếc không có cái gương, cũng không thể nhìn đến hiệu quả. Chính âm thầm tiếc đối, liền nghe được một cái quen thuộc tên. a, thật sự nha, vừa rồi kia sạn tạ nạ xe chủ thật là tới mua phối phương. nay từ màu xanh ra trời nhưng quá có bản lĩnh. Có cái dám bản lĩnh, còn không phải sẽ vướt mông ngựa, đem ta giám đốc hống chỉ có tiến nàng điểm tâm, đem cung ứng thương đều đắc tội. Lời nói cũng không thể nói như vậy. không điểm bản lĩnh cũng đi không được như vậy cao doanh số, ngươi xem này 2 tháng, điểm tâm này doanh số càng ngày càng cao, đem khâu tỉ nhạc đều mau tìm không tìm bác. Ừ, đó là bởi vì giám đốc cho nàng trích phần trăm đâu, nàng có thể bán càng nhiều đến tiền càng nhiều có thể không ra sức sao. Ta này bán bố mỗi ngày cũng không ít bán, một phân tiền cũng không nhiều lắm cấp, nếu không cung cấp trích phần trăm ta này doanh số cũng có thể đi. Một người khác hiển nhiên không cho là đúng, nhưng là cũng không nghĩ cùng nàng cãi cỏ nháo không thoải mái. Nhưng là ngô quế hoa lại nghe đi sương ngủ từ màu xanh ra trời. Như thế nào cùng tứ đệ mọi tên giống nhau, chẳng lẽ là trọng danh. Đang nghĩ người tới, mặt sau liền ra tới ba người. Từ màu xanh ra trời ngô khỉ lan đem tần minh đưa đến cửa, xem nàng rời đi, phất tay làm đường. Nô quế hoa ngơ ngác nhìn từ màu xanh ra trời, trong tai còn nghe được vừa rồi người bán hàng phối âm, xem các nàng ra tới. Chương 22. 022. Nô quế hoa là như đi vào coi thần tiên trở về. Về đến nhà thời điểm thiên đều sắt đen Nàng về đến nhà khi với đại quân đang định đi ra ngoài tìm nàng Xem nàng trở về tức cao hứng lại xuất ruột ngọc nhi, ngươi sao đi thời gian lâu như vậy Này đều đen, có nguy hiểm làm sao Với người nhà lúc này đều đã cơm nước xong Đều ở trong phòng nghỉ ngơi vu đại hải bọn họ dọn đi rồi Như xuân hoa liền tưởng chiếm từ màu xanh ra trời các nàng trước kia trụ tiểu xương phòng Nói là phải cho nàng nhi tử trụ Nói các nàng trụ ra ngoài liền một khối giường lớn bản Liền cái làm bài tập châu ngồi đều không có, tiểu hai tử thành tích đều giảm xuống. Kỳ thật từ màu xanh ra trời mới một dọn đi thời điểm, nàng liền muốn, chỉ là khi đó mọi người đều quái nàng chuyện này nhiều, đem láo tứ một nhà bước đi rồi, cho nên nàng căn bản không dám để Nay qua hai nguyệt, nàng trung gian trở về thứ nhà mẹ đẻ, đại gia đối việc này cũng phai nhạn, nàng mới đưa ra. Đáng tiếc nàng quyền lên tiếng hữu hạ, trên bàn cơm cùng với mâu mới vừa nhắc tới, đại tổ lưu Thúy Chi liền bất đồng ý. nàng cũng có hai cái nhi từ đâu dựa vào cái gì ngươi nói dùng liền dùng các nàng tứ khẩu tử trụ một cái phòng cũng đều mau tễ thành dương muối hai tử mỗi ngày đều bò trên giường đất cửa sổ làm bài tập liền ngươi không dễ dàng a hai người liền như vậy tranh chấp lên ngưu xuân hoa ngày thường không muốn cùng lưu thúy chi dối thượng nàng người này cao lớn và vỡ còn tính tình cấp, một sốt ruột liền trình diễn toàn vai võ phụ ra tay liền không nặng nhẹ bất quá kia cũng là ở không tổn thất ít lợi dưới tình huống có ích lợi Nàng cái gì cũng không sợ, với mẫu xem các nàng tranh chấp không dưới, vừa giận liền nói ai cũng không cho, kia phòng nhỏ liền lưu chữ phóng tạp vật, người một nhà lại rác lãng phí, rốt cuộc nhà ở đều như vậy khẩn trương, nhưng là với mẫu lên tiếng, cũng liền từ bỏ. Nhưng mà nếu phóng tạp vật dùng, nơi đó mặt đồ vật liền dùng không chứ đi. Lao Tư tức phụ dọn lúc đi chỉ mang đi tùy thân vài món quần áo cùng một ít đơn giản đồ dùng sinh hoạt, hơi đại kiện điểm đồ vật nhưng đều không mang, nơi đó mặt cái bàn. Ghế rửa gì nhưng đều có thể sử dụng. Vì thế Ngưu Xuân Hoa chào hỏi, liền dành trước đem bên trong một đại đầu gấu ngăn tủ dọn ra tới. Lưu Thúy Chi ý tưởng tựa hồ luôn là đi theo Ngưu Xuân Hoa chiêu số, nhưng phản ứng lại là không chậm, nàng chạy nhanh cũng đi theo đi vào đoạt đồ vật, cuối cùng dọn hai cái ghế, còn có một cái chậu rửa mặt. Nô Quế Hoa trở về thời điểm, các nàng mới vừa dọn xong, với mâu đang ở trong viện một hồi quở trách, nhưng cũng chỉ là nói nói, cũng không có thật mắng, dù sao đồ vật cũng không có ra cái này sơn. nàng phòng cũng không bỏ xuống được đang nói nô quế hoa liền đã trở lại với mẫu theo bản năng nhìn nhìn thiên lúc này thiên đều đã sắt đen nô quế hoa mới trở về với mẫu cảm thấy này tam nhi tức phụ càng ngày càng kỳ cục gả lại đây năm năm nhiều liền hai tử đều sinh không ra hiện tại liền sống đều không hảo hảo làm đi ra ngoài hoảng đường một ngày xem nàng trong tay còn có cái gì còn đi ra ngoài mua như vậy đổ vợn với mẫu lập tức khẩu súng khẩu nhắm ngay tam nhi tức Nếu là ngày thường ngô quế hoa cũng sẽ biện bạch hai câu, chính là hôm nay nàng tầm tư hoàn toàn không ở, cho nên chỉ là hàm hàm hồ hồ ứng phó qua đi. Với đại quân nhìn bầu trời đều mau đen, tức phụ còn không có trở về, sợ nàng xảy ra chuyện nhi, cho nên chính về phòng lấy cái đèn tin tính toán đi ra ngoài tìm nàng, nhưng mới vừa vào nhà liền nghe được thanh âm, biết nàng đã trở lại, vội vàng chạy ra tới. Ngọc nhi, ngươi sao mới trở về, lo lắng chết ta. Với đại quân tú người tỉ mỉ nhìn, Xem nàng không gì sự cũng liền an tâm rồi Cũng không quay nàng trở về vãn Nga, mệt mỏi, đi chậm Nô Quế Hoa có lệ bỏ thêm một câu Lúc này với mẫu còn đang mắng Xem với đại quân ra tới khiến cho hắn quản quản tức phụ Với đại quân chỉ là đáp ứng một tiếng Gì cũng chưa nói Với mẫu chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái cũng liền đi vào Này nô Quế Hoa nhà mẹ đẻ còn tính giàu có Cũng còn nàng Nếu không nàng mới sẽ không liền như vậy tính Bất quá con dâu càng ngày càng không nghe lời đối nàng tới nói lại không phải hảo dấu hiệu kia lão tư tức phụ trước kia nhiều mặt làm làm gì làm gì nhát gan cũng sẽ không cáo trạng chính là đột nhiên liền tính tình đại biến nàng cảm thấy khả năng chính mình cũng là bước thật chặt cho nên cũng dám thật quá đáng nhưng là nên đắn đo vẫn là đến đắn đo hai vợ chồng vào phòng với đại quân xem tức phụ mua vài thứ tiếp nhận tới phiên xem nha này tiểu bánh còn khá xinh đẹp kim hoàng kim hoàng với đại quân nuốt nuốt nước miếng hảo muốn ăn nhưng là lại sợ tức phụ không cao hứng hắn trộm nhìn tức phụ liếc mắt một cái nô quế hoa lúc này đã khôi phục trạng thái bình thường chính uống nước xem hắn như vậy liền mắt trợn trắng quan câu muốn ăn liền ăn với đại quân vui sướng đáp ứng một tiếng liền méo một khối này kim hoàng đồ vật tự nhiên là ngô quế hoa từ quốc doanh cửa hàng mua hoa phu bánh từ màu xanh ra trời làm xong đều là cắt thành lớn bằng bàn tay từng khối nô ăn ngon với đại quân cắn một ngụm liền ăn ngấu nghiến đem dư lại nhét vào trong miệng nô quế hoa nháy mắt giận sôi máu tưởng các nàng mỗi ngày làm việc trong đất trong nhà, nhưng liền khối điểm tâm đều là tính toàn ăn, lại nghĩ tới nhân gia lão tư toàn gia quá thượng ngày lành, này quả thực quá không công bằng, nàng khí dùng tay đấm đánh với đại quân, An ăn ăn, ngươi chỉ biết ăn, thì bản lĩnh không có còn có mặt mũi ăn, với đại quân rất ủy khuất, không phải ngươi làm ta ăn sao? hắn vội vàng khép lại điểm tâm túi, quyết định không cùng nữ nhân so đo, xoay người đi ra ngoài bưng hai cái mặt trên đều cái mâm chén tiến vào, ta xem ngươi như vậy vẫn cũng chưa trở về. Cho ngươi lưu cơm, điểm tâm tuy rằng ăn ngon nhưng cũng không thể đường cơm ăn, ăn cơm trước đi. Với đại quân đem cơm đặt lên bàn. Nô quế tự đi đến trước bàn, chầm mặc sốc lên chén thượng mâm, một chén là một cái màn thầu, một chén là cải trắng, không chờ mong, cũng không kinh hỉ. Với đại quân xem tức phụ đi ra ngoài giải sầu một ngày, còn không có chuyển biến tốt đẹp, mặc danh cảm thấy có chút đau lòng những cái đó tiền, bất quá nên hoa còn phải hoa A. Hắn như vậy nói cho chính mình. sau đó liền yên lặng đi phòng bếp thiêu nước ấm, chuẩn bị trong chốc lát năng chân dùng làm một ngày sống năng năng chân thoải mái điểm vãn một chút hai người ở một cái rửa chân trong bùn năng chân nô quế hoa trầm mặc trong chốc lát bỗng nhiên mở miệng ngày nào đó chúng ta đi lão tứ ra nhìn xem từ màu xanh ra trời viết phối phương ký ước, tiền mặt hai ngàn khối lập tức liền đến tay mặc danh có chút kích động đi vào thời đại này trong tay còn không có lấy quá nhiều như vậy tiền nộp nàng cảm thấy thiên cũng làm, thủy cũng thanh Vội vội vàng vàng tưởng về nhà đi theo Vu Đại Hải, chia sẻ một chút chính mình vui sướng. Nhưng về đến nhà mới đột nhiên nhớ tới, hiện tại mới giữa trưa, Vu Đại Hải đến buổi tối mới trở về. Vu Đại Hải ngày đó cầm từ thiên tranh vẽ phong ốc đồ, cấp cố chủ đi xem, trở về liền cao hưng nói cố chủ phi thường vừa lòng, nói chưa từng có gặp qua như vậy mới mẹ độc đáo phong hình, phi thường có sáng ý, nói cái hảo phong ở, trang hoàng cũng bao cho bọn hắn. ngày đó vu đại hải trở về cao hứng ôm từ màu xanh ra trời không ngừng xoay vòng vòng từ màu xanh ra trời mau bị hắn chuyển hôn mê liền chuyển hắn còn biến nói tức phụ ngươi biết không cố chủ là đối người trẻ tuổi vốn dĩ tưởng chính mình thiết kế tới chính là lại gì cũng đều không hiểu bọn họ mới làm ta lộng lộng xem nói vốn dĩ không báo gì hy vọng còn nghĩ lại tìm nhân thiết kế đâu nói không nghĩ tới thiết kế còn khá tốt từ màu xanh ra trời có thần nghe hắn nói xong cảm thấy nàng họa đồ chỉ là kết hợp phòng ốc hợp lý tính Đem phòng ở địa phương đều lợi dụng lên, cũng không có cảm thấy có cái gì, nhưng không nghĩ tới bị đánh giá như vậy cao, nàng càng ngượng ngùng Từ màu xanh ra trời hôm nay cũng đặc biệt cao hứng, nhưng là chỉ có hai cái khuê nữ mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nàng, tạm thời không ai cùng nàng chia sẻ. Nàng cầm tiền ở trong phòng xoay hai vòng, giống cái người nghèo trợt phú nhà giàu mới nổi dường như, nghĩ tiền hẳn là tàng nào bảo hiểm, chuyển động hai vòng, lại một phép đầu, lẩm bẩm nói, ngốc tử, trong không gian A, cao hứng choáng váng. Nàng không biết ở nơi nào tìm cái bình thủy tinh nhỏ, sau đó đem hai ngàn đồng tiền cuốn thành một cái tiểu cuốn chất hảo, điền đến cái chai, quay người đi ý niệm vừa động, liền đem cái chai bỏ vào không gian. Nàng xoay người, ở hai cái khuê nữ tiểu nộn trên mặt một người hôn một cái, hưng phấn nói, hoa phát tài, đi, mụ mụ hôm nay cho các ngươi làm tốt tán đác. Từ màu xanh ra trời kiếp trước kỳ thật cũng không phải không có gặp qua tiền, tương phản, nàng kiếp trước cha mẹ rất có tiền. Chẳng sợ nàng luôn là phát bệnh cũng không thể ảnh hưởng nhà nàng tình huống, nhưng là nàng chính là không đem tiền để ở trong lòng, thường xuyên không ra khỏi cửa, tiêu tiền cơ hội cũng không nhiều lắm, dẫn tới nàng đối tiền không có gì khái niệm. Chính là tới rồi nơi này chính là rõ ràng chính xác cảm nhận được tiền tầm quan trọng, không có tiền liền cái bánh bao đều luyến tiếc ăn, hai đứa nhỏ đói ra bọc xương, nàng cũng chỉ có thể lo lắng xuông, nàng không thích cái loại cảm giác này. Từ màu xanh ra trời ôm hai đứa nhỏ đi phụ cận chợ bán thức ăn không kiêng nể gì mua sắm một phen, xách theo một đống gà vịt thịt cá trở về thời điểm còn ở kia nhỏ giọng nói, như thế nào mới hoa hơn 30 khối. Trọc bên cạnh mua đồ ăn đại thẩm một trận xem nàng. Về đến nhà sau, nàng trước đem cơm trưng thượng, sau đó biên lộng đồ ăn, biên kế hoạch này số tiền dùng để làm gì, nàng không phải thần giữ của, biết chỉ có tiền mới có thể sinh tiền. Khai cái cửa hàng. lắc đầu, nàng không có kinh nghiệm trước không nói. Liền nói nàng một cái nông thôn già tới mới vừa chuyển đến không bao lâu ngoại lai hộ, cùng chung quanh lân còn không có hôn thục đâu, khai cái cửa hàng, không kiếm tiền còn hảo, một khi kiếm tiền nhất định có kia ghen ghét người tới cửa, đến lúc đó xử lý như thế nào, nàng nhưng không có gì nhân mạch. Nàng chỉ nhận thức một cái ngô khỉ lan, hai người quan hệ nhưng thật ra chỗ không tồi, nếu không đem nàng đảo lại đây. Quang ngấm lại liền biết không khả năng, nhân gia hảo hảo quốc doanh cửa hàng giám đốc không lo, chạy nguyên nơi này làm gì tới. Thời buổi này dám mạo hiểm kinh thương dù sao cũng là số ít. Ai, đáng tiếc nàng trong tay phối phương vô số, chẳng lẽ chỉ có thể dùng để làm làm một cũ. Buổi tối, cơm hào sau, nàng liền trước làm hai cái nữ nhi ăn trước, cơm nước xong làm các nàng trước ngủ. Vu đại hải từ khi tiếp cái kia sống lúc sau, liền mỗi ngày các loại vội, vô cùng nghiêm túc đối đãi chính mình cái thứ nhất công trình, mỗi ngày đã khuya mới trở về. Không biết bao lâu, nàng chính khủy tay chi ở trên bàn cơm, chống cằm chấm tư. Sau đó liền nghe được Vu Đại Hải Hử Ca đã trở lại. Chương 23. 023. Vu Đại Hải tan ca sau, Hử Ca liền hướng ra đi, mấy ngày này công trình tiến hành thuận lợi, sớm làm xong sớm lấy tiền, lần này là đại việc, nhất định có thể lấy không ít, cho nên đại gia hỏa đều nhiệt tình mười phần. Bởi vậy mấy ngày này trở về đều rất vãn, giống nhau không đến đại hắc đều không trở về nhà. Rất xa thấy nhà mình trong viện trong phòng đều đèn sáng, hắn biết tức phụ đang đợi hắn ăn cơm. ấm lòng đồng thời lại đau lòng tức phụ quá vất vả, cho nên tiến phòng, hắn liền đoán giận dường như nói, không phải làm ngươi đừng chờ ta sao, ăn trước, ta mấy ngày này sớm không được. Nói xong hắn liền nhìn đến trên bàn cơm bãi đầy so với hắn ra năm trước ăn Tết khi còn phong phú đồ ăn, kinh ngạc nói, hôm nay ngày mấy. Hắn cân nhắc, chẳng lẽ đem tức phụ sinh nhật đã quên? Không phải a, tức phụ sinh nhật tháng chạp mùng 1, hắn nhớ rõ a. Ta sinh nhật. Hắn đoán được. ngươi liền chính mình sinh nhật đều không nhớ rõ ngươi thật đúng là đủ có thể Từ màu xanh ra trời hỏi ngược lại thật là giả vũ đại hải giặt sạch tay tiếp nhận tức phụ đưa qua chén lớn cơm biên bái biên hỏi kia rốt cuộc là gì sự Từ màu xanh ra trời lúc này mới ẩn ẩn có chút hương phấn nói ta kiếm tiền làm. ngươi cái kia điểm tâm không phải vẫn luôn kiếm tiền sao lần này tính đồng tiền lớn có cái nhà máy cùng ta mua hai cái phối phương nhiều ít Từ màu xanh ra trời vươn hai ngón tay 200. trăm từ màu xanh ra trời nhất phiên bạch nhãn đột nhiên ngã ngửa qua đi mới nhớ tới ngồi chính là ghế không chỗ tựa lưng vội vàng lại lên ai chạy nhanh lên đừng ngã ngươi cho rằng chính mình ngồi chính là ghế dựa nột. còn sau này dựa quăng ngã ngươi a vu đại hải dọa vội vàng đằng ra một bàn tay đi đỡ phá ghế thật phá đúng rồi ta mới vừa nói nào vu đại hải cũng vươn tay so hai cái ngón tay hai từ màu xanh ra trời xóa sạch hắn ngón tay đi Ngươi mới nhị đâu? Ngươi hỏi ta, ngươi lại nói ta, rốt cuộc nhiều ít. Không phải là hai ngàn đi. Vũ Đại Hải vừa ăn vừa nói, hai ngàn khối muốn gắt trước kia ở lục thúc kiến trúc đội khi, hắn muốn kiếm một năm, cho nên hắn chỉ là nói nói mà thôi. Từ màu xanh ra trời dùng sức gật đầu, lượng tình tình đôi mắt một nhìn chằm chằm hắn, không sai. Vũ Đại Hải trừng lớn đôi mắt, không thể tin được, ngơ ngác nói, không thể nào. Trong lúc nhất thời liền cơm đều đã quên ăn, từ màu xanh ra trời đẩy một phen. ngươi không đến mức đi vu đại hải bưng lên chén tiếp tục lùa cơm bái không chén sau đó đột nhiên bung chén một phen đem từ màu xanh ra trời ôm lên hoa phát tài lạp từ màu xanh ra trời hoảng sợ hung hăng đấm hắn hai hạ phát cái gì thần kinh đánh thức hải tử nàng tham dò nhìn nhìn hai đứa nhỏ ngủ còn đều hương không có bị đánh thức vu đại hải co rụt lại cổ chạy nhanh phóng từ màu xanh ra trời xuống dưới tiếp theo từ màu xanh ra trời liền cùng hắn thương nghị khởi này số tiền dùng như thế nào Nàng ý tưởng là tưởng khai cái phòng làm việc. Phòng làm việc. Vu Đại Hải không hiểu ra sao. Tư màu xanh ra trời một phép đầu, hắn biết hiện tại còn không có như vậy cách nói, Ân, chính là bề mặt, như vậy người khách hàng có thể càng mau tìm được người, cũng có thể nhiều tiếp chút đơn đặt hàng linh tinh. Hải, ta loại này muốn cái gì bề mặt, chúng ta mỗi ngày đi nhân lực thị trường ngồi xuống việc, toàn trấn người đều biết yêu cầu dùng người làm việc đều đi nhân lực thị trường, ta còn khai gì bề mặt. Vũ Đại Hải cười nói. Ta xem này tiền ngươi không bằng dùng để khai cái cửa hàng, đến lúc đó thỉnh cá nhân tới hỗ trợ, ngươi cũng không cần chạy tới chạy lui như vậy mệt Từ màu xanh ra trời lắc đầu, phủ quyết, nàng biết vu đại hải là sợ nàng vất vả, nhưng là khai cửa hàng hiện tại cũng không thành thục, ta tìm ngô tỷ thương lượng hạ nhìn xem. Kỳ thật nàng lần trước là rất vất vả, rốt cuộc một ngày phải làm ba loại điểm tâm, còn hảo hai cái nữ nhi hiểu chuyện không cần nàng quá lo lắng, bằng không nàng thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc. Tân sưởng trưởng đem phương thuốc mua nhưng xem như giúp án nội, không chỉ có làm nàng kiếm lời, hơn nữa về sau khai cửa hàng có thể trực tiếp từ bọn họ xưởng nhập hàng, nhân ra còn đáp ứng thấp nhất giới cho nàng đâu. Hai vợ chồng thương lượng một phen, liền rửa mặt nghỉ ngơi. Tân Minh điểm tâm sưởng ở Lưu Vân Trấn, này thị trấn ly Thanh Vân Trấn rất gần, ngồi xe bất quá ba 30 mấy mà, nhưng là lại so với Thanh Vân Trấn muốn phồn hoa một ít, kinh tế phát triển cũng muốn tốt một chút. Tân Minh điểm tâm sưởng nội, không sai. Điểm tâm sưởng chính là tần minh tên mệnh danh. Sinh sản người phụ trách đem hai khoản tân phẩm đưa tới tần minh văn phòng. Nha, tân phẩm làm ra tới. Hắn nhìn cùng từ màu xanh ra trời làm giống nhau như lúc sản phẩm thật cao hứng, cầm lấy một khối kim hoàng hoa phu bánh nếm một ngụm, nô, no, không tồi, hương vị giống nhau. Xem ngài nói, chúng ta chính là nghiêm khắc dựa theo phối phương làm được, có thể không giống nhau sao. Sinh sản người phụ trách sắc mặt do dự, làm như có chuyện muốn nói. lão cố. có phải hay không có chuyện gì a bị kêu lao cô sinh sản người phụ trách cao mày nói xưởng trưởng ngài đừng trách ta lắm miệng này hai loại điểm tâm đều khá tốt ăn phỏng chừng khẳng định chịu rất nên nhưng là cái loại này bánh ta nghe mua sắm bộ người ta nói ngài phải làm thành bọc nhỏ trang còn riêng từ nước ngoài nhập khẩu tợ lặt tiệp đóng gói cơ này chẳng những đóng gói phí tổn tăng đại liền đầu tư cũng tăng lớn có thể hay không câu nói kế tiếp hắn không có tiếp tục nói tiếp nhưng là tần minh cũng minh bạch hắn ý tứ biết hắn là thật sự quan tâm nhà xưởng, cho nên thần bí nói, cái này chính là cái cao nhân cho ta ra chủ ý, khẳng định bồi không được, hảo hảo, chạy nhanh trở về làm việc, ta đã làm mua sắm bộ cùng tiêu thụ thương để cử này hai loại điểm tâm, mua sắm bên kia nói qua mấy ngày sẽ có đơn đặt hàng. Mới vừa đuổi đi làm hết phận sự sinh sản quản lý, lại tới nữa cái lao đồng học, lao đồng học cũng họ tần, kêu tần tử hơn, Là cái cao cao gầy gầy người trẻ tuổi bộ dáng, một chương trắng nón mặt, hoàn toàn nhìn không ra Tần Minh ba mươi mấy tuổi bộ dáng, nhưng là lại cùng Tần Minh đã từng một cái ban, nhìn hai cái thực sự không giống một thế hệ người. Ta nói, cái gì cao nhân A? Tần Tử Hân đã tới nơi này vài lần, trong cửa đều nhận thức hắn là lao bản bằng hữu, cho nên thông suốt trực tiếp đi đến văn phòng, chính nghe được Tần Minh cùng sinh sản người phụ trách đối thoại. Một cái tiểu cô nương Tần Minh thuận miệng nói, nói ngươi cũng không biết, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh lại đây. Hai người hàn huyên vài câu, Tần Minh liền nói nói phía trước nhìn thấy lao đồng học, đúng rồi, ta hôm trước đi thanh vân Trấn, ngươi đoán ta thấy ai? Tần Tử Hân chọn chọn nồng đậm thô mi, không chút để ý nói, ai a? Nô khỉ lan, ngươi nói xảo bất xảo. Xảo, ta vừa vặn cũng muốn điều đến thanh vân Trấn, Là nơi này đi. Hẳn là. Ngươi đi gõ cửa hỏi một chút. Ta đi nha. Ngươi không đi chẳng lẽ ta đi. Hảo hảo, ta đi ta đi. Thích thích thích. Ai nha? Hôm nay giữa trưa từ màu xanh ra trời mới vừa đem hai đứa nhỏ hống ngủ trưa, liền nghe được đại môn bị gõ văng lên, sợ hai tử lại bị đánh thức, chạy nhanh chạy tới mở cửa, mở ra vừa thấy, làng nô quế hoa cùng với đại quân hai vợ chồng. Tới cửa là khách, tuy rằng không quá thích nhà chồng người, tam ca tam tẩu A, các ngươi như thế nào tới. Nô quế hoa trên mặt chất đầy cười, ta nói đúng không, chính là tìm đúng rồi, ta cùng đại quân đến xem ngươi cùng tứ đệ. Nói nàng cũng không đợi từ màu xanh ra trời làm. Chính mình liền vào được, với đại quân cũng theo ở phía sau tiến vào. Nha, viện này không nhỏ a. Vào nhà sau, nô quế hoa khắp nơi đánh giá Xem tất cả gia cụ đều toàn, xinh đẹp sạch sẽ Liền bức màn đều là tân Nghĩ chính mình còn ở hai gian thấp bé tiểu sương phòng Không cấm một trận hâm mộ nói Vẫn là tứ đệ mội có bản lĩnh Ra tới là có thể trụ tốt như vậy phòng ở Kỳ thật lẽ ra các nàng đứa nhỏ này Chính là giống nhau tam gian nhà trệt Bất quá xác thật tọa bất triều nam rộng mở sáng ngời So sương phòng chính mình hảo quá nhiều, nhưng là từ màu xanh ra trời cũng chỉ là cười cười, cũng không nói chuyện. Nàng cảm thấy các nàng hai vợ chồng tới tuyệt đối không phải nhìn xem đơn giản như vậy, khẳng định có sao chiêu chờ nàng. Nô quế hoa xem nàng không nói lời nào, liền bắt đầu bán thảm, ta cùng ngươi tam ca liền không được, đến bây giờ còn ở cái tiểu pha phòng, một quát phong hô hô vang ngủ không được, một chút vũ hận không thể lấy cái phần trăm 14 đi tiếp, ngươi nói đây là người quá nhật từ sao. Với đại quân đặc biệt không cho mặt mũi nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng không như vậy thẳng đi, nào lẩu quá vụ a nóc nhà cái vẫn là rất kín mít. Nô quế hoa khí ở phía dưới giẫm hắn một chân, với đại quân lập tức thành thật. Từ màu xanh ra trời vẫn là chỉ cười không nói, nô quế hoa lại bắt đầu nói đông nói tây, trong chốc lát nói trong nhà mà thiếu, ngày thường ăn cơm đều mau thành vấn đề, trong chốc lát lại nói trước kia không biết nên làm cái gì bây giờ, nói nói đều phải khóc. Từ màu xanh ra trời liền đi theo phụ họa hai câu, Nói nhật tử đều không hảo quá Nô quế hoa trong lòng thầm hận Này đàn bà nhi, như thế nào liền không tiếp chiêu Thiệt tình tàn nhẫn Vì thế nàng khẽ cắn môi Trực tiếp hỏi ra tới, để muội Ta nghe nói ngươi có điểm tâm phối phương Còn bán tiền Từ màu xanh ra trời vốn dĩ chính chậm không để tâm uống trước mắt nước trà Nghe được nàng lời nói Dương mắt nhìn nàng một cái Nhưng chỉ là cười cười, vẫn là không đáp lời Nô quế hoa xem nàng vẫn là không nói lời nào Không cấm có chút buồn bực Đơn giản liền trực tiếp xong xuôi nói ra. Ta cùng ngươi tam ca cũng không bản khác sự, về sau muốn trở nên nổi bật, sợ là không có thể, phòng trừng cũng chỉ có thể dựa vào đệ đệ, đệ muội kéo rút, ngươi kia phương thuốc có thể hay không cho chúng ta cũng sao một phần, ta trở về cũng làm chút điểm tâm tới bán, tốt xấu trợ cấp điểm gia dụng. Nô quế hoa là cái ái thể diện người, giống nhau không trực tiếp cùng người thảo đồ vật, nàng ngày thường đều là ám chỉ một chút, nhân gia minh bạch dí tứ nhiều ít đều sẽ nói thẳng, nhưng không nghĩ tới tứ đệ muội như thế không thông suốt. Nàng cũng chỉ có thể cắn răng trực tiếp mở miệng. Ngượng ngùng, không có gì phối phương. Từ màu xanh ra trời quả thực đối với đối phương ra mặt xem thế là đủ rồi. So với phía trước nhị tẩu càng không biết xấu hổ. Nhân ra là thật tiểu nhân, kia vị này chính là cái ngụy quân tử. Vừa tới thời điểm nàng còn liền cảm thấy đối phương có điểm dối trá. Nhưng hiện tại cư nhiên trực tiếp hỏi người khác muốn đồ vật không đỏ mặt. Tứ đệ mội ngươi này liền không thú vị, ta ngày đó đi chấn trên. Nhưng đều thấy, kia mua ngươi phối phương chính là cái sương trưởng Ngươi được tiền chúng ta cũng không phải tới phân, chính là muốn tìm ngươi sao cái phương thuốc, chính chúng ta cũng làm điểm, kiếm điểm tiền lẻ mà thôi, ngươi này cũng quá keo kiệt. Nô Quế Hoa không vui nói. Chương 24. 024. Không có. Từ màu xanh ra trời hiện tại đều lười phản ứng nàng, trả lời cũng càng là giản tiện, trực tiếp chụp khách nói, ngượng ngủng, ta còn có việc, hiện tại muốn đi ra ngoài, liền không lưu tam ca tam tẩu. Cuối cùng nàng liền một câu có rảnh ra tới chơi khách khí lời nói đều lời nói. Nô quế hoa vẻ mặt ngốc, đi ra ngoài. Hai tử ngủ đâu, ngươi sao có thể đi ra ngoài. Nàng hiện tại cũng nhìn ra từ màu xanh ra trời sắc mặt không tốt lắm, đây là cố ý đuổi bọn hắn đi đâu. Nàng còn không có gặp qua như vậy không bận tâm tình cảm, nói trở mặt liền trở mặt người. Nàng tự giác chính mình hảo ngôn hảo ngữ tới tìm đối phương thương lượng, lại không phải muốn bao nhiêu tiền nhiều ít chỗ tốt, bất quá chính là cái phương thuốc. Các nàng cũng có thể kiếm chút đỉnh tiền. Yêu cầu cũng không cao hoa. Hơn nữa nhà nàng phát tài như vậy sự, nàng cũng chưa cùng bà bà cùng đại tẩu nhị tẩu các nàng nói, nàng nếu là nói đối phương còn có thể như vậy an tĩnh sinh hoạt, đã sớm tìm tới. Hiện tại đều nghèo, ở nông thôn huynh đệ nhiều, một cái hảo quá, giống nhau đều sẽ kéo nhổ xuống mặt khác huynh đệ. Đại gia cùng nhau quá ngày lành, nào có nhà hắn như vậy, lao tứ kiếm lời điểm tiền, từ màu xanh ra trời liền khuyến khích chạy nhanh phân ra. hiện tại kiếm lời càng là không nhận người nàng con tưởng lại khuyên nhủ từ màu xanh ra trời không cần như vậy như vậy đối nàng không chỗ tốt chính là nàng còn không có há mồm từ màu xanh ra trời lại mở miệng thúc giục bọn họ đi nàng tự giác vẫn là muốn mặt nhưng từ màu xanh ra trời liền thật là cấp mặt không biết xấu hổ cũng không hề cùng nàng bẻ xả mặt vô thanh tình liền đi rồi với đại quân cũng không lý từ màu xanh ra trời đuổi theo ngô quế hoa liền đi ra ngoài từ màu xanh ra trời khí đem đại môn từ bên trong cắm hảo Đi theo hai cái khuê nữ hảo hảo ngủ một đốn ngủ chưa mới tính hảo một chút, nàng tính toán đối phương đã biết cái này tình huống, hôm nay tới là tưởng chiếm tiện nghi, mà hiện tại bị chính mình như vậy rồi đi, khẳng định khí bất quá, đối phương ở chính mình nơi này chiếm không đến tiện nghi, nói không chừng sẽ cùng trong nhà nói, đến lúc đó khẳng định không có an bình. Tỉnh ngủ, thu thập giường đệm, cấp hai cái khuê nữ mặc chỉnh tề, liền đi Ngô Khỉ Lan kia. Ngô Khỉ Lan cũng đang ở văn phòng, vừa thấy nàng tới liền vẻ mặt ý mừng nói cái tin tức tốt. nhận thầu đúng vậy thượng cấp có phê chỉ thị xuống dưới quốc doanh cửa hàng có thể thực hành tư nhân nhận thầu chế ngô khỉ lan cao hứng có điểm quên hết tất cả dường như trời biết đây chính là nàng thiên đại cơ hội tốt bất quá nhận thầu phí lại không thấp một mình ta lấy không ra ngươi có nghĩ hợp tác ta từ màu xanh ra trời ngẩn người ta mới vừa được tiền ngươi là đã biết vốn đang nghĩ hỏi ngươi có thể hay không hỗ trợ liên hệ an cái điện thoại cơ an cái gì điện thoại ta này không phải có điện thoại nô khỉ lan lắc đầu Đạo lý rõ ràng nói nhận thầu chỗ tốt. Quốc doanh cửa hàng nhận thầu, liền có thể dựa theo nàng tâm ý đem cửa hàng đổi thành nàng muốn bộ dáng, chỉ cần hướng về phía trước mặt đúng thời hạn chi trả nhận thầu phí liền hảo. Nô Khỉ Lan vẫn luôn là làm này hành, trước nay không nghĩ tới đổi nghề, cũng không biết chính mình có thể chuyển tới nào bước vào, nhưng tuổi còn trẻ lại kinh nghiệm phong phú, còn muốn ở sự nghiệp thượng có thành tựu nàng, vẫn luôn cảm thấy con đường phía trước mênh mang, luôn là cảm thấy thiếu thi triển không gian, cái gì đều phải bị phía trên quản. Này cũng không cho kia cũng không hứa, hiện giờ thình lình có cơ hội như vậy, tự nhiên cao hưng phân chấn, cảm thấy chính là đập nổi bản sát. Cũng muốn đem này cửa hàng bắt lấy mới được. Nàng chính mình tuy rằng công tác nhiều năm, nhưng là lại không có nhiều ít tích tụ, cho nên cực lực tưởng đem mới vừa được tuyệt bút tiền từ màu xanh ra trời cột lên chiến xa. Từ màu xanh ra trời tuy rằng không hiểu kinh doanh, nhưng kiếp trước cũng biết chút sự, này cơ hội là phát triển tính tất yếu, nhưng là mới vừa đến tiền lập tức liền phải bay ra đi. hơn nữa hiển nhiên có chút đau mình nô khỉ lan nhìn ra nàng do dự cũng biết việc này không có khả năng một lần là xong liền nói ngươi về nhà suy xét hạ cùng biển rộng thương lượng hạng vu đại hải tới giúp đỡ từ màu xanh ra trời đưa quá vài lần hóa cho nên nàng gặp qua hai lần cảm thấy là cái không tồi tiểu tử hơn nữa tâm tư lung lay là khối làm buôn bán tài liệu buổi tối ăn cơm khi từ màu xanh ra trời liền đem việc này liền cùng vu đại hải nói lại đem tưởng ăn điện thoại sự cũng cùng nhau nói Vô Đại Hải trước mắt sáng ngời, việc này khiến cho an điện thoại không nóng nảy, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, nhân gian nếu là tiền đủ dùng, căn bản là sẽ không tìm ngươi. Từ màu xanh ra trời kỳ thật cũng biết đây là cái cơ hội tốt, nàng chỉ là trong lòng có điểm không chừng, rốt cuộc không chính thức đã làm mua bán, phía trước bán đồ vật cũng là vì có không gian thêm vào, cho nên mới đối chính mình có vô cùng tin tưởng. Nàng gật gật đầu, quay đầu lại ta lại cùng Lô tỷ thương lượng hạ. Ngày hôm sau nàng liền tìm Lô Lan quyết định ra tiền cùng nàng hợp tác nhận thầu quốc doanh cửa hàng, nô khỉ lan rất cao hứng, ta liền biết ngươi nhất định có quyết đoán. Từ màu xanh ra trời mặt đỏ, kỳ thật nàng không gì quyết đoán, nhưng là này không thể thừa nhận, nàng tưởng trở về trong không gian phiên phiên thư, nhìn xem có hay không bán lẻ kinh doanh phương diện thư, đến lúc đó học, cũng không tính gì cũng không hiểu. Nhận thầu phí một năm muốn 5.000 khối, này vẫn là xem nô khỉ lan là bên trong nhân viên, cho nàng đánh chết nhưng là từ màu xanh ra trời chỉ có 2.000. Mà Nô Khỉ Lan cũng gần có thể lấy ra hai ngàn, còn kém một ngàn. Nhưng muốn lộng cái mặt tiền cửa hàng nơi nào là chỉ cần nhận thầu phí là đủ rồi. Đến lúc đó nàng còn tưởng sửa chữa, nhập hàng từ từ, đều là yêu cầu tiền. Linh tinh vụn vặt xuống dưới, thế nào cũng đến trước dự bị ra bảy tám ngàn khối xuất hiện đi. Nô Khỉ Lan tính toán tìm người mượn, nhưng ai lại sẽ bằng bạch vô cớ cho mượn 3.000 khối tới. Từ màu xanh ra trời đột phát ký tưởng, nếu không cho vay. Cho vay ở đời sau đã thực thường thấy. Nhưng là ở 80 niên đại vẫn là cái mới mẻ sự, nô khỉ lan sừng sốt ngay sau đó lắc đầu, không thế trước Nô khỉ lan 35 tuổi, độc thân, không bất động sản, từ màu xanh ra trời có ra nhưng không nghiệp, phòng ở đều là thuê, hai người thương lượng từng người ngẫm lại biện pháp. Từ màu xanh ra trời lần đầu có phát sầu sự, về nhà bắt đầu tính toán trong nhà có nhiều ít của cải, chính là thật sự không gì hảo tính toán, Vu đại hải phía trước đem tiền đều cho nàng quản nhưng nàng cũng không thể đều quăng vào đi. trong nhà hàng ngày còn muốn phí tổn hơn nữa liền tính đều quăng vào đi cũng không đủ a mặc kệ như thế nào phát sầu cơm vẫn là muốn ăn buổi tối chính đang ăn cơm đâu với đại quân liền lại tới cửa nhìn đến với đại quân nàng mới nhớ tới ngày hôm qua hai người đã tới sự làm nhận thầu quốc doanh cửa hàng một xóa nàng đều quên cùng vu đại hải đề ra hiện tại xem người tới nàng lại kinh ngạc ngày hôm qua nàng như vậy trực tiếp đem người đuổi đi như thế nào hôm nay còn không biết xấu hổ tới cửa vẫn là cảm thấy cùng nàng nói vô dụng lại chuyên tóm được Vu Đại Hải ở nhà thời điểm tưởng cao trạng. Từ màu xanh ra trời không xem bọn họ, tiếp tục ăn chính mình. Tam ca, người sao lúc này tới. Vu Đại Hải tiếp đón hắn ngồi xuống, ăn cơm sao. Với đại quân nói câu không có, liền không khách khí lấy cái màn thầu liền gặm. Ăn cơm, với đại quân hướng đông phòng thăm thăm dò, xem hai đứa nhỏ đều ngủ, liền một người buôn tây phòng trên giường, nga đầu liền ngủ. Từ màu xanh ra trời bọn họ toàn ra ngày thường ngủ đông phòng, một chương giường đất. Hai đứa nhỏ ngủ đầu giường đất, bọn họ hai cái ngủ giường đất đuôi, tây phòng giường một chương rất ít ngủ. Từ màu xanh ra trời nhìn Vu Đại Hải liếc mắt một cái, sau đó liền trở về đông phòng, Vu Đại Hải cũng theo đi vào. Vào nhà sau, từ màu xanh ra trời liền đem ngày hôm qua bọn họ hai vợ chồng đã tới sự nói, bao gồm ngày hôm qua bọn họ trực tiếp cùng nàng muốn phối phương sự, nàng đã không thêm du cũng không thêm giấm. Vu Đại Hải cũng không có biểu hiện nhiều sinh khí, cũng không có cỡ nào lòng cam phẫn, tựa hồ cảm thấy dự kiến bên trong. cái kia tam tẩu ngươi đừng phản ứng nàng, nàng liền như vậy. ngày hôm sau rời giường, Vu Đại Hải hỏi với Đại Quân, ngươi tới ta này rốt cuộc làm gì? một câu như là kích khởi hắn đầy ngập ý chí chiến đấu, nắm lên nắm tay, đầy mặt đỏ bừng, len ken hữu lực nói, ta về sau liền cùng ngươi lan lộn, liền cùng ta lan lộn. Vu Đại Hải chỉ chỉ chính mình, đúng vậy, không tránh xây nhà tiền, ta không quay về. hảo A. Vu Đại Hải gật gật đầu, vậy ngươi theo ta đi đi. Cung tư màu xanh ra trời trao hỏi, Vu Đại Hải liền trực tiếp mang theo với đại quân đi bắt đầu làm việc. Từ màu xanh ra trời không biết Vu Đại Hải muốn làm cái gì, cái kia tam ca nhìn liền không rất giống có thể làm việc người. Ngày thường ở nhà xuống đất, không một lát liền kêu mệt, mỗi ngày ngủ so với ai khác đều sớm, khởi so với ai khác vãn, này xây nhà cũng không phải là nhẹ nhàng việc. Kỳ thật với đại quân cũng không quá nghĩ đến, ở hắn tưởng ở nhà chồng chọn tuy rằng mệt điểm, nhưng là đến giờ về nhà ăn cơm, người trong nhà sống lâu nhi cũng không nổi. Có thể ăn no, không nói chết, chính là tức phụ có khi thèm điểm, hắn tích cóp điểm tiền là được bái. Chính là ngô quế hoa ý tưởng chính là cùng hắn hoàn toàn không giống nhau, chỉ là ăn no nhưng xa xa thỏa mãn không được nàng. Ngày hôm qua một hồi ra, nàng liền bắt đầu cở trách với đại quân, cảm thấy chính mình không có từ màu xanh ra trời quá hảo hoàn toàn chính là không có vu đại hải có bản lĩnh. Nhân ra biển rộng bắt đầu không đi kiến trúc đội, các ngươi còn nói nhà nào tới tiền còn đi chấn chiến trụ, khẳng định đến sám xịt trở về, nhưng hiện tại thế nào? Nhân ra căn phòng lớn cũng trụ thượng, lần trước trở về chính là để ra không ít đồ vật. Nhân ra biển rộng chính là dám tưởng dám làm, đâu giống ngươi, mỗi ngày liền biết ở nhà hoa, ngươi có thể hoa ra cái bánh ô, ta đều đội phục ngươi. Với đại quân vốn dĩ không nghĩ lý nàng, nói hai câu cũng liền đi qua, nhưng nàng lần này vừa nói liền không cái xong, cuối cùng còn vẫn luôn đẩy hắn đi ra ngoài, làm hắn đi ra ngoài tìm sống, nhất định phải cùng biển rộng hảo hảo làm, không kiếm tiền liền không được trở về. Với đại quân cũng bị nàng không ngừng lao ngậm có điểm khí, cảm thấy tức phụ cũng quá khinh thường hắn, hắn trước kia đó là không nghĩ quá mệt mỏi, mới không tránh tiền, vì thế bị thứ nhất kích, liền nói ẩu nói tả, hành, không tránh căn hộ tiền, ta liền không trở lại. Vì thế buổi tối hắn liền cũng không mang ăn, trực tiếp liền đến chấn trên Vu đại hải ra tới. Từ màu xanh ra trời bên này xem hai người bọn họ ra cửa, liền tưởng cũng đi ra ngoài nhìn xem, ở nhà buồn cũng nghĩ không ra biện pháp, bất chi bất giác liền đi tới quốc doanh cửa hàng bên kia. sau đó liền thấy được tần minh ô tô mà tần minh vừa lúc từ trên xe xuống dưới cùng nhau xuống dưới còn có cái đại soái ca mặt mày thanh tú mang theo cổ phong độ trí thức nhìn qua không giống như là làm buôn bán ai nha tiểu tử ta đang muốn tìm ngươi đâu chương 25, mươi năm đảo mắt đều mau tháng 6, ngày tuy rằng không phải thực phơi nhưng đại giữa trưa ngày đang lúc hùng cũng là phơi người từng đợt choáng vắng đầu với đại quân kéo mệnh bị thân thể túi đầu đạp não một chuyến một chuyến chậm gì gì đang ở dọn gạch ôm một ôm nơi nào yêu cầu hướng nào dọn nơi xa một chút đang ở si hạt các đại lý đối bên cạnh vu đại hải nói với ca này thật là ngươi ca vu đại hải đang ở lũy gạch ngẩng đầu quét hắn ca liếc mắt một cái thập phần không kiên nhận thừa nhận không sai đại lý tấm tắc hai tiếng không hề ra tiếng chỉ chốc lát sau vu đại hải nhìn xem thiên không còn sớm được rồi trước nghỉ một lát ăn cơm chưa đi Vì thế đại gia hỏa top năm top 3 cùng đi ăn cơm trưa, bọn họ nơi này cố chủ không cơm tháng, vốn dĩ nếu là ở nông thôn nói, hẳn là xe bao, nhưng là giống nhau nông thôn xây nhà đều là hỗ trợ, cơm thắng cũng coi như thù lao. Mà bọn họ đây là lấy tiền làm việc, trước đó cùng cố chủ nói hảo giá cả, hơn nữa cố chủ rất vừa lòng vu đại hải thiết kế, cho nên giá cả cấp không thấp, đối này đại gia hỏa đều thập phần bội phục vu đại hải, cảm thấy hắn quả thực chính là dẫn dắt đại gia hỏa làm giàu, nhất định phải cùng hào đội. cho nên bọn họ cái này đội là vô cùng hài hòa với đại quân vốn dĩ thực tư đặc cơm trưa rốt cuộc mệt mỏi một buổi sáng kết quả hắn đi theo vu đại hải đi tới một cái màn thầu quán giữa trưa liền ăn màn thầu với đại quân chỉ vào sạp thượng đại sọt tre chăn bông nhấc lên lộ ra tới đại bạch màn thầu còn có canh trứng sạp có mấy chương cái bàn, vu đại hải tìm cái sạch sẽ ngồi xuống sau đó cùng lão bản muốn bốn cái màn thầu hai chén canh trứng lão bản đáp ứng một tiếng Thực mau liền đem màn thầu bưng đi lên, nói danh, canh trứng liền hảo sau đó lại trở về bận rộn. Với đại quân cũng ngồi ở bên cạnh, biển rộng, ngươi mỗi ngày liền ăn cái này à. Vu đại hải kinh ngạc liếc hắn một cái, ta không ăn cái này ăn cái nào. Với đại quân bĩu môi, hắn cảm thấy hôm nay quả thực cùng hắn tưởng tượng quá không giống nhau. Buổi sáng hắn đi theo đệ đệ ra tới khi, là như thế này. Biển rộng, ngươi ở trấn trên mỗi ngày đều làm gì, đem nhật tử quá như vậy hảo, ngươi nhưng đến giúp ngươi ca một phen. Bằng không ngươi tẩu tử lần này khẳng định khinh thường ta Làm việc Làm gì sống Ta nhưng gì cũng sẽ không Đến lúc đó ngươi có thể tìm điểm đơn giản cho ta làm Học liên biết Ta còn không biết phải học ca Ngươi ca ta không phải buồn sao Hắn không biết Vu đại hải hiện tại làm gì Nhưng là bản năng liền rắc Vu đại hải hiện tại hôn không tồi Khẳng định là mang theo nhất ba người làm việc Bằng không vì sao hắn có thể hôn hảo Cho nên có cái có bản lĩnh đệ đệ Hắn cái này đương ca dính cái quang lộng điểm nhẹ nhàng điểm việc không phải một câu sự. Nhưng ai biết hắn đi tới đi tới, liền cùng hắn đệ đi tới một cái thi công hiện trường xây nhà. Tới rồi lúc sau, hắn suy nghĩ hắn đệ như thế nào cũng đến cho hắn an bài cái hảo việc đi, kết quả liền đem hắn ném cho một cái kêu đại lý. Cái này đại lý nhìn qua cao to, đôi mắt nho nhỏ, cười rộ lên lại tặc, vừa thấy liền không phải cái hảo ở chung, này vừa thấy xuống dưới, quả nhiên. Đại lý đầu tiên là cho hắn an bài cái cái sang sống. nhưng kia hạt cắt chết trầm chết trầm hắn một lần là có thể sạn khởi nửa tiền căn bản cung không thượng dùng không có biện pháp lại an bài hắn đi lũy gạch kết quả hắn không vài cái liền đem hảo hảo tường lũy vai. đại lý vào đầu lại an bài hắn đi đệ gạch này đệ gạch giống nhau đều là trực tiếp cũng hai khối hướng trong tay đối phương trực tiếp vứt đi tới đi lui nhiều mệt kết quả hắn tay run lên thiếu chút nữa đem nhân ra cấp đấm bảo cuối cùng đại lý trực tiếp nổi giận nói đại ca a không tam ca ngươi trực tiếp dọn gạch đi được Kết quả hắn một dọn dọn một buổi sáng, từ ban đầu thẳng tắp hành tẩu đến cuối cùng quy tốc tiến lên, vô dụng nửa ngày thời gian. Vu Đại Hải cảm thấy thật sự cho chính mình mất mặt, một buổi sáng cũng chưa gì sắc mặt tốt. Với đại quân còn rất hủy khuất, làm một buổi sáng việc, liền cái đồ ăn đều không có A. Hắn cảm thấy chính mình không trải qua như vậy việc, vừa mới bắt đầu khẳng định chậm A, xem hắn đệ kia sắc mặt, quả thực là bãi cho hắn xem, còn cố ý dẫn hắn tới gặm màn đầu, ngày hôm qua đi nhà hắn. Trong nhà trên bàn cơm rõ ràng còn bãi vài cái đồ ăn, có hơn có tố. Muốn ăn về nhà ăn đi, bên ngoài làm việc, ngươi muốn ăn gì, sống không làm nhiều ít, cơm đảo chọn tam nhặt bốn, ta thượng nào cho ngươi lộng đồ ăn đi. Vũ Đại Hải không kiên nhẫn nói. Với đại quân không hề tự tin quăng ngã trước đũa, Vũ Đại Hải, ta tốt xấu là ngươi ca, ngươi nói như vậy thích hợp sao? Như thế nào không thích hợp, ta rất rất thích hợp, ngươi làm việc không hảo còn không được người ta nói. Ta như thế nào làm không tốt? Ta không phải cực cực khổ khổ dọn một buổi sáng gạch. Ta nói cái gì? Ngươi một buổi sáng dọn mấy khối gạch, ngươi kéo dài công việc có ý tứ sao? Từ nhỏ đến lớn ngươi chính là cái này tính tình. Làm việc trước nay đều là dây dưa dây cả. Ngươi nghiêm túc làm xong một sự kiện sao? Trong trọt ngươi đều loại bất quá nhân ra. Ngươi đủ rồi, ta hảo đến tính ngươi bà mối đâu? Muốn không ta lúc trước kéo ngươi bán băng cồn, ngươi có thể cưới thượng tức phụ sao? Ngươi tức phụ bán phương thuốc, kiếm lời đồng tiền lớn cũng không nói phân ngươi ca tàu điểm. còn làm ta cho ngươi làm việc lương tâm đâu cậu ăn à bán băng côn ngươi liền sẽ cây cối âm ú hạ đợi còn không đều là ta giúp ngươi bán ngươi còn không biết xấu hổ để vu đại hải đứng lên cười lạnh ta nói như thế nào đột nhiên cẩn mẫn còn muốn làm việc nguyên lai like là ở chỗ này chở ta đâu bán cái gì phương thuốc ngươi nghe ai nói ta tức phụ nói ngươi tức phụ nói cái gì ngươi đều tin nhà ta không có gì phương thuốc cũng không bán qua phương thuốc ngươi tin hay không tùy thích thật sự Ta nếu là người bán tử kiếm lời đồng tiền lớn, còn tại đây làm a? Làm một buổi sáng sống, Vu đại hải hình tượng cũng tiến mặt sáng mày cho trật vật dạng, với đại quân nhìn bộ dáng của hắn nghĩ nghĩ, rắc rất có đạo lý, nếu ai đã phát tài cũng không làm này sống, trồng chất ba ba. Hai người ăn cơm, lại tiếp theo trở về làm việc đi, với đại quân ăn hai cái đại màn thầu, lại uống lên một chén lớn canh, nhưng cũng không có bởi vậy tinh thần gấp trăm lần. Nô khỉ lan văn phòng nội, từ màu xanh ra trời gặp qua tần tử hân, Rốt cuộc nơi nào gặp qua nàng nghĩ không ra, khẳng định là kiếp trước, không phải bên người quen thuộc người, nhưng chính là gặp qua gương mặt này. Tiểu tử, từ, từ hân, ta, còn có khỉ lan, chúng ta đều là đại học đồng học, lúc trước kia ở trường học thời điểm quan hệ nhưng hảo, đúng không khỉ lan? Nô khỉ lan nhìn tần tử hân gật gật đầu, đúng vậy, người bận rộn như thế nào có rảnh đến chấn nhỏ này đi lên? Tần tử hân cười uống ngụm trà, ta điều lại đây. Tần Minh liền ở bên cạnh đi theo giải thích. tử Hân điều đến bên này đương huyện trưởng ai tử Hân, đáng tiếc chúng ta trấn không thuộc về thanh vân huyện quản hạt bằng không bằng không cái gì nhân ra chính là nhân viên chính phủ ngươi còn nhân ra làm việc thiên tư trái pháp luật ta nô khỉ lan hôm nay nói chuyện có điểm âm dương quái khí còn đều là đối tần tử huân hay là hai người bọn họ có thủ án Từ mâu xanh ra trời nghĩ như thế tần tử Hân vẫn như cố cười ngươi không phải cũng là nhân viên chính phủ quốc doanh đơn vị cũng là quốc gia sao thực mau liền không phải Nô khỉ lan banh mặt nói, cái này tần tử hơn có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc không phải nhàn nhạt cười, Nga. Như thế nào giảng? Nói hắn lại phản ứng lại đây, Nga, ta đã biết, ngươi là tưởng nhận thầu cửa hàng này. Nhưng là cho dù nhận thầu cũng có thể tiếp tục giữ chức ca, chỉ là tự phụ doanh mệt mà thôi, hay là ngươi còn tưởng từ trước? Nô khỉ lan căn bản không tưởng từ trước, từ trước không chỗ tốt, vừa rồi cũng bất quá là nhất thời xúc động mà thôi. Tần Minh xem không khí có chút xấu hổ, vội vàng hòa giải. Ngươi xem ngồi như vậy nửa ngày, như thế nào đem chính sự đã quên. Tiểu từ, ta là muốn tìm ngươi hỗ trợ nhìn xem cái này đóng gói sự, ngươi cấp ra ra chủ ý. Từ màu xanh ra trời cũng nội tiếp nhận lời nói, hai người hàn huyên lên. Nguyên lai like tần minh ở nước ngoài nhập khẩu đài nắn phong cơ, tính toán dùng tợ lặt tiệp bọc nhỏ trang tới bao hoa phu bánh, từ màu xanh ra trời nghe xong cảm thấy cái này phi thường hảo, sạch sẽ phong kín. Nhưng là đối phương vấn đề lập tức liền tới rồi, tần minh cảm thấy bao ni lon quá chủi lùi Chính là trong suốt bao ni tưởng thiết kế cái đồ án đi lên, nhưng là lộng cái gì trên bản vẽ đi đều cảm thấy xấu. Sau lại lại tưởng in lại nhà máy tên, chính là quang ấn tên giống như có điểm kỳ quái. hắn tưởng cái này chủ ý là từ màu xanh ra trời ra, cho nên liền nghĩ đến thảo cái chủ ý, một chuyện không phiền nhị chủ sao. Từ màu xanh ra trời nghĩ nghĩ, cầm giấy bút vài nét bút liền họa ra đồ án, là một cái quy bản làm tinh linh đầu. Góc trên bên phải cũng là quy bản thêm thô lan thị hoa phu bánh chữ, thập phần hài hòa. thú vị tính cũng đủ. Các nàng lúc trước thương nghị tốt, phàm là từ nàng này mua đi phối phương, tất cả đều là lan thị cái này thẻ bài, hiện tại nhân phẩm bài khái niệm tuy rằng còn không phải rất mạnh, nhưng là tần minh là cái có kiến thức, cảm thấy có cái thẻ bài càng hiện cấp bậc, lập tức liền đồng ý. Tần minh vừa thấy đến chính là trước mắt sáng ngời, ai nha, này nhưng, này nhưng thật tốt quá, ngươi lại như thế nào nghĩ đến, thiên tài a. Nói xong hắn cấp tần tử hân xem, thế nào, tử hân. Ta nói này tiểu cô nương, cũng có bản lĩnh đi, ngươi còn không tin, liền họa đều họa tốt như vậy." Tần Tử Huân nhìn nhìn đồ, cũng kinh ngạc nhìn nàng một cái, họa chính là không tồi, thiết kế cũng thực hảo. "Ha ha, tiểu tử ngươi như thế nào nghĩ đến?" Từ màu xanh ra trời cười cười nói, "Còn có thể ở cái đáy in lại nhà máy tên cùng địa chỉ, điện thoại, như vậy nhân gia muốn tìm ngươi đơn đặt hàng, liền có thể trực tiếp tới." "Đúng đúng đúng, đây cũng là biến tướng đánh quảng cáo." Tần Minh kích động lôi kéo Từ Mẫu xanh da trời tay, Tiểu tử ngươi có rảnh nhất định đến đi ta kia ngồi ngồi, cho ta xem nhà máy có phải hay không muốn cải tiến gì đó, ánh mắt độc nói à. Từ màu xanh ra trời vội nói không dám, nàng làm sao chỉ đạo cái gì nhà xưởng, này đó đều là kiếp trước xem nhiều mà thôi, nàng nhưng cho tới bây giờ không trải qua này một hàng. Mặt sau mấy người lại hàn huyên trong chốc lát, từ màu xanh ra trời liền đi trở về, nhân ra mấy cái lao động học phòng trừng còn có chuyện nói. Trên đường trở về, từ màu xanh ra trời còn đang suy nghĩ tần tử hơn vấn đề. Gương mặt kia hảo có quen thuộc cảm. Phải biết rằng nàng không thể hiểu được xuyên đến nơi này. Đột nhiên nhìn thấy một trường cảm thấy là kiếp trước nhận thức người. Vẫn là cảm thấy thực thân thiết. Chính là như thế nào liền nghĩ không ra ở đâu gặp qua đâu. Này đầu vóc. Nàng vô vô đầu. Vào ra môn. Đột nhiên một bạch đầu. Ai nha. Này không phải kia ai sao. chương 26. 026. Kia cái gì. Các ngươi trước trò chuyện. Ta đi tranh vẽ nút cờ. Các ngươi này vẽ nút cờ ở đâu đâu. Tân Minh hỏi Ngô Khỉ Lan. Không đợi đối phương trả lời, còn nói thêm, ta đi ra ngoài tìm đi. Nói xong không đợi hai người phản ứng, hắn liền ra cửa. Như thế văn phòng nội liền dư lại ngô khỉ lan cùng tần tử hơn hai cái, hai người còn ai cũng không phản ứng ai, một cái vô cùng nghiêm túc túi đầu uống ly chung nước trà, phòng trừng bên trong có vài miếng lá trà đều số rõ ràng. Một cái khác ngồi ở bàn làm việc mặt sau không biết phiên cái gì tư liệu, tuy rằng toàn bộ hành trình mặt vô biểu tình, nhưng lặp lại nhanh chóng phiên tư liệu để lộ ra nàng nôn nóng. Không biết qua bao lâu, nô khỉ lan rốt cuộc chịu không nổi như vậy trầm mặc, nàng cọ đứng lên, ta còn có việc, liền không lưu ngươi. Tần tử hân chọn chọn tú khí lông mày, giữ một trương trắng nón mặt, thong thả ung dung cười, nhanh như vậy liền đổi người. Sắc thật có việc nhi, ngượng ngùng. Có chuyện gì có thể làm ta biết không? Không thể. Tần tử hân tố mặt, khi thân thượng tiền, đối với nàng nói, vì cái gì không thể. Nô khỉ lan quay đầu đi chỗ khác, ta việc tư, vì cái gì muốn nói cho ngươi. A. Đối, ngươi việc tương. Tần tử Huân lắc đầu cười nói, ta là không có tư cách biết, chúng ta đã sớm không có quan hệ, chúng ta đây liền nói chuyện công sự. Chúng ta không phải một hệ thống, có cái gì công sự hảo nói. Liền nói chuyện nhà này quốc doanh cửa hàng A. Tần tử Huân trên dưới đánh giá hạ, sau đó lại nói, không phải quả nhận thầu sao. Ta rất có hứng thú. Nô khỉ lan trên mặt đột nhiên biến sắc, ngươi có ý tứ gì? Quốc doanh cửa hàng nhận thầu có thể nói là nàng một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Nàng công tác nhiều năm như vậy vẫn luôn cũng không có tiến bộ, lần này còn trực tiếp xung quân đến chấn nhỏ này thượng, nàng rất không cam lòng, tưởng buông tay một bác. Nếu tần tử huân nếu là cùng nàng cướp nhận thầu, vậy quang tài lực nàng liền đua bất quá, gia hỏa này học kỳ một gian liền chính mình buôn bán không ít tài sản. huống hồ nàng hiện tại tài chính còn chưa đủ, liền càng là nguy cơ thật mạnh. Ta không có gì ý tứ, chính là thực xem trọng nơi này. Tần tử huân đột nhiên cười, còn thực xem trọng ngươi. Nô khỉ lan đột nhiên mặt đỏ lên. Có điểm quân bách, không biết làm sao, nàng không nghĩ tới đối phương đột nhiên tới như vậy một câu, ngươi, ngươi nói cái gì? À, ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều, ta là nói xem trọng ngươi kinh doanh năng lực tần tử hơn lại bày ra một bộ bất cần đời bộ dáng, chúng ta hợp tác đi. Sáng sớm hôm sau, từ màu xanh ra trời mơ mơ màng màng uống cháo, không biết nghĩ đến cái gì, đối diện với đại quân đang ở ra sức đại nhai, giống như sợ trước mặt đồ ăn sẽ biến mất. Từ màu xanh ra trời ăn xong chào hỏi một cái đi kêu hai cái nữ nhi rời giường liền trở về phòng, gian ngoài cũng chỉ dư lại bọn họ huynh đệ hai người. Vũ đại hải ăn xong túm lên áo khoác, liền phải lôi kéo với đại quân phải đi, đi rồi, làm việc đi. Với đại quân chuẩn bị không kịp, một không cẩn thận sặc, vội đấm ngực dậm chân xua tay, ta ta, ta không đi, ta cơm nước xong liền về nhà. Về nhà. Vũ đại hải chỉ chớp mắt trâu đừng a Lúc này mới tới một ngày liền về nhà. Ngươi không phải muốn cùng ta hôn sao? Nhiều hôn mấy ngày a? Với đại quân nghe lời này không rất hợp vị, nhưng cũng vô tâm tình thâm cũ. hắn từ ngày hôm qua trở về liền cánh tay chân nhức mỏi, toàn thân cùng làm người đánh một đốn dường như, ngủ đều ngủ không được, lan lộn nửa ngày lao mơ mơ màng màng chứ, này lại trời đã sáng. Hắn tính toán hảo, nay phá sống ai ái làm ai làm đi. Hắn hôm nay phải về nhà, một ngày cũng không thể trì hoãn, lại làm hai ngày hắn mạng nhỏ thế nào cũng phải giao đại không thể. Hắn tức phụ khinh thường hắn liền khinh thường đi, dù sao hắn tức phụ cũng không phải ngày đầu tiên khinh thường hắn, vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Không, ta còn là về nhà đi. Với đại quân ba lượng hạ uống quang trong chén cháo, sau đó sốt ruột hoảng hốt liền sửa sang lại y để phải đi, lâm ra khỏi phòng trước đặc đúng lý hợp tình nói, đúng rồi, lấy đến đây đi. Vu đại hải không hiểu ra sao nhìn hắn, cái gì? Tiền công A. Với đại quân trừng lớn đôi mắt, ta ngày hôm qua làm việc tiền công A, ngươi sẽ không không nhận chứng đi. Nga, hành. Vu đại hải từ trong túi móc ra một trương tiền mặt đưa qua đi. Với đại quân chạy nhanh một phen đoạt lấy đi, sợ hắn đệ đổi ý, để sát vào vừa thấy, bĩu môi ghét bỏ nói, 5 đồng tiền A. Đúng vậy. Ta như vậy mệt, làm một ngày, ngươi liền cho ta 5 đồng tiền A. 5 đồng tiền làm sao vậy? Vu đại hải cũng không vui nói, ngươi liền dọn như vậy mấy khối gạch còn muốn nhiều ít, ngươi hỏi thăm hạ hiện tại nhà xưởng công nhân một tháng tránh nhiều ít, ta cho ngươi 5 đồng tiền đều là nhiều. hiện tại người đều tiền lương một tháng cũng liền 156 trăm năm tả hưu, hơn nữa vẫn là đãi ngộ hảo nhà xưởng, có càng thấp đâu. cho nên với đại quân một cái gì cũng sẽ không tiểu công làm một ngày cấp năm khối thật đúng là không ít. với đại quân vẫn luôn ở nhà trồng trọt cũng không hiểu biết hiện tại gì tiền lương gì giá thị trường, năm đồng tiền kỳ thật cũng không ít. thứ một chút gạo có thể mua mười mấy hai mươi cân. nghe Vu Đại Hải như vậy vừa nói lại có chút chuẩn dạ nhưng vẫn là lẩm bẩm, ta tốt xấu là ngươi ca nhà, ta cho ngươi nhiều như vậy. thật đúng là xem ở ngươi là ta cà phân thượng. Vũ Đại Hải tức giận nói, được rồi, lại cho ngươi tới hộp hồng mai, chậm rái chịu, chịu xong liền không có. Hắn ngày thường không hút thuốc lá, suy hộp tiên ở trên người hoàn toàn chính là vì ứng phó khách hàng, bất quá mấy ngày này cũng liền đi ra ngoài một cây. Cái này với đại quân vui vẻ, hắn ngày thường hút thuốc, nhưng là không dám nhiều chịu, một là không có tiền, ngày thường một hộp mát lạnh đài chính là tốt, đa số khi liền cùng hắn ba kia cọ điểm lá cây thuốc lá. Nhưng là lá cây thuốc lá sang người, hắn chịu không quen, nhị là hắn tức phụ không cho chịu, hắn chỉ có thể trồng chịu, cho nên một gói thuốc lá có thể chịu rất lâu. Hắn thật đúng là không chịu quá tốt như vậy yên, lập tức sở hưu hoán khí cũng chưa, vui vẻ ra mặt nhận lấy, sau đó vô vô huynh đệ bả vai, hành, hảo huynh đệ, kêu ca liền đi về trước, chính ngươi cũng đừng quá mệt về sau có hảo việc nhớ do nghị ca. Nói xong hắn rút ra một cây yên, tìm hòa điểm, sau đó biên chịu biên vui sướng đi rồi. Vũ Đại Hải cùng từ màu xanh ra trời lên tiếng kêu gọi cũng đi rồi, duy Thừa từ màu xanh ra trời ở trong phòng phát ốc. Nàng ngày hôm qua thấy tần tử hân, vẫn luôn cảm thấy gương mặt kia, khí chất đều rất quen thuộc, tư tưởng tưởng sau, rốt cuộc nhớ tới nàng kiếp trước ở trên Tivi gặp qua gương mặt kia, hơn nữa giơ tay nhấc chân đều thập phần tương tự. Người nọ là nhà nàng nơi thành thị thị trưởng, cũng họ tần. Các nàng thị là cái phát đạt thành thị, rất quan trọng kinh tế trọng trận, thị trưởng cái này chức vị tự nhiên không dung khinh thường. Nghe nói tần gia thế hệ trước là quốc gia công thần, tham gia qua chiến tranh, lập hạ quá lớn công, vì quốc gia làm ra quá không ít công hiến. Tần thị trưởng là đời thứ ba, hắn làm người thân hòa có lễ, vì bọn họ thị cũng làm quá không ít thật sự, cho nên cũng rất chịu mọi người kính yêu. Nhưng từ màu xanh ra trời chú ý đến hắn không phải bởi vì này đó, nàng cái gì cũng không hiểu, xem tin tức mới có thể nhìn đến mặt, hoàn toàn là bởi vì xoái A. Hơn nữa là bởi vì cái loại này liếc mắt một cái nhìn qua liền rất xoái. Hơn nữa càng xem càng xoáy cái loại này, một đoạn thời điểm nàng giống như phát hiện Tân Đại Lục dường như, đối với kia Trường So Minh Tinh còn xoáy mặt, hảo một hồi nghiên cứu, nhìn không ít tư liệu, mới biết được Tần Thị trưởng cuộc đời, càng biết phụ thân hắn sớm chết bệnh. Hay là Tần Tử hơn là hắn mất sớm phụ thân, bằng không vì cái gì giống như, nàng cũng sẽ không cho rằng hai người là một người, bởi vì tuổi căn bản không khớp, nàng xuyên qua tới khi đã 2017 năm, Tần Thị trưởng tuy rằng nhìn qua thực tuổi trẻ, nhưng là tư liệu biểu hiện cũng hơn 30. Hiện tại là 1987 năm, Tần Tử Hân nhìn qua cũng thực tuổi trẻ, nhưng là cùng Ngô Khỉ Lan cùng Tần Minh là đồng học, liền tính không phải cùng năm, kém cái 1-2 tuổi, thế nào cũng là hơn 30. Hai người khẳng định có quan hệ, từ màu xanh ra trời tưởng. Lại qua mấy ngày, từ màu xanh ra trời không có việc gì, vẫn như cũ đi Ngô Khỉ Lan bên kia tìm nàng, nhưng là lần này lại không ở văn phòng tìm được, vừa hỏi người bán hàng mới biết được Ngô Khỉ Lan không có tới, sinh bệnh. Từ màu xanh ra trời có điểm lo lắng, rốt cuộc người này từ trước đến nay tinh lực tràn đầy, trước hai ngày nhìn còn hảo, như thế nào liền sinh bệnh. Nàng hỏi thăm nô khỉ lan chỗ ở, mua chút trái cây, trứng gà linh tinh đồ vật, đi thăm nàng. Nô khỉ lan là lâm thời đột nhiên từ thành phố Tê Điều lại đây, ở bên này không có chỗ ở, quốc doanh cửa hàng phía sau ký túc xá. Từ màu xanh ra trời đi vào khi phát hiện lâu đống thực hắc, lại còn có thả rất nhiều lung tung rối loạn tạp vật, cái gì thất bại là cây cải trắng, than tổ hồng. không có kết cấu loạn phóng. Thật vất vả vượt qua các loại trở ngại, tìm được môn hào, gõ cửa, ngô khỉ lan mở cửa sau rất kinh ngạc, tiểu tử, như thế nào là ngươi. Hai người tên đều có cái lan tự, tuy rằng cùng âm bất đồng tự, nhưng là kêu lên đều do biến hữu, cho nên ngô khỉ lan kêu nàng tiểu tử, không cứ gọi tiểu lam, từ màu xanh ra trời kêu nàng ngô Tỷ cũng không gọi lan Tỷ hai người đều bất việc. Hai người vào phòng, từ màu xanh ra trời phát hiện hắn cũng không giống sinh bệnh Tương phản mặt ủ mày trao như là có chuyện gì. Từ màu xanh ra trời suy tư vừa lật, chẳng lẽ là bởi vì nhận thầu quốc doanh cửa hàng sự gặp phiền thoái, tiền nếu còn chưa đủ, chúng ta liền trước không trang hoàng bái, trước khai lên lại nói, dù sao chúng ta cũng không thay đổi hành làm khác, cái gì đều là có sẵn. Nô khỉ lan lắc đầu, tần tử huân muốn trộn lẫn một chân, cũng muốn tham dự. Từ màu xanh ra trời ánh mắt sáng lên, hợp tác, bỏ vốn. Nô khỉ lan gật đầu, hắn ra một nửa nhận thầu phí kia thật sự là quá tốt. Từ màu xanh ra trời cười nói, vậy ngươi còn sầu gì? Nô khỉ lan kinh ngạc nhìn nàng, này như thế nào sẽ hảo, hắn tới trả chúng ta nói chuyện trâu ngồi. Chính là hắn chỗ tốt cũng thực rõ ràng a, nhân ra có tiền có thế, chờ chúng ta về sau làm đại, kiếm tiền, một ít bọn đạo trích hạng người cũng không dám vọng tưởng, chúng ta cũng liền không có nỗi lo về sau. Nô khỉ lan nào không rõ đạo lý này, chính là nàng bản năng chính là không nghĩ cùng hắn nhắc lên quan hệ. Từ màu xanh ra trời xem nàng vẻ mặt khó xử, thử hỏi, các ngươi không phải đồng học sao? Có phải hay không còn có cái gì là ta không biết? Nô khỉ lan kỳ thật không quá tưởng nói, nhưng lại áp lực lâu lắm có chút không phun không mau. chúng ta trước kia nói qua. Từ màu xanh ra trời kinh ngạc, nói qua gì? Nô khỉ lan bị nàng chi độn khí đến, tức giận nói, nói qua đối tượng. Chương 27. 027. Ngày đó, với đại quân quá đủ nghiện thuốc lá, cọ sắt đến trời tối mới về nhà. Hắn dùng sức đối với tay hà hơi, sau đó để sát vào nghe, như thế nào còn có yên vị. Hắn tức phụ không cho hắn hút thuốc, hắn được bao hôm ai, không có tự chủ, hợp với chịu vài căn, này nếu là làm tức phụ đã biết nhưng đến không được, thế nào cũng phải cho hắn tịch thu không thể. Hắn đem yên dấu ở nhất biên áo trên trong túi, dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, cảm thấy hẳn là ổn thỏa, tính toán chờ về đến nhà lại tìm cái ẩn nghẹn địa phương tàng. Đi qua trong thôn một cây lớn nhất cây hoại già hạ, hắn nhảy mấy nhảy, đủ đến hai thanh quả du nhi, Lung tung nhét vào trong miệng đại nhai một hồi nuốt, lại hà hơi, ân, nghe không ra yên vị. Hắn yên tâm lớn mật trở về nhà. Trong nhà mặc kệ là trong viện, vẫn là trong phòng đều là đen nhánh một mảnh. Hắn buồn bực, tuy rằng trời tối, nhưng cũng là vừa hắc không lâu à, giống nhau trong nhà lúc này mới vừa cơm nước xong chỉ chốc lát sau, mọi người đều là tẩy tẩy xuyến xuyến đến gì, lại đáp thượng có mấy cái tiểu tử thúi nghịch ngậm, giống nhau đến rất vãn mới có thể ngủ. Như thế nào ngủ sớm như vậy? Hắn ấn ký ức bút hát trở về nhà mình trụ xương phòng, sau đó tìm tìm kiếm kiếm đi đến phòng trong, lại tìm được tức phụ vẫn thường ngủ vị trí, thành thạo cởi chính mình trên người quần áo, bò lên trên giường. Nha! Ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại? Ngươi đừng động! Với đại quân giường như phi thường cao lánh trở về câu. Nô! No, ngươi! Nô! No. Sáng sớm hôm sau, gà vừa kêu một lần, Nô Quế Hoa liền đem với đại quân trụ tỉnh, nàng giơ năm đồng tiền ở hắn trước mắt hoảng. như thế nào chỉ có 5 đồng tiền. Với Đại quân mơ mơ màng màng tỉnh lại, xoa xoa phát chướng đôi mắt, đại thấy rõ ràng trước mắt tiền, đột nhiên sắc mặt biến đổi, sau đó tựa nhớ tới cái gì, mãn giường đất tìm chính mình, cởi áo trong, nô quế hoa hừ một tiếng, từ sau lưng lại cầm hộp viên ra tới, có phải hay không tìm cái này. Với Đại quân quay đầu nhìn lại, kia chẳng phải là chính mình giấu ở áo trong túi khi hồng mai sao, ngày hôm qua chỉ trừ 2 cây, hắn muốn rôi tay lấy, nô quế hoa nhanh chóng trăng lên, tịch thu à. Giang can đảm con ta hút thuốc, còn mua như vậy quý yên, ngươi từ đâu ra? Ta không phải cố ý, yên là biển rộng cấp. Nô quế hoa ánh mắt sáng lên, biển rộng cho ngươi như vậy quý yên, có phải hay không thật sự phát tài, biển rộng đến tuột cùng làm gì việc đâu? Còn có biển rộng tức phụ kia phương thuốc ngươi làm tới tay không có? Không có. Với đại quân xoay chuyển trong mắt, hắn căn bản không thể nói hắn kỳ thật đi liền đã quên muốn tìm hiểu phối phương việc này, hắn đều mệnh chết khiếp nào có công phu tưởng việc này, hải. Biển rộng phát cái gì tại a ta nói cho ngươi biển rộng hiện tại chính là ở chấn trên cùng mấy người một khối ra mạnh mẽ, tránh điểm vất vả tiền, ta đi hạn cũng cho ta cùng hắn một khối làm, ngươi biết nhiều mệt sao, ta làm một ngày ta liền đã trở lại, ta đến bây giờ hai điều cánh tay đều không đứng dậy đâu. Liên làm một ngày, a làm một ngày ta liền đã trở lại, ta lại không trở lại ngươi liền thấy không ta. Với đại quân vội tưởng kéo ra đề tài, nhớ tới tối hôm qua nghi hoặc hỏi, đúng rồi. tối hôm qua ta khi trở về cũng không quá muộn a như thế nào đều bế đèn ngủ thường lui tới cũng không sớm như vậy a nô quế hoa bĩu môi nói ngày hôm qua đại tẩu cùng nhị tẩu bởi vì hài tử đi học sự xảo đi lên ngày hôm qua tiểu minh khảo cái toàn ban lần đầu tiên tới đem đại tẩu cao hứng hỏng rồi trực tiếp liền ở trên bàn cơm cùng ta mẹ thuyết minh năm tiểu minh sơ trung tính toán đưa hắn đi huyện trung đọc ngươi tưởng kia huyện trung là cái gì chỗ ngồi đó là nói thượng liền thượng sao kia đều đến các trường học mũi nhọn sinh mới được Chúng ta thôn tiểu học bao năm qua cũng không nghe nói có thi đầu. Huyện Trung, hơn nữa huyện Trung so trong chấn học phí đến quý một nửa, còn phải trọ ở trường. Chúng ta xem kia sắc mặt cũng là không thể đồng ý, bất quá việc này chúng ta còn chưa nói lời nói đâu. Nhị tẩu liền lên tiếng, lời trong lời ngoài liền nói tiểu minh khẳng định thi không đậu linh tinh, nàng còn không phải sợ mẹ đem tiền đều cấp tiểu minh hoa, về sau con của hắn không hoa, tiểu mục vừa thấy liền không phải người có thiên phú học tập. Đại tẩu người nào ngươi cũng biết, Nói nàng cũng chưa như vậy đại khí, nói nàng nhi kia khẳng định không được a, kết quả đại tẩu cùng nhị tẩu liền xào đi lên. Xào xào cư nhiên còn kém điểm động thủ, cuối cùng ta mẹ một người một câu cấp giống về phòng, một đốn cơm chiều đại gia ai cũng không ăn được, liền đều sớm tắt đèn ngủ, mấy cái hài tử cũng đều dọa quá sức, cũng không dám làm ở mỹ. Huyện Trung là làng trên xóm dưới tốt nhất sơ Trung, không chỉ là bọn họ huyện, ra bọn họ huyện cũng là có thể ở thành phố bài thượng hào. mà huyện trung tốt nghiệp học sinh giống nhau đều có thể thi đậu trọng điểm cao trung thi đậu trọng điểm cao trung kia đại học liền khẳng định không chạy mà chấn sơ trung liền không giống nhau chấn sơ chung dạy học giống nhau từ kia tốt nghiệp có thể thi đậu cao trung đều thiếu giống nhau tốt nghiệp cũng liền về nhà trồng chọn liên lạc một cái sơ chung tốt nghiệp đương nhiên còn có thể khảo chung chuyên nhưng là thi đậu trung chuyên cũng rất ít đương cha mẹ cái nào không vọng tử thành long đại tẩu muốn cho học tập tốt nhi tử có cái hảo tiền đồ cũng không phải sai đáng tiếc nhà hắn quá nghèo huyện trung thu phí nhưng không thấp tuy rằng học phí đều là quốc gia thống nhất nhưng là học chi phí phụ khá vậy không thấp mà huyện nhị tẩu nói cũng có đạo lý mấy năm nay bọn họ bên này tiểu học có thể thi được huyện trung kia đều là số lại đây vài người tiểu minh học tập là không tồi nhưng là tiến huyện trung giống như còn thiếu chút nữa nhưng ngươi cùng đương mẹ nói như vậy khẳng định tự tìm phiền phức với đại quân âm thầm lắc đầu sau đó liền nghe hắn tức phụ tựa hồ phản ứng lại đây lại nói với đại quân ngươi đừng tách ra đề tài làm một ngày liền tránh 5 đồng tiền, tốt như vậy kiếm không thể so chồng cho cường, một tháng chính là 150 khối đâu, ngươi chạy nhanh cho ta trở về tiếp tục tránh đi. Với đại quân âm thầm tiêu khổ, vội lừa hắn tức phụ nói, kia việc không phải trường kỳ, hôm nay tránh tới minh liền tránh không tới. Thật sự. Nô Quế Hoa nửa tin nửa ngờ nói. Thật sự, lừa ngươi ta là tiểu cầu. Với đại quân dựng thẳng lên bàn tay thầy nói. Không đúng, Vu Đại Hải không hào sống, sao có thể chịu tốt như vậy yên? khẳng định là ngươi ngại mệt, không chịu đi làm, ai ra ngươi cái vô dụng nam nhân, chỉ biết ăn uống chịu. Nói Ngô Quế Hoa cảm thấy chính mình trân tướng, nàng quá hiểu biết với đại quân là người, quả thực không thể lại hiểu biết, vì thế cầm cái gối đầu liền bắt đầu đánh hắn, thanh âm cũng một tiếng cao hơn một tiếng. Với đại quân rãy rùa khắp nơi loạn trốn, hảo không nhi chật vật. Lúc này trời đã sáng choang, Ngưu Xuân Hoa đang từ chính phòng ra tới đến trong viện vòi nước tiếp thủy, hiện tại vẫn là buổi sáng phóng thủy, lưu nước thiếu thủy không nhiều lắm. để cái một hai thùng dư lại vừa lúc rửa mặt dùng mới vừa đem thùng nước đặt ở vòi nước hạ liền nghe được lao tam bên kia sương phòng có thanh âm với đại quân hai ngày này không ở nhà nô quế hoa giải thích là hắn đến trấn trên tìm sống làm làm công đi này vốn dĩ không phải hiếm lạ sự hiện tại trong đất việc không nhiều lắm có biết sinh sống chảo đã đến giờ trấn trên tìm việc vật làm cũng không hiếm thấy nhưng là với đại quân ngày thường ham ăn biếng làm có tiếng hắn đột nhiên vô duyên vô cớ theo tới trấn trên đi tìm việc làm này liền có điểm hiếm lạ, Như Xuân Hoa bản năng liền cảm thấy khẳng định có nàng không biết sự, lần này tử lại nghe được với đại quân thanh âm, nàng không tự chủ được liền tiến đến đối phương phía trước cửa sổ đi nghe. Tức phụ, ngươi nói nhỏ chút, ta tiểu cái gì tiểu, ngươi cái không tiến bộ, nhân ra tức phụ đều là ăn sung mặc sướng, theo ta cùng ngươi uống tây bắc phong. Như thế nào liền uống gió tây bắc, kia tây bắc phong có thể uống no a, ngươi thiếu cùng ta bẩn, ngươi hiện tại cho ta lập tức trở về, lộng không tới phôi phương. ngươi liền cùng hắn kia tiếp tục làm việc nhì, mơ tưởng lại lười biếng ai ra tức phụ kia tứ đệ mội thật không bán cái gì phối phương ngươi ngắm lại nàng nếu là bán phối phương kiếm lời đồng tiền lớn kia biển rộng còn có thể làm như vậy vất vả sống biển rộng nhiều có đầu óc ca khẳng định đã sớm làm đại mua bán phát đại tài với đại quân đối chính mình đệ đệ vẫn là rất bội phục trước kia một khối bán băng côn người khác đều bán bất quá hắn phi cũng liền ngươi tin hắn nhân ra có tiền cũng nói cho ngươi không có làm ngươi dính không quang. Ngưu Xuân Hoa ở bên ngoài nghe sắc mặt càng ngày càng khó coi, đang muốn xoay người về phòng, lại không cẩn thận quấy đến một khối gạch, ai ra một tiếng thiếu chút nữa cái ngã, luôn cuống tay chân đỡ tưởng mới không đến ngã xuống, mà trong xương phòng cũng lập tức đã không có thanh âm, nô quế hoa nhanh chóng mở ra cửa phòng, liền thấy được đang muốn rời đi Ngưu Xuân Hoa, lại hướng nơi xa, Lưu Thúy Chi cũng ở kia không hề chớp mắt nhìn chằm chằm các nàng, cho nên là bởi vì ngươi có kẻ thứ ba, các ngươi mới tách ra. Từ màu xanh ra trời không thể tưởng tượng nhìn Ngô Khỉ Lan, thấy thế nào như thế nào cũng nhìn không ra đối phương có thể làm ra ngoại tình sự tới. Không đến nửa giờ, từ màu xanh ra trời liền đem Ngô Khỉ Lan cùng Tần Tử Huân chuyện xưa nghe xong cái thất thất bát bát, kỳ thật là cái thực bình thường câu chuyện tình yêu, đương nhiên nếu không nghe xong mà nói. Ngô Khỉ Lan nói bọn họ hai cái là đại học cùng lớp đồng học, mới vừa vừa vào học không bao lâu liền nhận thức. Bởi vì Tần Tử Huân là cái biết ăn nói. Nhập học diễn thuyết dí dỏm hài hước đem thật nhiều người đậu ngửa tới ngửa lui, Nô Khỉ Lan cũng cảm thấy hắn đặc biệt có tải. Nô Khỉ Lan là tổng phân đệ nhất thi được đi, tự mang quan hoàn, đã chịu chú ý. Hai người phân đến một cái ban, cứ như vậy không thâm không cạn kết hạ đồng học tình nghĩa. Sau lại ở chung thời gian dài, một cái cảm thấy đối phương luôn dí dỏm hài hước, lạc quan hướng về phía trước, một cái cảm thấy đối phương trí thức hào phóng, nỗ lực tiến tới, không đến nửa năm liền xác lập quan hệ. Cứ như vậy ở đại học tình trạng ý thiếp 4 năm, ai ngờ một tốt nghiệp xong liền toàn thay đổi dạng. Nô Khỉ Lan lắc đầu, không có kẻ thứ ba ta lừa hắn. Hai người công tác sau, không bao lâu liền chia tay, mà dẫn tới hai người chia tay nguyên nhân là bởi vì Ngô Khỉ Lan nói yêu người khác, mà hiện tại nàng lại nói là giả. Từ màu xanh ra trời không rõ, vậy ngươi là không thích ăn sao? Nàng không thể tưởng được nguyên nhân khác, có lẽ đây là nhanh nhất ném rất đối phương hảo phương pháp. Nô Khỉ Lan không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nàng túi đầu, ánh nắng chiều ánh chiều tà từ nhỏ hẹp ngoài cửa sổ bắn vào phòng trong, đánh vào nàng trên người, bằng thêm vài phần cô đơn. Nô khỉ lan không có lại nói, từ màu xanh ra trời cũng không có hỏi lại, loại sự tình này nàng một ngoại nhân vẫn là đừng hỏi quá nhiều, phát biểu quá nhiều ý kiến mới hảo. Cuối cùng lâm ra cửa khi, nô khỉ lan nhẹ giọng nói, không cần nói cho hắn. Từ màu xanh ra trời biết nàng nói hẳn là lừa hắn có kẻ thứ ba sự, nàng vội vàng bảo đảm, yên tâm, ta cùng hắn không thân. Nô khỉ lan gật gật đầu, từ màu xanh ra trời liền không nói cái gì nữa, xoay người đi rồi. Hai người nói chuyện liền đến đây là mục từ màu xanh ra trời đi ra ngoài thời điểm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm, chia tay cũng khá tốt, rốt cuộc đối phương chính là muốn mất sớm người, nàng không biết đối phương vì cái gì mất sớm, cùng đối phương cũng không thân, nhưng là nếu đối phương vẫn là nô khỉ lan bạn trai, nàng không khỏi lại phải vì đối phương lo lắng, như bây giờ liền khá tốt. Nô khỉ lan cũng không có bệnh bao lâu, Thực mau liền tinh thần gấp trăm lần đi làm, hơn nữa nói cho từ màu xanh ra trời, nàng cảm thấy vẫn là đồng ý tần tử hơn trộn lẫn một chân cho thỏa đáng. Bởi vì tần tử hơn đồng ý không tham dự bất luận cái gì kinh doanh quyết sách, chỉ lấy chia hoa hồng liền hảo, cái này làm cho ngô khỉ lan thoáng yên tâm, nàng vẫn là thích chính mình chủ đạo hết thảy. Hơn nữa vừa lúc từ màu xanh ra trời nói, có hắn cái này tân nhiệm huyện trưởng ở phía sau ngồi trận, các nàng cũng có thể buông ra tay chân đi làm, không cần có bất luận cái gì bận tâm. rốt cuộc ở cái này trấn nhỏ thượng, huyện trưởng Quan Uy vẫn là rất lớn. huống hồ hợp tác quan hệ, theo như nhu cầu, vừa lúc vừa lúc. Xác định xuống dưới lúc sau, Nô Khỉ Lan chính thức hẹn Tần Tử Vân cùng Từ Màu Xanh ra trời gặp mặt, đem hợp đồng tiêm hảo, Tam phương bỏ vốn bất đồng, Từ Màu Xanh ra trời đem lần trước bán phối phương đến 2000 khối toàn đem ra, Nô Khỉ Lan cũng chỉ thấu 2000 khối, mà Tần Tử hân ra 4000, tổng cộng thấu 8000 khối. Lẽ ra Tần Tử hân ra đầu to hẳn là chiếm cổ phần nhiều. Nhưng hắn còn chỉ cần 30% cổ phần, hắn nói hắn mặc kệ kinh doanh, chỉ lấy tiền, liền ít đi chiếm một chút. Từ màu xanh ra trời nghe lời này, không khỏi nhiều liết hắn một cái. Cuối cùng định ra tần tử hân chiếm tam thành, từ màu xanh ra trời chiếm tam thành, nô khỉ lan chiếm bốn thành. Nô khỉ lan phụ trách mặt tiền cửa hàng sở hữu kinh doanh quyết sách quyền, mà từ màu xanh ra trời có thể bày mưu tính kế. Tuy rằng ra tiền không nhiều lắm, nhưng là trong đầu điểm tử không ít, nô khỉ lan mãnh liệt yêu cầu nàng cấp nhiều ra chủ ý. Tần tử hân cũng cảm thấy từ màu xanh ra trời còn rất có kỳ tư diệu tưởng. Phía trước giúp tần minh họa đóng gói trên bản vẽ, hạ bút thành văn, quả thực không thể lại lưu. Từ màu xanh ra trời có điểm ngượng ngùng, chính mình nương kiếp trước đồ vật cho chính mình hôn chỗ tốt, giống như không quá địa đạo, nhưng là nên ra chủ ý vẫn là đến ra A. Xác định hào lúc sau, tần tử hân không ta dừng lại, để lại một bao tiền mặt nói câu có việc liền đi rồi. Lưu lại ngô khỉ lan cùng từ màu xanh ra trời hai cái thương lượng mặt tiền cửa hàng trang hoàng. Hàng hóa bày biện, nhân viên trang bị chờ một loạt sự tình. Quốc doanh cửa hàng hiện tại là mở ra thức hình thức, khách hàng vừa tiến đến nhìn đến chính là một vòng quầy, hàng hóa đặt ở quầy sau trên giá, người bán hàng đứng ở quầy sau, khách hàng muốn nhìn cái gì còn phải cùng người bán hàng nói. Ta lần đầu tới thời điểm, người bán hàng đều đứng ở quầy sau nói chuyện thiếm, căn bản không để ý tới khách hàng, người là giám đốc cũng không có khả năng lao ở phía trước chiếu ứng, cho nên loại này hình thức đến sửa. Từ màu xanh ra trời chống cằm nói. Nô khỉ lan tới khi cũng biết trong tiệm người bán hàng tật xấu, trước kia khách hàng không nhiều lắm, nửa ngày mới một hai cái khách nhân, người bán hàng lý không để ý tới bọn họ đều là chết tiền lương, lãnh đạo không ở tự nhiên liền chậm trễ khách hàng. Nàng tới lúc sau hảo điểm, bất quá cũng không có hảo quá nhiều, không có tiền thưởng khích lệ, nàng cũng không có quá tốt đối sách, vào từ màu xanh ra trời hóa hảo bán, cho khâu Thủy Anh trích phần trăm khích lệ, đại gia liền bắt đầu đỏ mắt, nhưng là đều là đơn vị hóa, bán đi tiền một phân không ít giao cho mặt trên. Nàng cũng không có dư thừa tiền lại cấp trích phần trăm, chỉ có thể lấy không được tiền thưởng khích lệ. Mặc dù là như vậy, cũng là một sửa ngày xưa lười nhác chi phong, người bán hàng nhóm đều trở nên nhiệt tình hiếu khách lên. Nô khỉ lan gật gật đầu, hành, chúng ta đều đổi thành trích phần trăm chế độ, kích thích các nàng tính tích cực. Không ngừng như vậy, còn muốn lộng cái ưu tú công nhân bình xét, cuối tháng tới thứ khảo hạch linh tinh, công trạng tốt phát tiền thưởng. Từ màu xanh ra trời lại lần nữa đưa ra ý kiến. Kiếp trước nàng tuy rằng không thượng quá ban không tham dự kinh doanh công ty nhưng là hắn ba chính là một nhà công ty lớn lão tổng cùng nàng mẹ không có việc gì liền ở nhà thảo luận công ty hoạt động sự tình nàng mưa dầm thấm đất thường thường cũng nghe như vậy một lỗ thai cho nên đối này đó cũng coi như lược hiểu một chút ra lông cũng không hệ thống toàn diện nhưng đặt ở cái này niên đại tùy tiện lấy ra một chút tới đã dẫn đầu thật nhiều Nam nhìn ngô khỉ lan sắc mặt càng ngày càng trịnh trọng từ màu xanh ra trời không phải không có đắc ý nghĩ Ta cái này nghiệp dư cũng không nhiều nghiệp dư. Nô khỉ lan nháy mắt rắc chính mình quả thực đào đến bảo, từng điều đem từ màu xanh ra trời đưa ra ý kiến phân loại nhớ hảo. Mặt tiền cửa hàng hàng hóa có phải hay không cũng đến làm một chút điều chỉnh. Bất chi bất giác, nàng đã đem từ màu xanh ra trời cho rằng cửa hàng chỉnh đốn và cải cách kế hoạch chủ đạo nhân vật, không tự giác liền dò hỏi khởi từ màu xanh ra trời ý kiến. Từ màu xanh ra trời gật gật đầu, là đến điều chỉnh, chúng ta muốn chọn dùng cái tân hình thức. Không thể làm khách hàng vừa tiến đến xem người, hẳn là làm khách hàng xem hóa. Xem hóa. Nô khỉ lan không do nguyên do, chúng ta hóa không phải ở quầy sau, khách hàng tiến vào là có thể nhìn đến sao. Từ màu xanh ra trời lắt đầu, khách hàng tiến vào nhìn đến đầu tiên là người, mới là hóa, mà hóa chỉ có thấy người nơi này có hóa. Nhưng rốt cuộc có cái gì hóa lại không rõ ràng lắm, hơn nữa không thể tận tình chọn lựa, nghĩ muốn cái gì đều phải do hỏi người bán hàng. Người bán hàng lo liệu không hết quá nhiều việc còn phải chờ. có khách hàng một sút ruột liền đi rồi. Nô Khỉ Lan gật gật đầu, ở trên vợ lại nhớ một cái, sau đó ngẩng đầu hỏi, "Như thế nào sửa?" Tư màu xanh ra trời cười, phát hiện Ngô tỉ không chỉ có giỏi giang một mặt, cũng có thể gái một mặt, hiện tại cái dạng này tựa như cái khiêm tốn thỉnh giáo tiểu học sinh, đáng yêu khẩn. Nàng hơi hơi mỉm cười, đáp, "Rất đơn giản, chúng ta đem hàng hóa đều phân loại bày ra tới, đặt tới cửa, kệ để hàng bãi mãn nhà ở không phải được rồi." Nô Khỉ Lan mắt mang trợn tắt, kia không được đi. đại kiện hàng hóa còn hảo tiểu kiện hàng hóa dễ dàng ném a như vậy bãi mãn nhà ở ai thuận tay lấy một kiện cũng không biết liền tính thấy nhân gia trang đến trong túi chúng ta cũng không thể lục soát nhân ra thân nha từ màu xanh ra trời ý cười doanh doanh gật đầu nô tỉ ngươi quá lợi hại lập tức liền nói đến giờ tử thượng kỳ thật việc này nếu là có ca mạ dạn liền dễ làm nhiều lục xuống dưới chứng cứ vô cùng xác thực cũng không thể chống chế tuyên truyền cũng có thể khởi cái kinh sợ tác dụng đáng tiếc chúng ta này còn không có phổ cập cho nên chỉ có thể dựa người cũng may chúng ta mặt tiền cửa hàng cũng không lớn phân loại dọn xong kệ để hàng một cái cái ra phóng một cái người bán hàng nhìn là được một là vì phòng ngăn trộm nhị cũng là vì phương tiện cấp khách nhân đẩy mạnh tiêu thụ hóa bất quá chúng ta cái này chủ đánh là làm khách hàng tự chọn cho nên cũng không dùng tốn nhiều môi lưới sau đó hai người lại thảo luận như thế nào bày biện hàng hóa thứ gì đặt ở nhất bên ngoài thấy được thứ gì phóng trung gian thứ gì phóng biên giác địa phương đến nỗi sở bán hàng hóa Hai người thương lượng vẫn là tạm hóa, không cần có quá lớn điều chỉnh, nhưng là đem điểm tâm cô đơn lộng một khối địa phương coi như chủ đánh, lộng thượng tinh mỹ hộ quà, làm ngày lễ ngày Tết thăm người thân đều tới trong tiệm mua quà tặng trong ngày lễ. Sau đó chính là cửa hàng kinh doanh phương diện, từ màu xanh ra trời đưa ra giá đặc biệt đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động, cái gì buộc chặt tiêu thụ, mua nhị đưa một, phiếu giảm giá để tiền mặt, hội viên tích phân hoạt động, mua sắm rút thăm trúng thưởng hoạt động từ từ. Này đó đời sau chơi đến mọi người đều biết marketing thủ đoạn đều tiếp đón thượng, không sợ này đó thập nghiền 80 người không câu. Cuối cùng từ màu xanh ra trời tổng kết chân tử, chờ trấn trên dân chúng đều thói quen đến chúng ta trong tiệm mua đồ vật, liền tính lại có người noi theo, chúng ta cũng là tổ tiên một bước. Nô khỉ lan lần này thật sự bị hù sửng suốt sửng suốt, rồi sau đó hai mắt bắn ra tinh quang, hương phấn ở trong phòng qua lại đi ra bước, bên trái đi vài vòng, lại bên lại đi vài vòng, một bên múa may nắm tay. Một bên giống muốn nói gì dường như, trên mặt nhạc cùng đóa hoa dường như. Liên ở từ màu xanh ra trời cho rằng nàng có phải hay không bị cái gì kích thích, muốn đi ra ngoài tìm người hỗ trợ khi, nàng rốt cuộc khôi phục thần trí sau đó than dài một tiếng, tiểu tử, ngươi này đầu vóc lại như thế nào lớn lên nha. Quá đặc mẹ có tải. Từ màu xanh ra trời đầy đầu hát tuyến, cũng đặc tưởng cùng nàng nói một câu, ta có thể không nói thô tục sao. Sau đó ngô khỉ lan không phải vu đại hải, nàng rốt cuộc vẫn là chưa nói. Cụ thể chi tiết hai người lại chạm vào không chạm vào, sau đó liền bắt đầu khua chiêng gõ mọi chủ bị trang hoàng công việc. Trang hoàng này một hối, vũ đại hải bọn họ đội ngũ là có thể tiếp, nhưng là từ màu xanh ra trời lại không nghĩ làm hắn phân tâm tới giúp hắn, rốt cuộc hắn lần đầu tiên tiếp đại việc, tính toán hảo hảo nghiêm túc cấp khách hàng hoàn thành. Cho nên từ màu xanh ra trời cùng ngô khỉ lan thương lượng xem có thể có hay không khác trang hoàng đội, ngô khỉ lan nói, thật đúng là không có, nhà ngươi biển rộng là chúng ta trấn duy nhất kiến trúc đội. Thị trấn không lớn, chuyên nghiệp nhân tài không nhiều lắm, có bản lĩnh cũng đã sớm trương lục thúc lộng đi tránh đồng tiền lớn đi, Vu Đại Hải bọn họ cái này cũng là không ngừng lớn mạnh, ngay từ đầu cũng không có bao nhiêu người, là tiếp việc nhiều, nhân tài càng ngày càng nhiều. Cuối cùng từ màu xanh ra trời không có biện pháp, đành phải hỏi hỏi Vu Đại Hải, có hay không thời gian. Kỳ thật nàng là không nghĩ hỏi, bởi vì hắn không nghĩ làm Vu Đại Hải khó xử, nàng biết, nếu hỏi, đối phương liền tính lại khó cũng sẽ đáp ứng. chính là thật sự tìm không thấy giống dạng, chỉ có thể làm hắn khó xử một chút. Vũ Đại Hải nghe xong, hỏi hỏi tính toán như thế nào trang hoàng, từ màu xanh ra trời liền nói không tính toán đại trang, chỉ là soát sạch sẽ mặt tường, nóc nhà an thượng sáng ngời đèn quảng, đánh mấy cái tân đại kệ để hàng, lại lộng cái cửa hàng chiêu bài nên tề sống. Vũ Đại Hải vỗ đùi, này có gì phiền thoái, tiểu việc, ta tìm hai người lại đây, một cái soát tường, một cái ăn đèn, một cái đi theo đánh giá để hàng. Ta trong đội chuyên nghiệp nhân tài đều có. Vậy ngươi bên kia vội lại đây. Tư màu xanh ra trời lo lắng hỏi. Vội lại đây, chúng ta bên kia người càng ngày càng nhiều. Ta còn sợ an trí bất quá tới đâu. Vu Đại Hải cười nói. Nguyên lai một khối nhân lực thị trường ngồi xổm việc người. Vừa thấy Vu Đại Hải bên này người đều thấu một khối tiếp việc. Sống tiếp càng ngày càng nhiều. Liền đều tưởng gia nhập. Nhưng là lại không phải ai ngờ gia nhập liền gia nhập. Đầu tiên ngươi đến có tay nghề. Nhưng mà hiện tại có tay nghề cũng không nhiều. Đa số đều là không gì tay nghề chỉ biết trồng chọn anh nông dân, sấn trong đất sống không đội có một ngày không một ngày tới ngồi sổn việc, nếu không chính là chấn trên không có đứng đắn công tác, nhưng như vậy giống nhau cũng không gì tay nghề. Cho nên giống nhau Vu đại hải liền luyện chuyển cự tuyệt, bọn họ thấu một khối tổ cái đội không dễ dàng, tiếp sống cũng không phải rất nhiều, tương đối vài người đều là có thể lấy ra tay, nhưng là luôn có chút việc là không cần cái gì kỹ thuật, giống với đại quân phía trước làm dọn gạch sống liền không làm cho công nhân kỹ thuật tới làm. ngành nghề bất đồng tiền kết chính là không giống nhau cho nên nhiều ít cũng sẽ tìm mấy cái không gì tay nghề hán tử làm một đoạn thời gian cũng có thể học vài thứ Hắn gần nhất cấp cố chủ xây nhà lại không dùng được như vậy nhiều không quá nhiều tay nghề tiểu công hiện giờ trong đội chính giàu có cái thợ mộc bọn họ trang hoàng đa số không cần làm gia cụ cho nên thợ mộc không có đất dụng võ đành phải đi theo làm điểm đơn giản nhất việc hiện tại thợ mộc không quá nổi tiếng gì đều có có săn đồ vật, đính làm thiếu còn có chính là an cái đèn mặt cái bạch này đó đơn giản việc cơ bản đều sẽ cho nên cũng không khó xử từ màu xanh ra trời vừa nghe rất cao hứng thống khoái đáp kia ngày mai làm cho bọn họ đều tới ai được rồi vu đại hải cũng vui tươi hớn hở đáp ứng được đến công tác ba người giống như dẫm lên phong hỏa luân dường như liền tới rồi làm việc nhanh nhẹn chất lượng còn hảo nô khỉ lan nhạc thẳng khen người này tìm hảo vẫn là có người dễ làm sự nói từ màu xanh ra trời lại ngượng ngùng mấy người không ba lượng thiên liền thu phục hơn phân nửa Chính là kệ để hàng muốn chậm một chút, rốt cuộc kệ để hàng muốn đại, một tầng tầng muốn phóng thật nhiều hóa, cho nên muốn lại chờ cái 4 năm ngày. Từ màu xanh ra trời liền cùng Nô Khỉ Lan nói sân cái này công phu, cấp công nhân làm một chút huấn luyện. Nô Khỉ Lan cũng đang có ý này, các nàng phía trước thương nghị chi tiết khi từng thương nghị quá công nhân huấn luyện sự, cho nên sau khi trở về nàng sửa sang lại tư liệu, liền sửa sang lại một phần công nhân huấn luyện sổ tay, từ màu xanh ra trời nhìn không tự giác giơ ngón tay cái lên. Ngô khỉ lan thật là một điểm liền thấu kinh doanh nhân tài, về sau mặt tiền cửa hàng nàng liền không cần phải xem bảo. Kỳ thật chỉ cần khai trương, mặt sau nàng xác thật không cần phải xem bảo, hàng ngày kinh doanh liền ngô khỉ lan tới quảng, nàng liền chờ lấy tiền là được, đảo không phải nàng nhiều không tiến tới tâm, mà là một cái cửa hàng như thế nào có thể có hai cái chủ sự, này không được lộn xộn. đương nhiên nàng rất vui với trực tiếp chia hoa hồng cũng là sự thật. Công nhân huấn luyện kỳ thật chủ yếu chính là làm các nàng thay đổi phục vụ ý thức, hơn nữa các nàng hiện tại cải tạo mặt tiền cửa hàng cùng đời sau siêu thị liền không sai biệt lắm nhưng là không có mã vạch không có cách nào thống nhất tồn kho hàng hóa chỉ có dựa vào nhân công thu ngân viên chuyên quản thu bạc mỗi người phụ trách một khối khu vực tiêu thụ cũng không cần như thế nào tiến lên đẩy mạnh tiêu thụ chỉ cần nhìn điểm hàng hóa nếu là có khách hàng tìm không thấy hỏi đến hỗ trợ tìm hạ, tuyển không hảo hỗ trợ để cử là được cứ như vậy còn cấp trích phần trăm cấp tiền thưởng công nhân nhóm đều phải nhạc điên Sôi nổi biểu hiện ra hoàn toàn tính tích cực, nhất trí phát biểu ý kiến phải hảo hảo làm, quyết không cho giám đốc mất mặt. Nô khỉ lan bị các nàng làm cho dở khóc dở cười, quả nhiên có ích lợi su động, người đều sẽ tinh thần gấp trăm lần, rốt cuộc sinh hoạt nơi nào đều phải tiền, các nàng nơi này người bán hàng nhưng đều là có da có hải tử. Phía trước cấp béo tỷ khâu Thúy Anh trích phần trăm, liền có thật nhiều người bán hàng có ý kiến, cảm thấy giám đốc thiên lấy, chỉ cho nàng một người trích phần trăm, nhưng sau lại biết điểm tâm là từ màu xanh ra trời hóa lúc sau. sôi nổi đều hướng từ màu xanh ra trời kỳ hảo, tựa hồ nàng có thể cho ngô đại giám đốc thay đổi chủ ý đem khâu Thúy Anh đổi đi dường như, nhưng mà nàng cũng không có cái này quyền lực, như vậy kỳ hảo cũng chỉ rằng có mấy ngày mà thôi. nay 2 tháng, khâu Thúy Anh thực sự kiếm lời không ít, ở nhà địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, mỗi ngày mặt mày hường hảo, hiện giờ cho các nàng đều bỏ thêm trích phần trăm, biểu hiện hảo còn cấp tiền thưởng, một đám đều xoa tay hường hẻ, chuẩn bị hảo hảo biểu hiện vừa lật đâu. Cứ như vậy sĩ khí ngẩng cao huấn luyện sau khi kết thúc, mặt tiền cửa hàng Trang Hoàng cũng thuận lợi làm xong. Mà các nàng quốc doanh cửa hàng chiêu bài cũng đổi thành quốc doanh siêu thị, chuẩn bị khai trương. Siêu thị tên này tự nhiên cũng là từ màu xanh ra trời khởi, kỳ thật nàng là cái đặt tên phế, liền trực tiếp dập khuôn đời sau. Nàng không biết đời sau gì thời điểm xuất hiện siêu thị cái này khái niệm, nhưng là hẳn là không có sớm như vậy đi, cho dù có cũng không quan hệ, này lại không phải độc nhất vô nhị. Siêu thị khai trương Tự nhiên phải hảo hảo náo nhiệt một phen, hôm nay sáng sớm liền thả vài quải pháo, chấn đi ngang qua học sinh, đi làm tộc, ra tới mua đồ vật, bán đồ vật từ từ người chờ, sôi nổi ghé mắt, nhiên liền đều vây xem lại đây. Mẹ, ngươi xem, bên kia chính là quốc doanh cửa hàng, Lão tứ tức phụ, liền đem phối phương bán chỗ đó. Nô quế hoa một bộ muốn biểu hiện bộ dáng, lanh với mẫu, cũng hai cái tẩu tử sáng sớm liền từ trong nhà đi bộ đi tới, hiện giờ mỗi người đi ra một thân hãn. Thở hổn hển như ngưu dừng bước chân, bên kia phóng pháo đâu, chúng ta nhìn xem chuyện gì. Nô quế hoa đối quốc doanh cửa hàng lệ tới có thiên nhiên hảo cảm, cảm thấy bên trong đều là ăn ngon dùng tốt, nàng đi vào liền tưởng mua một đống ra tới, đáng tiếc vẫn luôn trong túi ngượng ngủng, cho nên vẫn luôn cũng không có thể tận hứng. Cửa hàng có gì đẹp, ta. ân Đi trước lao tứ ra, uống miếng nước ăn một chút gì, này sáng sớm lên đường đuổi. Với mâu tuổi lớn, xuyến lợi hại hơn. Sáng sớm thượng vài người liền cơm sáng cũng chưa ăn, liền trực tiếp ra tới. Trước hai ngày người một nhà mới từ ngô quế hoa trong miệng biết được lao tư ra bán cái gì phối phương, đến bán cái vài ngàn đồng tiền, hảo gia hỏa, đỉnh bọn họ toàn ra một năm thu vào. Kỳ thật ngô quế hoa cũng không biết bán bao nhiêu tiền, nhưng là lúc ấy nhìn đến mở ra đại ô tô xe chủ ở trong tiệm đi ra ngoài, nhân ra khai khởi như vậy đại cửa hàng, còn tự mình tới, tiền tự nhiên không thể thiếu, mấy trăm khối phòng trừng nhân ra đều không tới. Cho nên nào đó phương diện nô quế hoa vẫn là có chút thiên phú. Nô quế hoa nói thời điểm tự nhiên trước đem chính mình trước trích đi ra ngoài, chỉ nói lúc ấy cũng không xác định, liền nghĩ tới cửa đi tìm lao tư tức phụ, nhìn xem có thể hay không dùng dùng phương thuốc, làm nàng lấy về tới, nhà ta cũng kiếm điểm tiền tiêu vặt, rốt cuộc người trong nhà nhiều mà thiếu, kinh tế không dư dả, vài cái tiểu hài tử đi học. Ai ngờ từ màu xanh ra trời một chút mặt mũi cũng không cho, trực tiếp nói dối, nói không có gì phối phương. Nàng tận mắt nhìn thấy đến như thế nào sẽ không có, nhất nhưng khí chính là đối phương chẳng những nói dối, lại còn có trực tiếp đem các nàng phu thê hai người đuổi ra tới. Ta tưởng tượng, vẫn là đừng nói cho trong nhà, miễn cho mọi người đều đi theo sinh khí, mới làm đại quân qua đi nhìn xem có thể không có hảo việc khô khô, nếu là có lời nói lại nói cho đại gia. Nô Quế Hoa nói đến này còn cố ý lau lau khỏe mắt, hảo cùng bị bao lớn ủy khuất dường như. Bị nàng như vậy vừa nói, giống như thật rất là như vậy hồi sự. Vì thế mọi người đều không rảnh cùng ngô quế hoa so đo, mãn đầu vóc chính là lao tư ra không đến hai nguyệt kiếm lời một năm bọn họ kiếm không đến tiền, này tiền không thể làm cho bọn họ một nhà độc chiếm. Vì thế một thương nghị, toàn gia nữ nhân liền toàn xuất động, nam nhân lưu ra làm việc đi. Toàn gia không xe, chỉ có dựa vào đi, buổi sáng 5 giờ liền bắt đầu hướng chấn trên đi, này đều mau 8 giờ, mới đi đến, tiến chấn trên liền nhìn đến quốc doanh cửa hàng ở nạ pháo. Không phải a mẹ! Ta thấy thế nào đến lao tư tức phụ ở kia trong tiệm biên đâu. Các nàng ly không xa, như xuân hoa rỗi cổ hướng trong xem, liếc mắt một cái liền thấy xuyên lam hoa miên áo khoác từ màu xanh ra trời. Từ màu xanh ra trời hiện tại nhật tử quá hảo, mỗi ngày lại có không gian thủy dưỡng, làn da thủy nộn thủy nộn, đại dương một chiếu phẳng phất trong suốt giống nhau, duyên dáng yêu kiểu dường như một gốc cây hoa thủy tiên. Ở một đám lao hấu phụ nữ và trẻ em trong đám người, hạc trong bầy gà giống nhau thập phần hảo nhận Như Xuân Hoa lúc này ghen ghét chi hỏa hừng hực thiêu đốt, chính mình nào cũng không thể so nàng kém, bằng gì nàng có thể quá tốt như vậy, có nam nhân đâu, có tiền hoa, xem kia một thân xinh đẹp quần áo, nhìn đến bộ dáng, dưỡng đều cùng địa chủ thái thái dường như. Mà nàng đâu? Mỗi ngày trong đất làm không song sống, trong nhà còn phải giặt quần áo nấu cơm với gà, tuy rằng không phải nàng một người làm, nhưng cũng là suốt ngày thỉnh thoảng nhàn, chính là vội xong lại cái gì cũng là không được, mỗi ngày nam nhân cũng không biết đau người. trừ bỏ trong đất về điểm này việc về nhà liền cùng đại gia dường như hướng trên giường một nằm cùng không hắn chuyện gì nhi dường như bà bà còn phải ở phía sau mắng nàng này cũng làm không hảo kia cũng không làm hảo còn không phải là ngại nàng nhà mẹ đẻ nghèo này tốt xấu nàng sinh nhi tử bằng không càng vô pháp qua phải không nàng như thế nào ở nhân ra trong tiệm ta qua đi nhìn xem một hàng bốn người theo dòng người tễ đi vào lại vừa thấy cũng không phải là sao kia chẳng phải là lao tứ tức phụ sao cùng người khác đều không giống nhau hướng trong phòng vừa đứng cùng bên cạnh một cái nhìn qua cực kỳ giống lãnh đạo nữ nhân không biết nói cái gì thường thường còn cười cười xem nàng có thể mấy người đều không quá tin tưởng hai mắt của mình lao tứ tức phụ khi nào biến như vậy xinh đẹp này vẫn là cái kia gầy trơ cả xương chầm mặc ít lời mặt hoàng đói gầy lao tứ tức phụ sao Từ màu xanh ra trời lúc này đang ở cùng Ngô khỉ lan nói một ít một hồi phải làm giảm giá 20% hoạt động giúp thăm chúng thưởng hoạt động còn có tặng khoán hoạt động Hai người nói không sai biệt lắm, xem pháo cũng phóng xong rồi, Nô Khỉ Lan liền đại biểu ra tới tuyên bố. Nói một ít hoạt động yêu cầu, vây xem mọi người vốn di thuần túy nhìn xem náo nhiệt, lại không nghĩ rằng hôm nay mua còn có thể giảm giá 20%, mua xong đồ vật còn có rút thăm trúng thưởng. Giải đặc biệt là xe đạp một chiếc, đại gia có yêu cầu tới tiểu điếm nhìn xem, mua đồ vật bằng mua sắm tiểu phiếu, liền có thể rút thăm trúng thưởng A. Nô Khỉ Lan nói xong, liền làm cái thỉnh thủ thế. sau đó đại gia liền thấy được đặt ở góc tường thượng dùng cái đại hồ điệp tiết chắt một chiếc mới tinh phượng hoàng bài xe đạp cái này trong đám người nhưng tạt nổi đây là tình huống như thế nào mua đồ vật còn đưa xe đạp nga không là rút thăm trúng thưởng kia cũng đúng a Này dầu muối tương giấm nhà ai không cần muốn mua khối điểm tâm trở về cấp lao nước ăn mua mấy khối lương trở về cấp hải tử ngọt miệng a vì thế quần chúng nhóm liền cùng đồ vật không cần tiền dường như liên tiếp muốn hướng trong toàn, với gia tứ khẩu người cũng tưởng hướng trong toàn. Như xuân hoa đang muốn gần cổ lên kêu một kêu từ màu xanh ra trời, xem nàng trước công chúng xấu hổ không. Còn không hô lên thanh, cách đó không xa liền nghe được có thanh âm, sau đó đại gia tìm theo tiếng nhìn lại, một chiếc không biết cái gì thẻ bài màu đen xe hơi liền chiều cửa hàng bên này lái qua đây. Đám người tự nhiên phân ra nói tới, có biết đến sẽ nhỏ giọng nói, gì, kia không phải huyện trưởng xe. Đúng vậy, ta xem trước kia huyện trưởng ngồi quá. Nghe nói huyện trưởng thay đổi người, mới tới cái đặc biệt tuổi trẻ. Ngươi trẻ tuổi như thế nào đương huyện trưởng, ngươi thế nhưng xả. Ngươi còn đừng không tin, nhân ra có bản lĩnh vì cái gì không thể đương. Lúc này xe dừng lại, tần tử huân liền từ trong xe đi xuống tới. Sau đó tần tử huân thật giống như tự mang tụ quang hiệu quả, trong đám người đại cô nương tiểu tức phụ, đã không xem nơi khác, thẳng tắp đều nhìn chằm chằm tần huyện trưởng kia trưởng Tuấn Tú văn nhã mặt, không rời mắt được. Còn có người nhỏ giọng nói, trời ạ, sao lớn lên như vậy Tuấn Nột? Chính là A, này nơi nào là huyện trưởng a? này không điện ảnh minh tinh sao ngươi xem qua điện ảnh sao còn điện ảnh minh tinh đâu ta như thế nào không thấy quá ta khi còn nhỏ ở quảng trường xem qua họa bị tới tần tử hân đi đến ngô khỉ lan cùng từ màu xanh ra trời bên cạnh phát biểu hắn đến thanh vân huyện đoạn thứ nhất nói chuyện hắn cười tủm tỉm bộ dáng chọc đám người lại một trận kinh hô đại gia đại nương nhóm cửa hàng này là chúng ta thanh vân chấn đệ nhất ra siêu thị đại gia có yêu cầu liền vào xem từ màu xanh ra trời không phúc hậu cười lên tiếng Mà trong đám người với gia tứ khẩu người, đều thay đổi mặt, nhận cũng không ra tiếng, khẽ không tiếng động liền triệt. Siêu thị ngày đầu tiên khai trương lấy được thật lớn thành công, có huyện trưởng áp chấn, một kiện đồ vật cũng không ném, buôn bán ngạch càng là cọ cọ đi lên trên. Mà như vậy cao hứng nhật tử, từ màu xanh ra trời về đến nhà lại cao hứng không đứng dậy, nàng phát hiện với gia toàn gia đang ở nhà nàng phòng khách ngồi đâu. chương 28, 028, Tần Tử Hân xuất hiện, quay rời với gia tứ khẩu kế hoạch. Các nàng thật sự không nghĩ tới, lao tư tức phụ có thể cùng huyện trưởng chạm một khối. Lao tư tức phụ như thế nào sẽ cùng huyện trưởng ở một khối? Có lẽ nàng ở kia trong tiệm làm công. Ngưu Xuân Hoa cảm thấy cái này có khả năng nhất. Nhị tầu ngươi không hiểu đừng nói bậy. Kia chính là quốc doanh cửa hàng, ngươi cho rằng tới cá nhân liền phải đâu. Nô Quế Hoa đối với đối phương vô Chi, mở miệng châm chọc nói. Trước kia nàng vẫn là rất sợ Ngưu Xuân Hoa nhanh mồm dẻo miệng, có lý không tha người. chính là từ khi biết như xuân hoa sau lưng làm động tác nhỏ nàng đột nhiên liền cảm thấy chính mình bắt được đối phương nhược điểm dường như một chút cũng không sợ hãi ngươi vậy ngươi nói vì cái gì như xuân hoa tức giận nói này lao tam tức phụ sao lại thế này trước kia thấy nàng liền cùng lao thử thấy miêu gần nhất trường bản lĩnh ta nào biết tìm cá nhân hỏi một chút không phải được nô quế hoa trợn trắng mắt nói ngươi như xuân hoa đổ nói không nên lời tới được rồi đừng nói vô dụng lao tam tức phụ Ngươi tìm cá nhân hỏi một chút đi. Nga. Cửa hàng phụ cận rất nhiều người, nô quế hoa nhân cơ hội tìm vài người hỏi hỏi, được đến kết quả chấn động. Mẹ, nguyên lai nhà này quốc doanh cửa hàng nhận thầu đi ra ngoài, lao tư tức phụ rất có khả năng là thầu khoán. Mặt sau câu nói kia là nô quế hoa suy đoán, kỳ thật nàng chỉ nghe được quốc doanh cửa hàng sửa lại nhận thầu chế, mấy ngày trước liền sửa chữa sửa lại, nàng hỏi từ màu xanh ra trời ở kia làm gì, đều nói không biết, có phụ cận liền nói trang hoàng khi liền lao thấy cho nên nô quế hoa mới có này suy đoán kỳ thật nàng thập phần khẳng định từ màu xanh ra trời bán phối phương có tiền chỉ là không nghĩ tới nàng có thể có bản cái cửa hàng tiền kia đến bán bao nhiêu tiền a trước kia đoán còn thiếu đâu lại nghĩ đến đối phương có như vậy nhiều tiền cư nhiên liền cái tiểu phối phương cũng không chịu nhường một chút giúp giúp minh đệ trong nhà quả thực là quả thực là làm giàu bất nhân đối chính là cái này từ nô quế hoa trong lòng nghiến răng nghiến lợi với mẫu cùng với đại tẩu cùng nhị tẩu cũng là vẻ mặt kinh ngạc Không nghĩ tới ngắn ngủn hai tháng, nhân gia liền kiếm được nhận thầu quốc gia cửa hàng tiền, này đến bao nhiêu tiền nột. Như xuân hoa cả giận, lao tứ gia cũng quá không đạo nghĩa, chúng ta này còn vì hài tử học phí phát sầu đâu. Bọn họ khen ngược, kiếm lời cũng không cùng trong nhà nói, cũng không nói dưới sự trợ giúp trong nhà mấy cái huynh đệ, quả thực không lấy ta đương người một nhà. Kỳ thật nàng lời này một nửa là chính minh khí, một nửa là nói cho Lưu Thúy Chi nghe, trong nhà hài tử nhất yêu cầu dùng tiền chính là nàng nhi tử, kéo cái quân đồng minh rất cần thiết. lưu thúy chi tính cách trực lai trực vãng tuy rằng cảm thấy nhân gia kiếm lợi là người ta bản lĩnh nhưng là cũng cảm thấy huynh đệ chi gian hỗ trợ lẫn nhau cũng là hẳn là trong thôn nhà ai không phải như vậy Lão tứ gia đã phát tải không kéo rút huynh đệ là có điểm không địa đạo cho nên nàng cũng nhận đồng gật gật đầu được rồi Lão tam tức phụ người dẫn đường chúng ta trực tiếp đi Lão tứ gia ta xem cái kia tiểu tử thúi nói cái gì với mẫu cuối cùng quyết định nói nô quế hoa hưng phấn đáp ứng một tiếng phía trước dẫn đường nàng đã tới một hồi còn nhớ rõ đi như thế nào chỉ là hiện tại lớn hơn ngọ với đại gia một nhà đều không ở nhà các nàng đụng phải cai khóa vẫn là ngô quế hoa nghe với đại quân nói qua vu đại hải hiện tại nơi nào làm việc trực tiếp đi tìm đi mới tiến tới tứ lệ mội đã về rồi mau tiến vào nha nô quế hoa cười cùng đoá hoa dường như cư nhiên đảo khách thành chủ nói từ màu xanh ra trời xem nàng kia giả cười bộ dáng liền tường phun như thế nào lần trước đem nàng đuổi đi còn dám tới nha Lần này còn mang theo hỗ trợ vẫn là như thế nào. Vu Đại Hải xem từ màu xanh ra trời tiến vào, liền bội nói, ngươi mang hai đứa nhỏ vào nhà nghỉ một lát. Sau đó cho nàng đưa mắt ra hiệu, làm nàng đi vào. Từ màu xanh ra trời lễ phép tính chiều mấy người gật đầu, liền ôm hai đứa nhỏ liền đi vào. Mẹ, ngài xem nàng, một chút lễ phép cũng không có, vào nhà liền câu nói cũng không nói. Nô Quế Hoa mượn cơ hội gây sự nói. Với mẫu hừ một tiếng, biển rộng, ngươi cuộc sống này quá không tồi a. cái gì không tội a vu đại hải một mông ngồi ở bệ bếp bên cạnh mẹ nó đối diện trong nhà ghế rửa không đủ nô quế hoa không ghế rửa ngồi chỉ có ngồi ở tiểu băng ghế thượng ngươi đừng cùng ta giảng ngu ngươi tẩu tử nói ngươi tức phụ bán gì phối phương kiếm lời không ít tiền hiện giờ liền cửa hàng đều khai đi lên với mẫu một bộ ngươi cái bất hiếu tử cư nhiên không nói cho lão nương biểu tình vu đại hải run run trên người thổ nha đúng không vị nào tẩu tử nghe nói như thế nào nghe nói a đại gia đồng thời nhìn về phía nô quế hoa nô quế hoa không được tự nhiên đứng dậy tiểu băng ghế thiên nhiên so người lùn một đầu ta không phải nghe nói ta là tận mắt nhìn thấy nô quế hoa ngay sau đó đem ngày đó đi quốc doanh cửa hàng mua đồ vật xảo ngộ từ màu xanh ra trời sự lại nói một lần kia ô tô nhưng khí phái tứ đệ muội cùng cái kia cái gì giám đốc tự mình đưa ra tới không chuyện của nàng nàng làm gì đi theo đưa ra tới nhân ra kia trong tiệm người bán hàng đều nói trong tiệm điểm tâm đều là nàng làm Bán đặc biệt hỏa, hợp với bán điểm tâm người bán hàng đều kiếm lời thật nhiều tiền đâu. Vũ Đại Hải vẫn luôn nghiêm túc nghe, chờ nàng không có thanh âm, cười như không cười nói, xong rồi. ân xong rồi. Ai nha tam tẩu, ta tam ca không cùng ngươi nói a Nói cái gì? Việc này ta cùng ta tam ca nói nha, ngươi nói ta tam ca cũng không cùng ngươi nhắc mãi một tiếng. Vu Đại Hải một bộ không thể nề hà biểu tình, kỳ thật chuyện này tam tẩu ngươi hiểu lầm. Ta tức phụ chính là đi qua vài lần Quốc Doanh cửa hàng mua đồ vật, nhân gia giám đốc xem nàng người không tồi lại sẽ làm điểm tâm khiến cho nàng làm hai dạng thử xem, kỳ thật Quốc Doanh trong tiệm bán điểm tâm liền có giống nhau là nàng làm, bất quá hiện tại nhân gia đều sửa từ đại xưởng nhập hàng, về điểm này tâm cũng liền không cần nàng làm. Hôm nay đi trong tiệm hoàn toàn chính là xuất phát từ nhận thức tình cảm, chạy tới phụng cái chàng mà thôi. Các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Thốt ra lời này xong, mấy người đều mắt tròn váng, nô quế hoa không tin nói. Không có khả năng, ta đây chính thai nghe được kia người bán hàng nói. Ngươi chính thai nghe thấy được gì? Kia người bán hàng bán chính mình hóa, có thể biết được nhiều ít, không có việc gì nói cái nhàn thoại, tam tẩu ngươi cũng thật sự, ngươi cũng thật có ý tứ. Vu Đại Hải lời thề son sắt nói. Bị Vu Đại Hải như vậy vừa nói, đại gia cũng cảm thấy rất có đạo lý, chủ yếu là từ màu xanh ra trời có thể kiếm như vậy nhiều tiền. Các nàng bản tâm liền cảm thấy việc này không thể tin tưởng, chính là ngô quế hoa lại nói ngôn chi chuẩn xác. Hiện tại bị Vu Đại Hải vừa nói, lại cảm thấy lúc này mới hẳn là chính xác. Thật sự không có phối phương. Với mẫu hỏi, chính là bình thường điểm tâm cách làm, nếu không ta làm nàng giáo giáo ngài như thế nào trưng chứng gà bánh. Vu Đại Hải trêu chọc nói, kỳ thật làm điểm tâm phối phương sự, từ màu xanh ra trời nhất ngay từ đầu liền cùng Vu Đại Hải nhắc tới quá, liền nói một lần đi ra ngoài, nhặt được một quyển không biết là ai ném rách tung tóe thư, lặn đều không có bộ dáng, nàng to mò nhặt lên vừa thấy nguyên lai là cái điểm tâm phương thuốc thư từ màu xanh ra trời nguyên thân tuy rằng tiểu học không tốt nghiệp nhưng là một ít cơ sở tự vẫn là nhận thức vu đại hải cũng không thường khác cảm thấy này thật là tức phụ rất may cũng là chính mình may mắn bằng không thê từ đoạn thời gian đó không biết muốn như thế nào quá đi với mâu trắng vu đại hải liếc mắt một cái quay đầu đối ngô quế hoa nói lao tam tức phụ về sau không xác định sự đừng nói bởi a cái này kêu chuyện gì như xuân hoa bắt được cơ hội vui sướng khi người gặp họa chính là a Tam đệ muội, về sau chuyện này không làm rõ ràng nhưng đừng nói bậy, chúng ta này người một nhà cũng liền không nói cái gì, này nếu là làm người ngoài đã biết không được làm người chê cười, không có việc gì còn nói chúng ta ý nghĩ kỳ lạ đâu. Ngưu Xuân Hoa cái này trong lòng rộng thoáng, nàng liền nói sao, sao có thể lập tức là có thể hôn đến khai cửa hàng nông nỗi, kiếm như vậy nhiều tiền, cũng không xem nàng có hay không cái kia mệnh. Lúc này đến phiên ngô quế hoa xem Ngưu Xuân Hoa ngửa răng, nhưng nàng biết hiện tại cũng không thể nói cái gì. Lời nói của một bên, nàng không có xác thật chứng cứ, cũng không ai tin nàng. Nàng chỉ phải dường như ủy ủy khuất khuất gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Với mâu ho khan một tiếng, được rồi, ngươi tam tẩu nói bữa, ngươi đừng cùng hắn chấp nhặt nhưng là ngươi tốt xấu ở trấn trên xem như dừng bước, trong nhà đều mau không có gì ăn, ngươi nhưng đến nghĩ ngươi ba cái ca ca. Lúc này lưu thúy chi tới tinh thần, nàng hiện tại nhật tử quá tuy rằng không phải nhiều gian nan, nhưng là vì nhi tử lại mau sầu trắng đầu, trong nhà mà liền nhiều như vậy. quanh năm suốt tháng liền tránh chút tiền ấy, còn đều làm bà bà quản. Nàng nhìn nhi tử học tập tốt như vậy, nghĩ không thể chậm trễ hài tử, muốn cho hài tử làm cái hảo điểm trường học, nàng cũng biết huyện một trung tiêu tiền nhiều, nhưng đó là hài tử tiền độ A, đập nồi bán sắt cũng được với ai chính là nàng như vậy tưởng, bà bà cùng chị em dâu nhưng không như vậy tưởng. Cho nên nếu tứ đệ gia có thể giúp đỡ một phen, liền thật tốt quá. Mẹ, ngài yên tâm, có ta một ngụm ăn, liền tuyệt đói không ta mấy cái ca ca. nhưng ngài làm ta như thế nào quảng ta hiện tại này cũng không phải nhiều dư giả này phòng ở cũng là thuê ta chính là đi nhân lực thị trường đầu cầu ngày đó thiên đi ngồi xuống việc ngài nếu là không tin ngày mai ta mang ngài xem nhìn lại này phòng ở thuê không có tiền ngươi thuê tốt như vậy phòng làm gì phá của a với mẫu chừng lớn đôi mắt cùng trong nhà gạch một phòng so sánh với này phòng ở nhưng còn không phải là nhất đẳng nhất hảo phòng ở sao gạch xanh nhà ngói khang trang còn có lớn như vậy Sơn. vùng trong gian ngoài đều thu thập như vậy xinh đẹp, các loại gia cụ đầy đủ hết, với mâu cũng là ánh mắt đầu tiên nhìn đến này phòng ở mới nhận định Vu Đại Hải có tiền, thế mới biết phòng ở là thuê, ngươi cái bại gia tử a, ngươi kiếm ít tiền liền không biết chính mình họ gì, thuê tốt như vậy phòng ở, không phải đem tiền trụ ngoại ném sao? Ta đây cũng không có biện pháp a, chấn trên vốn dĩ liền không hảo thuê nhà a, ta này còn lấy bao nhiêu người đâu? Vu Đại Hải nửa thật nửa giả nói, vậy ngươi hiện tại tránh bao nhiêu tiền a? Với mâu nói. Cái này không chuẩn, làm việc vặt có việc liền làm, không việc liền đi ngồi xổm việc A. Với mẫu lại nhìn nhìn phòng ở, đáng tiếc này phòng ở không họ Vu, đoán hẳn nói, "Ai, khẳng định là ngươi tức phụ khuyến khích ngươi." Cái kia phá của đàn bà Nhi măng, câu lại thở dài, vốn đang nghĩ làm ngươi mượn ngươi đại tẩu ra điểm, đại tẩu ra tiểu Minh học tập nhưng hảo, tính toán khảo huyện trung đâu, chính là không có tiền a, kia trường học nhiều quý a. Lưu Thúy Chi cũng đi theo thở dài, mặt mà ủ mày cho. "Nha, kia đây là chuyện tốt." Nếu không đại tẩu trở về hỏi một chút đại ca, làm hắn tới chấn trên cùng ta một khối làm việc nhi, ta tốt xấu nhiều lăn lộn mấy tháng, có thể nhiều tiếp điểm việc gì. Lần này hắn nói chính là thiệt tình lời nói, đại ca làm người có thể so tam ca thành thật chịu làm nhiều, chính là suốt ngày buồn hồ lô dường như, liền biết lúc làm, cũng không thích nói chuyện, tìm không thấy tồn tại cảm. Lưu Thúy Chi vốn đang là rất tâm động, chính là nhớ tới với đại quân sau khi trở về và hắn giận, làm một ngày việc, cánh tay chân đều phải bệnh chặt đứt. buổi tối đau ngủ không yên nhớ tới chính mình nam nhân cái kia chính là đau cũng không nói tính tình cảm thấy vẫn là tính nàng cũng không nghĩ nam nhân quá vất vả vẫn là thôi đi vì thế nàng có lệ nói ân quay đầu lại ta cùng đại ca ngươi nói nói đi vu đại hải cũng không bắt buộc cá nhân ý tưởng không giống nhau mắt thấy giữa trưa trong nhà có mấy cái màn thầu vu đại hải cảm thấy kỳ cục liền đưa ra muốn đi ra ngoài mua điểm bánh bao ăn với mâu cấp ngăn cản mang hắn phá của ngoạn ý nhi vì thế suy mấy cái màn thầu liền mang theo mấy cái con dâu về nhà. Vũ Đại Hải nói mấy câu, liền đem mẹ nó đổi rồi, nhưng cũng không có cỡ nào rào rạt đắc ý, hắn cũng không nghĩ không có việc gì lừa gạt người, chính là không lừa gạt không được, vì thế hắn đối tức phụ nói, ngươi đầu tiên đến kia trong tiệm chuyện này, vẫn là càng ít người biết càng tốt, tỉnh phiên thoái. Từ màu xanh ra trời cũng biết đạo lý này, muộn thanh phát tài mới là vương đạo, huống hổ có nhiều như vậy cực phẩm thân thích ở. ngày hôm sau, Từ màu xanh ra trời lại đi trong tiệm trên đường, vừa lúc đụng phải từ thiên hồng. Từ thiên hồng vội vã mặt trắng nơi nơi cùng người hỏi thăm cái gì, vừa thấy đến từ màu xanh ra trời liền khóc lóc cùng nàng nói, ta muội, không hảo, triển bằng ném. Chương 29. 029. Từ thiên hồng so giống nhau nữ nhân vóc dáng cao một chút, chân trường cánh tay lớn lên, nhìn đến từ màu xanh ra trời liền vẻ mặt trắng bệnh lôi kéo nàng, thật giống như tìm được người tâm phúc, màu xanh ra trời, vậy phải làm sao bây giờ đâu. ta tìm không thấy hắn à tìm không thấy đại tỷ ngươi đừng có gấp ngươi chậm rãi nói rốt cuộc sao lại thế này từ màu xanh ra trời đem nàng kéo đến ít người một chút địa phương từ thiên hồng luống cuống tay chân không biết từ nào nói lên đông một búa tây một đòn nói vài câu không vào để nói trước hai ngày nhà của chúng ta hàng xóm tôn đại nương cho điểm quả táo đỏ rực đặc biệt ngọn ta liền nghĩ trưng điểm táo bánh trái nhà ta triển bằng rất thích ngọn ta nay giữa chưa trưng hảo liền tưởng đưa hai cái cho hắn nếm thử đại tỷ Nói trọng điểm. Nga nga, trọng điểm, ân, trọng điểm chính là, ta giữa chưa đi thời điểm bọn họ nói triển bằng không ở nhà a, Ta liền nghĩ hắn khẳng định là lại chạy nào đi chơi, ngươi nói này đại giữa chưa đều đến cơm điểm, cũng không có người đi ra ngoài tìm xem, triển bằng là càng ngày càng gầy, ta xem chính là ăn quá ít, đói. Ta liền đi ra ngoài tìm xem, chính là tìm một giữa chưa cũng không tìm được hắn, ta không có biện pháp cũng chỉ có thể đi về trước, nghĩ buổi chiều lại đi nhìn xem. Kết quả trong nhà có sự liền không có thể đi ra ngoài. Nga, vừa rồi là ngày hôm qua sự, ta hôm nay buổi sáng nói đi xem, kết quả hắn cả đêm không trở về. Nữ nhân kia còn gạt ta nói hắn ở trong phòng ngủ đâu, kết quả vẫn là ba sốt ruột, nói hắn cả đêm không trở về. Ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ đâu? Hắn sẽ không ném đi, sẽ không tìm không trở lại đi. Ta liền này một cái đệ đệ A. Từ thiên hồng là tam tỷ muội chung gả gần nhất, cùng cái thôn, cho nên ngày thường luôn có cơ hội trở về. Từ triển bằng là nhỏ nhất đệ đệ, từ thiên hồng không gả chức còn xem qua hắn một thời gian, cho nên có chút cảm tình, lại đáp thượng thân mụ mà sống cái đệ đệ mới không, ngày thường tổng hội chiếu cố chút, chỉ là nàng chính mình năng lực hữu hạn, cho nên chỉ là ở thức ăn thượng giúp cố chút. Được rồi, đại tỷ, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Từ màu xanh ra trời lôi kéo nàng, liền cùng người hỏi thăm khởi đồn công an ở đâu. Nàng tuy rằng tới chân trên cũng mấy tháng, nhưng là lại không như thế nào dạo quá. cũng không biết trấn trên có hay không đồn công an, cụ thể vị trí ở đâu. Con Hảo bị hỏi người còn rất đáng tin cậy, thực khẳng định nói cho hắn chúng ta trấn trên đồn công an ở nơi nào, còn phi thường kỹ càng tỉ mỉ cho nàng chỉ lộ. Từ màu xanh ra trời nói tại sao, liền lôi kéo từ Thiên Hồng theo chỉ đường đi, từ Thiên Hồng nói, màu xanh ra trời, ta còn đi đồn công an. Đương nhiên đến đi, việc này về bọn họ quản. Từ màu xanh ra trời đời sau người tư duy, gặp chuyện trước tìm gì cờ thúc thúc. Nhưng từ thiên hồng một cái đời này không như thế nào ra quá thôn, liền tới chấn trên số lần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay nông thôn phụ nữ. Tiểu dân chúng gặp quan sợ ba phần, nhìn kia uy nghiêm cửa, tuy rằng không có làm gì chuyện trái với lương tâm, nhưng vẫn là không cảm thấy chân nụn, nụn ra. Bị từ màu xanh ra trời kéo vào đi báo án, nhân ra nói người không mất tích 24 giờ, không cho lập án. Đồn công an đăng ký tiểu ca là cái rất tuổi trẻ tiểu tử, còn cấp giải thích, hai vị đại tỷ, chúng ta người này lực hữu hạn, Nếu không ngài hồi thôn lại tìm xem, tiểu nam hải đều bướng bỉnh, không chuẩn ở nhà ai chơi đã quên về nhà. Từ thiên hồng nội nói, ta đều đi tìm, chúng ta thôn liền ngật đáp đại địa phương, còn thượng nào tìm đi, ta hỏi qua người trong thôn, nói có nhìn đến hắn hướng chấn trên cái này phương hướng đi rồi, cho nên ta mới đến chấn trên tìm. Nha, kia nhưng không hảo tìm a, này trấn trên nói như thế nào cũng có hai ba vạn người, hắn một cái tiểu hài tử có thể chạy nào đi đâu. Người trẻ tuổi vì khó, hành đi. Ta trước cho ngươi nhớ kỹ, một hồi ta cùng sở trường báo cáo hạng, nhìn xem có thể hay không ra người cấp tìm hạ. ngươi đi trong thôn đại đội Quảng bá Sao. Đi, đại đội người hô nửa ngày cũng không có bóng dáng đâu. Hành, chúng ta đã biết, các ngươi địa chỉ điện thoại lưu lại đi. Từ Thiên Hồng nói trong thôn địa chỉ, nhưng là toàn bộ thôn một bộ điện thoại đều không có, đành phải xin giúp đỡ từ màu xanh ra trời. Từ màu xanh ra trời liền nói quốc doanh cửa hàng điện thoại, này không, cái điện thoại xác thật không có phương tiện. còn hảo hiện tại mọi người đều không có. Người trẻ tuổi đăng ký xong khiến cho các nàng đi về trước, hai người vừa muốn đi, người trẻ tuổi lại nói câu, gì, đại tỷ, ngươi này cánh tay như thế nào đều tím. Từ thiên hồng theo bản năng nhìn nhìn chính mình cánh tay trái, lúc này nàng cánh tay trái xanh tím một tảng lớn, liền cùng thục thấu cả tím dường như, nàng chạy nhanh lôi kéo tay áo, xua tay nói, không có việc gì không có việc gì. Từ màu xanh ra trời hoảng sợ, tưởng vừa rồi suốt ruột kéo nàng tay cấp kéo bị thương. Vội hỏi, đại tỷ ngươi không sao chứ? Như thế nào như vậy, có phải hay không ta vừa rồi kéo ngươi kéo thương nha? Từ thiên hồng xả cái gương mặt tươi cười, nha đồng đốc, sao có thể lôi kéo liền thường? Ta lại không phải giấy làm, kỳ thật là ngày hôm qua nấu cơm khi không cẩn thận hái, không đáng ngại. Đại tỷ ta xem ngươi này rất nghiêm trọng, tốt nhất mặt điểm rực A. Ngươi trẻ tuổi có kinh nghiệm, cảm thấy này hẳn là không phải tùy tiện có thể khái thành như vậy. Nhưng mà hiện tại sự tình khẩn cấp. Hai người nói tạ liền chạy nhanh ra tới, từ màu xanh ra trời khuyên nàng đi trước mặt điểm dược, nàng cũng nói không đổi, không phải đại thương, quay đầu lại lại nói, vẫn là trước tìm đệ đệ quan trọng, nói nói liền phải rớt nước mắt. Từ màu xanh ra trời cũng biết tình thế nghiêm trọng, một cái 6 tuổi hài tử chạy đến nơi nào đều không an toàn, chỉ hoãn thời gian càng dài càng nguy hiểm. Nhưng là hai người án cũng báo, tại đây trấn trên liền như vậy một đoàn tìm lung tung, giống như biển rộng tìm kim, cũng không phải sự tình. từ màu xanh ra trời liền tưởng nhiều phát động điểm người đều đi theo tìm nhưng là hài tử không có ảnh trụ chưa thấy qua người khẳng định không được nghĩ tới nghĩ lui chỉ có đi tìm vu đại hải một khối tìm vu đại hải đang ở công trường làm việc vừa nghe việc này chạy nhanh liền đem trên tay sống giao cho những người khác liền đi theo từ màu xanh ra trời ra tới hai người thương lượng hạ làm từ thiên hồng vẫn là về trước trong thôn vạn nhất tiểu hài tử chỉ là nhất thời hứng khởi đi ra ngoài chơi hiện tại đã đi trở về đâu từ thiên hồng lắc đầu nói Hắn là cùng trong nhà đổ khí đi ra ngoài, triển bằng tính tình đại, phỏng trừng không thể quay về. Hai người đồng thời nhìn về phía nàng, từ thiên hồng mới nói, ta cũng không phải cố ý giấu các người, chỉ là cảm thấy việc này nói nhiều cũng không tốt, rốt cuộc tiểu hài tử đánh nhau, hẳn là cũng cùng hắn đi lạc không quan hệ đi. Như thế nào không quan hệ? Hắn rời nhà trốn đi, cùng đi lạc là hai khái niệm, tiền căn hậu quả dù sao cũng phải biết rõ ràng, mới có thể nghĩ đến đâu đi đâu, hắn nếu là sinh khi cố ý trốn tránh chúng ta. Chúng ta thượng nào tìm đi a Từ màu xanh ra trời một sốt ruột, thanh lượng liền không tự do cất cao. Từ thiên hồng giống như dọa tới rồi, co rụt lại cổ, liền có điểm không dám nói tiếp nữa. vu đại hải vội nàng một chút, có chuyện chầm dai nói. Kỳ thật từ thiên hồng biết đến cũng không nhiều lắm, cũng là từ chấn hưng nói lỡ miệng, mới nói chuyển bằng là bởi vì cùng sải cánh đánh nhau, mới trực tiếp đi rồi, lúc ấy chỉ tưởng nhất thời sinh khí, không nghĩ tới đứa nhỏ này tính tình lớn như vậy, vừa ra đi cả đêm không trở về. kia như vậy tiểu lam ngươi đi trong tiệm nói một tiếng làm ngô tỷ giúp một chút nghe điểm điện thoại ta lại tìm cá nhân đồn công an kia trở đi chúng ta phân công nhau tìm ai có tin tức hướng trong tiệm gọi điện thoại đỡ phải mù quáng tìm phải hảo từ màu xanh ra trời gật gật đầu ta đây hướng tây tìm ân ta hướng nam thuận tiện vẫn là đến hồi trong thôn hỏi một chút đại tỷ ngươi vẫn là đi theo màu xanh ra trời rốt cuộc này trấn trên ngươi cũng không quen thuộc mấy người ước định tìm được trời tối Lại tìm không thấy liền đi trong nhà hội hợp, liền xuất phát tìm. Từ màu xanh ra trời trước mang theo từ thiên hồng đến quốc doanh cửa hàng, cửa hàng từ khi thay đổi kinh doanh hình thức, hiện tại là đặc biệt vội, từ khai trương liền tính là làm lần đầu đã thành công, mỗi ngày liền dòng người không thôi, không ngừng đi thân thăm bạn muốn tới mua quà tặng, chuẩn bị tâm, chính là nhà ai ngày thường thiếu cái dầu muối từng giấm, hàng ngày dùng gì, cũng muốn tới. Ly gần muốn tới, nói có điểm xa cũng cuốn vẫn là tới, vì sao? bởi vì lợi ích thực tế A, cùng khác tiểu điểm giống nhau giá cả lại có thể tích phân làm hội viên có tích phân có thể đổi quà tặng mua xong còn có thể bằng tiểu phiếu rút thăm trúng thưởng nhỏ đến pha lê cầu đường khối kim chỉ lớn đến vượng hoàng bài xe đạp đều có người chịu đến quá nhất thứ nhất thứ còn có cái an ủi thưởng một bọc nhỏ bắp tuy rằng trong nhà có nhân gia ma đều so trong nhà thế cho nên lúc này mới mấy ngày mọi người cơ hồ dưỡng thành thói quen một ngày đến đi siêu thị lưu vài vòng nhìn xem có gì nhưng mua vạn nhất nếu là chịu cái đại tivi, kia không phải kiếm quá độ sao. Nhưng mà đại tivi tuy rằng chỉ là cái ý nghĩ, nhưng siêu thị đồ vật chất lượng quá quan, người bán hàng một cái so một cái thân thiết, hỏi gì cũng không không kiên nhẫn, không thích hỏi, cũng có thể trực tiếp thượng trên giá sao đồ vật liền đi tính tiền, thế nào đều được. Cho nên người lại nhiều cũng đều là có điều không xong nhất vội cũng chính là thu ngân viên, thời buổi này không có điều mã nhưng quét, toàn bằng thu ngân viên cường đại trí nhớ, cùng với làm tốt mã hóa hóa giới vở. còn hảo hiện tại không giống đời sau như vậy có khổng lồ hàng hóa chủ loại, lao người bán hàng kinh nghiệm phong phú, loại nào bán nhiều ít giới đều rõ rành rành. Thu ngân viên tuy ràng nội, nhưng tiền lương lại so với người bán hàng muốn cao hơn 20 đồng tiền, hơn nữa một ngày có bao nhiêu nước chạy còn giống người bán hàng giống nhau, cấp trích phần trăm, cho nên lại vội cũng có người làm. Từ màu xanh ra trời từ cửa sau đi vào, nhìn lướt qua nhiệt thị đại sảnh, liền thẳng đến mặt sau ngô khỉ lan văn phòng, môn sưởng, nàng trực tiếp liền đi vào. Sau đó liền nhìn đến trong văn phòng, Nô Khỉ Lan ngồi nghiêm chỉnh đang xem văn kiện, mà Tần Tử Vân cũng ở bên trong, trong tay phủng ly trà, đang ở thong thả ung dung uống. Từ màu xanh ra trời không công phu phỏng đoán hai người đây là tình huống như thế nào, nàng chạy nhanh liền đem nhà mình 6 tuổi đệ đệ lạc đường sự cùng Nô Khỉ Lan nói cái đại khái, Nô tỷ, quay đầu lại người giúp ta nghe điểm điện thoại, tỷ của ta ở bên ngoài chờ ta, ta phải chạy nhanh đi ra ngoài tìm xem. Nô Khỉ Lan vừa nghe, vội văng nói. Nếu không để cho người khác nghe điện thoại, ta cùng ngươi một khối đi ra ngoài tìm đi. Từ màu xanh ra trời xua tay nói, không cần, ngươi cũng chưa thấy qua ta đệ, đi ra ngoài tìm cũng không quen biết ta. Lúc này bên cạnh tần tử hân đã mở miệng, ngươi đệ trông như thế nào có thể hình dung hạ sao. Hắn nói chuyện vẫn cứ thông thả ung dung, nhưng trong tay lại không biết nào móc ra tới cái vở, cầm chi bút nhìn nàng. Từ màu xanh ra trời vội vàng hình dung từ triển bằng bộ dáng, tần tử hân biên nghe biên ba lượng hạ liền ở trên vợ vẽ lên. Chờ từ màu xanh ra trời hình dung xong, hắn cũng họa không sai biệt lắm, không trong chốc lát công phu, thu bước hỏi, là cái dạng này sao? Từ màu xanh ra trời vừa thấy chấn động, đúng đúng, chính là như vậy. Ta đi, cái này huyện trưởng thật đúng là đa tài đa nghệ, này đều mau đuổi kịp cả mạ giác. Bọn họ bên này đều lòng nóng như lửa đốt nhảy nhót lung tung tìm người, bên kia bị tìm 6 tuổi tiểu nam Hải, chính đi ở thật dài đại đường cái thượng, mệt mấy rụng đất Chương 30 030 Tư triển bằng thân ảnh nho nhỏ đi ở một cái thật dài đại đường cái thượng, đường cái hai bên biên loại thụ, trừ bỏ hắn một cái người đi đường đều không có, Ngẫu nhiên có một chiếc gào thét mà qua xe lớn, hoặc là kéo hóa, hoặc là kéo người. Hắn nho nhỏ một chút dọc theo ven đường đi tới, khi thì ẩn ở thụ bóng ma, khi thì thoáng hiện ở thụ cùng thụ chi gian, ở rộng lớn đại đường cái thượng không nhìn kỹ, thật đúng là phát hiện không được. Tư triển bằng trên chân dấm lên một đôi lộ ngón chân căng trùng khăn ăn dày. Này vẫn là đại tỷ năm trước làm cho vải lẻ cho hắn làm, hiện tại xuyên đã có chút nhỏ, vốn là miếng vải đen, hiện giờ cũng đã dơ nhìn không ra nhan sắc, dày thượng còn tất cả đều là bùn đất. Hắn cảm giác chính mình chân đều đi mau thẳng, còn là nhìn không tới cuối đường, cơ cơ một mộc đầu nhỏ, nghĩ, kỳ thật nhìn không tới cuối cũng hảo, thấy được liền không biết hướng nào đầu đi rồi. Hắn đi đến nào cây sau, liền ở kia cây hạ tùy ý ngồi xuống, dù sao hắn quần áo cũng không sạch sẽ, ngồi ngồi cũng không sợ, ở dây. đem bên trong thổ khái đi ra ngoài sau đó lại trồng lên từ thủy đến đại hắn đều ôm cái tiểu bố bao lúc này mở ra lộ ra ba cái sớm đã lanh rứt bánh ngô hắn cũng không nốc lâm ra tới khi tuy rằng đã khí tưởng đem đối phương đều đâm bay nhưng là lại còn lý trí cầm miếng vải cầm chén tủ bánh ngô đều bao đi vào vốn là bốn cái hắn đã ăn luôn một cái ba cái bánh ngô đều là thành nhân nắm tay lớn nhỏ hắn một lần vốn dĩ có thể ăn luôn một cái chính là hiện tại lại ăn bẻ nửa cái tới ăn mồm to gặm bánh ngô Thật giống như gặm sở hữu khi dễ người của hắn, tỉ như cái kêu mã đại mặt. Hắn chưa bao giờ kêu mẹ nó, tất cả mọi người làm hắn kêu, hắn cũng không gọi, người khác nói hắn không lễ phép. Hắn không cảm thấy, hắn cảm thấy những người đó mới không lễ phép, buộc người khác làm không nghĩ làm sự. Mã đại mặt thực chắn ghét, thường xuyên mang hắn, có khi còn đánh hắn, một cái tát đi xuống hắn mông có thể sưng, cái ngũ chỉ sơn. Hắn lấy trong nhà trên bàn tiểu viên gương chiếu quá, thật lớn hảo hồng. Nhưng là nàng người tới không đánh hắn mặt. đánh giá mạc nếu là sợ nhân ra nói nàng là mẹ kế hắn có khi nghe hàng xóm tiểu sơn mẹ nó cùng nhân ra là khái nói mẹ kế đều là hư hắn thập phần nhận đồng điểm này mã đại mặt nhưng còn không phải là mẹ kế sao mã đại mặt nàng nhi tử càng chán ghét không ngừng thường xuyên mắng hắn đánh hắn còn thường xuyên đoạt hắn đồ vật hắn đương nhiên không thể làm hắn đoạt tuy rằng hắn đã không có gì đồ vật bất quá hắn cũng không phải ăn chay chỉ cần tên kia tới tìm tra hắn hơn phân nửa có thể đem hắn đánh mãn phòng ngao ngao kêu. liền tính hắn ba mắng hắn cũng không để bụng, ở hắn xem ra hắn ba rất nhược, đánh người cũng đánh không đau. nhưng là nhớ tới ngày hôm qua sự hắn liền nén giận, an cái đại bại trượng. ngày hôm qua hắn thiên sáng sớm liền đi ra ngoài chạy một vòng, hắn lười thấy đám người kia, nghe tiểu sơn nói bình rượu tử sắt vụn đồng nát liền phế giấy đều có thể bán tiền, hắn đã đưa lực với nhặt mấy thứ này kiếm tiền, hắn muốn nhiều hơn kiếm tiền, sớm một chút rời đi cái này ra, không cần bị mắng ăn không ngồi rồi tiểu phế vật. tiểu sơn cũng cùng hắn cùng nhau nhặt. hai người nhặt không ít một người bán một khối nhiều tiền sau đó liền suy tiền về nhà kết quả mới vừa tiến ra môn liền nhìn đến từ sải cánh cái kia béo heo ăn mặc hắn giấu ở dưới giường hắn vốn dĩ tính toán năm sau lại xuyên quần áo mới kia quần áo là từ màu xanh ra trời riêng làm cấp từ triển bằng nàng xuyên qua tới tuy rằng không nhìn thấy quá tiểu lệ nhưng là nguyên chủ phía trước ăn tết trở về quá có ấn tượng cho nên liền cùng may và hình dung hạ 6 tuổi tiểu nam hải dáng người may và rất là chuyên nghiệp làm được quần áo từ triển bằng ăn mặc vừa lúc nhưng là mặc ở tương đối béo từ sải cánh trên người liền tương đối khẩn, tuy rằng tiểu tử này so từ triển bằng còn nhỏ một tuổi, từ triển bằng vừa thấy liền phát hỏa, hắn đã lâu không có quần áo mới, kia quần áo hắn còn luyến tiếp xuyên, hiện tại cư nhiên bị tên mập chết tiệt mặc ở trên người, đáng giận chính là tên mập chết tiệt kia còn đắc ý hướng hắn thẳng trận trắng mắt nhi, cục than đen, xem ta quần áo đẹp không? Từ triển bằng vóc dáng tiểu, hát chẳng phân biệt ban ngày đêm tối, cho nên từ sải cánh vẫn luôn lấy cái này công kích hắn. cho hắn khởi cái ngoại hiệu kêu than nắm. Từ triển bằng không cảm thấy hắt có quan hệ gì, nhưng là hiện tại đối phương xuyên hắn quần áo còn cùng hắn khoe khoang chính là hắn sai rồi. Hắn ngao một giọng nói, ngươi cho ta cởi ra. đi lên liền chiếu đối phương trên mặt chính là một quyền, nháy mắt đối phương nguyên bản giống cái đầu heo trên mặt, càng giống cái đầu heo. Từ điện cánh một sờ cái mũi, chạy thật nhiều huyết, hắn hoa một tiếng khóc ra tới, bắn lên tới liền cùng từ triển bằng lăn làm một chỗ. Từ triển bằng cùng hắn lăn vài cái liền đem hắn đè ở dưới thân. Đi lên mấy cái thiết quyển xuống dưới, đánh đối phương, kêu cha gọi mẹ. Người cho ta thoát, xuống dưới, thoát, không, thoát. Liền không thoát. Từ điện cánh biên gào biên kêu, mụ mụ, ngươi mau ra đây a Mã Thúy Bình nghe được thanh âm từ trong phòng ra tới, nhìn đến con của hắn bị kia nhãi danh đẻ nặng đánh, vừa lúc trong nhà không người khác, từ chấn hưng có việc đi ra ngoài. Nàng không có cố kỵ, đi lên một chân liền chiều từ triển bằng đầu đạp qua đi, từ triển bằng liền trực tiếp bị đá phiên trên mặt đất. ngay tại chỗ lăn mấy cái lăn, hắn vây vây đầu cảm thấy nháy mắt đầu liền choáng váng cảm giác lớn rớt mã thúy bình bên kia đem hắn bảo bối nhi tử nâng dậy tới nhìn nhi tử đầy mặt huyết đau lòng không thôi vương nhi tử hai ba bước đi đến từ triển bằng trước mặt túng khởi hắn cổ cổ áo đối với hắn nho nhỏ gương mặt chính là tay năm tay mười một đốn cái tác từ triển bằng rốt cuộc nhân tiểu lập vi đối phó từ xải cánh còn hành đối với một cái người trưởng thành liền không đủ nhìn lại hồi thượng hắn vốn dĩ đã bị kia một chân đá đầu mơ màng Cái này càng là một chút lực đều xử không thượng. Bang, bang, bang thanh âm không biết vang lên nhiều ít hạ, hắn cảm giác mặt từ nóng rắt bắt đầu biến chết lặng, tinh thần cũng bắt đầu tăng dã, hắn tưởng hắn là muốn chết. Hắn trước kia không biết chết là cái gì, nhưng Tiểu Sơn biết, Tiểu Sơn nói hắn ba đã chết, hắn liền rốt cuộc nhìn không thấy hắn ba, mẹ nó nói hắn ba đi một thế giới khác, chờ bọn họ đã chết mới có thể thấy. Hắn tưởng hắn có thể đi một thế giới khác thấy mẹ nó, hắn chưa thấy qua mẹ nó. Nhưng bọn hắn đều nói mẹ nó là vì sinh hắn chết, kia mẹ nó nhất định rất đau hắn. Hắn chán ghét nhóm người này, rốt cuộc có thể không thấy bọn họ. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc mơ hồ nghe được một cái quen thuộc thanh âm, hình như là hắn ba. Người cho ta chú ngươi, ngươi đánh hắn làm gì? Từ chấn hương sáng sớm khiêng cái quốc xuống ruộng quốc giấy cỏ, trở về liền nhìn đến đại nhi tử ở bị đánh. Tuy rằng đại nhi tử bướng bình điểm, nhưng rốt cuộc là con của hắn. Ta làm gì? Ngươi xem hắn đem tiểu cánh đánh. lần này mã thúy bình đúng lý hợp tình từ sải cánh kia đầu heo còn đầy mặt huyết xem cũng rất đáng sợ từ chấn hương vừa thấy giới cũng là hoảng sợ hắn thật mạnh thở dài hắn trách nói vậy ngươi cũng không thể hạ như vậy trọng tay a tiểu bằng tiểu bằng từ triển bằng nhắm hai mắt vẫn không nhúc nhích từ chấn Hưng lo lắng lại kêu một tiếng triển bằng nho nhỏ thân thể nằm trên mặt đất vẫn là vẫn không nhúc nhích từ chấn hương thanh âm đã phát run hắn run rẩy ngón tay chỉ vào mã thúy bình ngươi không phải đem đánh chết đi Mã Thúy Bình xem này chẳng huống, cũng cũng bắt đầu nhúng nhảy, có chút trột dạ nói, không thể nào, tiểu tử này chắc nịch đâu, mỗi ngày cùng tiểu cánh đánh nhau, nào dễ dàng như vậy đánh chết. Từ Trấn Hưng xem xét hải tử hơi thở, nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là đối Mã Thúy Bình nói, ngươi đem nàng lộng phòng đi, không chuẩn lại đụng vào đến, ta đi thỉnh đại phu, hắn nếu là có gì sự, ta cùng ngươi không để yên. Đối với từ Trấn Hưng nàng vẫn là có chút kiên kỵ, vì thế nàng theo lời đem từ triển bằng ôm lên. đặt ở từ ra lão thái thái nguyên lai like kia phòng nàng này không dám làm gì nàng cũng không nghĩ ra mạng người từ truyền bằng hoan trong chốc lát lại vừa mở mắt phát hiện phòng một người không có hắn dây rùa hạ giường đất tùy thân tìm miếng vải đi đến gian ngoài mở ra tủ chén liền đem bên trong chỉ có ba cái bánh ngô đều bao lên sau đó suy chính mình chỉ có mấy đồng tiền đi rồi hắn muốn đi ra ngoài lang bạn không bao giờ tưởng đã trở lại vu đại hải cưỡi xe đạp hướng tức phụ nhà mẹ đẻ tây lô thôn buôn Hắn một đường kỵ một đường hỏi, hình dung cậu em vợ bộ dáng hỏi có hay không nhìn đến như vậy một cái tiểu nam hải chính là trả lời đều là không có, tới rồi Tây Lô Thôn, cũng là thấy thôn dân liền hỏi, đáng tiếc đều nói không nhìn thấy. Sau đó thẳng đến cha vợ ra. Từ Trấn Hưng ngày hôm qua đi tìm đại phu trở về, liền cùng Mã Thúy Bình đã phát đốn hỏa, hỏi nàng có phải hay không đem hải tử đổi đi, kỳ thật phía trước Mã Thúy Bình biểu hiện cũng không tệ lắm, chưa từng có giáp mặt đánh quá hải tử, nhiều nhất chính là nói hai câu mà triển bằng cũng xác thật bướng bình chút, còn tuổi nhỏ liền thường xuyên đánh nhau nháo sự, là cai quản quản. Chính là hôm nay hắn lại thấy Mã Thúy Bình cư nhiên cái kia ra tay tàn nhẫn đánh hài tử, này không thể được, ngươi cũng thật quá đáng, hài tử như vậy có chút ngươi như vậy đánh sao? Quay đầu lại đều bị ngươi đánh choáng váng, hài tử không chạy chờ cái gì? Mã Thúy Bình còn cố tình ủy khuất, này có thể đoán ta sao? Ngươi không nhìn thấy hắn đem tiểu cánh đánh thành như vậy, ta một cái đương mẹ nó, có thể không đau lòng sao? việc này vẫn là oán ngươi kia tam quê nữ kiếm lời điểm tiền mua điểm đồ vật hẳn là chính là ngươi nói này làm quần áo liền làm một bộ nay không phải cố ý sao nay hiển nhiên không đem ta đương mẹ không đem tiểu cánh đương đệ đệ ta cũng sinh khí a nhắc tới khởi cái này từ chấn hương khí thế cũng yếu đi chút phòng trừng tiểu làm tưởng không quá chú đáo quay đầu lại chờ nàng lại trở về ta nói nói nàng bất quá nàng không phải cung cấp tiểu cánh mua văn phòng phẩm sao kia bút chỉ vợ khai giảng không đều có thể dùng sao Còn mua như vậy nhiều điểm tâm rượu trở về, lễ cũng rất trọng. Ha, phá bút chỉ mới giá trị mấy cái tiền, tài bộ quần áo lấy nhưng mười mấy khối đâu. Mã Thúy Bình không cấm thanh em lớn chút. Kết quả vừa lúc bị mới vừa tiến đại môn vu đại hải nghe vừa vặn, hắn cái gì cũng chưa nói, từng vào phòng liền trực tiếp hỏi, ta nghe đại tỷ nói tiểu bằng không thấy. Từ Trấn Hưng vừa thấy tam nữ tế tới, trước xấu hổ hạ, liền chạy nhanh nói, cũng không phải là sao, tiểu hai tử đánh nhau, ngày hôm qua chạy ra đi hiện tại cũng không trở về Ba ngươi không tìm xem. Tìm, như thế nào không tìm, nhưng thôn đều tìm khắp, cũng không tìm thấy. Ta này đang định đi chấn trên nhìn xem, ngươi không phải tới. Vu Đại Hải cũng không đi tìm tòi nghiên cứu đối phương theo như lời thật giả. hắn gật gật đầu, ta đây lại đi tìm xem. Ai, hành, ta thượng đại đội lại quảng bá hạ. Từ Trấn Hưng đem người ra bên ngoài đưa. Vũ Đại Hải đến viện môn khẩu khi tới câu, An Tết tặng lễ là ta tâm ý, xải cánh mẹ nếu là chê ít, chúng ta lần sau liền không tiễn cái này từ Trấn hương cùng mã thúy bình mặt đỏ lên vừa rồi không cẩn thận đoán giận hai câu khiến cho người nghe qua mặt già không nhịn được nói xong vu đại hải liền đi rồi mã thúy bình vẫn miệng nói người nào đâu nói hai câu cư nhiên cùng trưởng bối nói như vậy lúc trước ta liền xem tiểu tử này không đạo nghĩa lễ hỏi đưa như vậy điểm người cư nhiên còn đem màu xanh ra trời gả cho hắn thật là mắt bị mù từ Trấn hương thở dài ngươi bất tranh cái đi triển bằng còn không biết ở đâu đâu nàng một cái tiểu thí hải hai điều chân ngắn nhỏ Ba bánh ngô, có thể đi đến nào đi, chờ bánh ngô ăn xong rồi, đói bụng tự nhiên liền đã trở lại. Mã Thúy Bình thiết miệng, không cho là đúng nói. Nghĩ thầm, chờ kia hỗn đảng tiểu tử trở về, nhất định phải lại hảo hảo thu thập hạng, bằng không hắn không biết lợi hại. Từ Trấn Hưng thở dài, ra cửa. Từ truyền bằng trong bụng có thực, liền đem dư lại hai cái nửa bánh ngô bao hảo lại cất vào trong lòng ngực. Hắn nâng càng thêm trầm trọng bước chân, tiếp theo đi phía trước đi. Nhưng mà mới vừa đi không vài bước. Liên nghe được một trận phanh lại thanh âm, sau đó nhìn đến lộ chung cách đó không xa, có chiếc tiểu xe vận tải đột nhiên ngừng lại, trong xe hai cái nam nhân đang ở nói cái gì. Hắc, đại ca, bên kia có cái tiểu hài tử hắc. Một cái khác nói, cũng không phải là là sao, Ngươi qua đi nhìn xem sao lại thế này. Vu đại hải ra tới khi vừa lúc đụng tới cái tiểu hài tử. Kia tiểu hài tử nháy mắt to đối hắn nói, triển bằng tới cùng ta cáo biệt, nói hắn muốn đi ra ngoài lang bạn không trở lại. Ta xem hắn hướng tới đại đường, cái liền đi rồi. Vũ Đại Hải cấp kia tiểu hải tử hai mao tiền, cảm tạ hắn, liền cưỡi xe đạp, dọc theo đại đạo chiều Bắc Kỳ đi. Chương 31. 031. Cùng lúc đó, Từ màu xanh ra trời cùng Từ Thiên Hồng hai người, cầm mới vừa ấn tốt bức họa, từ chính phủ văn phòng đi ra, bên cạnh đi theo một cái tiểu tử trong tay cũng cầm một chồng bức họa, an ủi các nàng nói, các ngươi đừng quá sốt ruột, ta đây liền đem này bộ phận bức họa đưa đồn công an đi, người nhiều dễ làm việc. chỉ định có thể tìm được nay tiểu tử là tần tử huân tài xế kiêm bí thư tiểu tang tiểu tang đi theo tần tử huân cùng nhau điều lại đây làm việc nhanh nhẹn còn đặc có thể nói tần tử huân họa hảo bức họa từ màu xanh ra trời liền nghĩ ra đi ấn bởi vì trong tiệm chỉ có một bộ điện thoại căn bản không có máy photo chính là tần tử huân lại ngăn cản nàng bởi vì bên ngoài cũng không có máy photo từ màu xanh ra trời là cấp hồ đồ mới đột nhiên nhớ tới này không phải mãn đường cái đều là đóng dấu sao chép cửa hàng đời sau tần tử huân khiến cho tiểu tang lái xe mang theo từ màu xanh ra trời tỉ mỗi đi ấn bức họa sau đó lại đi theo tìm chính hắn cũng phát động những người này đi theo một khối tìm nô khỉ lan vốn dĩ muốn tìm cái nhân viên cửa hàng thủ điện thoại nàng cũng phải đi ai ngờ tần tử huân dùng chân thật đáng tin ngựa khí nói thẳng ngươi lưu lại nghe điện thoại là được lộ nhận thanh sao đừng đem chính mình ném nô khỉ lan cứng họng muốn dôi trở về Sau tưởng tượng nói cũng không sai, nàng sắc thật không quá nhận tức lộ, chính là trời sinh có chút mù đường này có thể quái nàng sao. quản khoan, nàng lầm bầm câu, sau đó liền đi thủ điện thoại, tặng một bộ phận bức họa đến đồn công an, đồn công an người trẻ tuổi đang ở phát sầu không có bức họa không có phương tiện tìm người, bức họa liền đến. Người trẻ tuổi đã cùng lãnh đạo báo bị qua, chấn nhỏ thượng giống nhau không có gì đại án tử, người này khẩu mất tích cũng coi như không nhỏ án tử, tuy rằng thời gian không dài. Nhưng là nếu là thật xảy ra chuyện đã có thể không xong, cho nên đồn công an lãnh đạo cũng là không dám trì hoãn, phân ra một bộ phận nhân thủ phân công nhau đi tìm. Nhân ra là chuyên nghiệp, tìm lên cũng là đâu vào đấy. Từ màu xanh ra trời các nàng liền có điểm luôn uống, cơ bản chính là thấy cột điện tử, vách tường, có thể tranh gián tường địa phương liền gián trường trên bức họa đi. Từ màu xanh ra trời cầm thùng hồ nhão phía trước xoát, từ thiên hồng liền đi theo mặt sau gián hai người biên sát thực tế thấy người liền hỏi, bị hỏi người là sôi nổi lắc đầu Một cái buổi chiều xuống dưới, một chút tin tức cũng không có. Trung gian từ màu xanh ra trời đi ngang qua tiểu học giáo, đi bên trong giáo vụ chỗ mượn cái điện thoại, gọi điện thoại đến quốc doanh cửa hàng bên kia, Nô Khỉ Lan cũng nói còn không có tin tức. Bận việc nửa ngày, cũng không có nửa điểm tiến triển, tỉ mỗi hai cái càng ngày càng sốt ruột, thời gian trì hoãn càng dài, biến số lại càng lớn. Hơn nữa dán nửa ngày, hai người mới dán hai ba con phố, quá chậm, này nếu là thực sự có điểm chuyện gì, không phải đều chậm trễ sao? từ màu xanh ra trời cuối cùng nóng nảy chúng ta như vậy không thể được người quá ít căn bản tìm bất quá tới ta đi nhiều tìm những người này đi sau đó nàng liền chạy đến vu đại hải làm việc địa phương tính toán tìm hắn nhân viên tạp vụ một khối hỗ trợ tìm nàng phía trước đã tới một hồi nhân viên tạp vụ nhóm đều nhận thức nàng vừa lúc thiên cũng mau đen nhân viên tạp vụ nhóm cũng muốn tan ca về nhà vừa nghe việc này liền đều đạo nghĩa không thể chối từ hỗ trợ từ màu xanh ra trời lại đi ấn không ít bức họa tản mát ra đi Từ thiên hùng ở phía sau thở dài, không biết nhị muội bên kia tìm được không có, ta tới chấn trên con đường phía trước quá nàng nơi đó nói cho nàng, nàng nói quay đầu lại ở phụ cận tìm xem. Từ màu xanh ra trời vừa nghe liền biết đối phương là có lệ nói, từ thiên tình người nọ không có lợi thì không dậy sớm, bất quá đối thân đệ đệ cũng lạnh lùng như thế, cũng mau không cứu. Tỷ mỗi hai cái tại đây sốt ruột thượng hỏa, Vu đại hải bên kia cũng không thoải mái. Hắn đặng xe đạp một đường hướng bắc hành, vừa mệt vừa đói lại khác. Trên đường không có người đi đường, xe đạp liền hắn một chiếc. Càng đi trước kỵ trong lòng càng không đế, con đường này là đi thông thành phố T đại lộ, ngày thường không có gì người đi đường, đều là xe lớn từ này quá, xe đạp liền hắn một chiếc, trung gian không có nghỉ ngơi địa phương, hắn nếu là kỵ đến hát, cũng chỉ có thể ngủ đại đường cái, hơn nữa vẫn là bị đói ngủ. Hắn không biết tin kia tiểu hải tử nói, có phải hay không chính xác lựa chọn, nhưng là không tin giống như lại không có khác phương hướng, chỉ tiếp vẫn luôn đi phía trước hành. kia hai cái nam nhân dừng lại cũ nát xe vận tải lầm nhầm lầm nhầm không biết nói cái gì sau đó trong đó một cái gầy gầy nam nhân liền thẳng tắp hướng tới từ triển bằng đã đi tới kia nam nhân thượng thân ăn mặc cái sọc ngực áo khoác lỏng lẻo tròng lên trên người đỉnh giống như ổ gà giường như đầu cười lộ ra hai bài đại hoàng giang cửa tự nhận là hòa ái dễ gần tiểu lệ đệ, đệ ngươi một người tại đây làm gì đâu từ triển bằng đem tùng tùng giày đi phía trước đỉnh đỉnh lộ ra chân to đầu ngón tay nháy hai cái mắt to nói Ai nói cho ngươi ta một người, ta ba đi xuống sở cá đi. Từ triển bằng một lóng tay phía trước, phía trước vừa lúc là tòa đại kiều, tiểu cao lớn khái ba bốn mễ bộ dáng, phía dưới là một cái dòng nước cũng không thực cấp con sông, bên cạnh loại bắp mầm mọc khả quan. Này con đường hai bên ly phụ cận thôn trang đã không gần, nhưng là hi hi vẫn là có vài miếng đồng ruộng, cho nên ngẫu nhiên hoặc rất xa địa phương có người ở đồng ruộng lao động. Sọc ngực theo từ triển bằng ngón tay, vừa lúc nhìn đến dưới cầu, ruộng bắp bên cạnh có cái mũ rơm. Không biết có phải hay không hắn nói là hắn ba? Nga, như vậy à, ngươi nói ngươi ba như thế nào đem ngươi một người ném nơi này, phía dưới có cá sao? sọc ngực lại nói, có hay không cá, ta lại không đi xuống, như thế nào biết? Từ triển bằng điểu môi cô ý nói, đại ca ngươi đi xuống nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao? sọc ngực ngượng ngùng rừng miệng, ta làm sao bơi lội? Nói không hề để ý đến hắn, xoay người trở lại xe bên cạnh. Đại ca, kia tiểu hài tử bên người có đại nhân. Sọc ngực trở lại bên cạnh xe ngồi đối diện ở trên ghế điều khiển một cái mập mạp nam nhân nói. Nào có người. Ta như thế nào không thấy được, không phải chính hắn sao. Tại hạ biên đâu. Sọc ngực một lóng tay dưới cầu, kia không phải cá nhân, mang cái mũ rơm. Nga, mẹ nó, còn tưởng rằng điểm nhi cao đâu kia ta đi trước đi, tỉnh phiên thoái. Béo nam nhân mang câu, tiếp đón đối phương lên xe. Tư triển bằng nhìn ngực nam lên xe, nhẹ nhàng thở ra, gắt gao ôm trong lòng ngực bánh ô rầm dậm chân. mắt nhìn đối phương khai đi rồi Vũ đại hải đặng xe đạp nhìn con đường hai bên đồng ruộng càng ngày càng ít tâm cũng đi theo càng ngày càng hướng lên trên đề kỵ qua mấy khối đồng ruộng nên thượng sườn núi lại đi phía trước chính là cái đại kiều kia lái xe hai người mới vừa khởi động xe không hai bước liền lại về rồi bởi vì béo nam nhân thấy được dưới cầu đồng ruộng bên cạnh ngũ dơm hạ là cái người bù nhìn mẹ nó ngươi ngu nước à chân nhân giả người ngươi phân không rõ sọc ngực một nhét miệng như vậy xa ta nào xem rõ Hai người nhanh chóng khai trở về, từ triển bằng vừa thấy tình hình không tốt, quay đầu trở về lộ, mới vừa đi ngang qua đường thời sườn núi có điều tiểu đạo. Bất quá hắn tay ngắn cẳng chân, thật sự tốc độ hữu hạn đáp thượng mệt mỏi một ngày, nào còn có cái gì sức lực, hai người dừng lại xe, không hai bước liền đem người bắt được vừa vạn. Hảo, người cái nhại danh, người dám lửa lao tử, người đương lão tử ngu ngốc ca. Sọc ngực hé miệng liền phun không sạch sẽ nói, hai bài răng vàng khẽ càng rõ ràng, mới vừa bị mắng ngu ngốc Mô ngu ngốc một bụng hỏa. Vung ta ra, vung ta ra, a, cứu mạng a. Tư triền bằng bị người xách gà con giường như xách lên, lá gan lại đại cũng chỉ là cái sáu tuổi tiểu hài tử, hắn dọa lớn tiếng kêu cứu. Nói nhảm cái gì, ném trên xe đi. Béo nam nhân một thân mơ béo, so đồng bạn lược chậm hai bước. Hai người đang muốn đem hài tử phóng trên xe, xe vận tải xe đấu an cái trần nhà, lều môn mở ra, bên trong lộ ra vài cái đầu nhỏ, tuổi nhìn qua đều không lớn, thân thể đều là bị trói nhìn đến người vẻ mặt kinh hoàng. Đang làm gì? Vũ Đại Hải rốt cuộc cưới lên đầu cầu, nhìn đến hai cái nam nhân giá cái tiểu hải tử, tuy rằng không thấy rõ mặt, nhưng vẫn là hét lớn một tiếng. Từ triển bằng phản ứng nhanh ngại, têu to, ba ba, người mau tới nhà. Ta bị người xấu bắt được. Hai người bị hấp dẫn lực chú ý, vừa chuyển đầu công phu, từ triển bằng một ngụm cắn bắt lấy hắn trong đó một người cánh tay, sau đó nhân cơ hội thoát ly ma chảo. Vu Đại Hải lúc này đột nhiên đặng vài cái xe đạp Đi vào hai người phụ cận, nhảy xuống xe tử liền nhào tới, tử triển bằng dùng ra cả người sức lực, khẩn chạy hai bước ôm lấy hắn. Ba ba, bọn họ là người xấu, bên trong có thật nhiều tiểu hải tử. Tử triển bằng mới vừa một thoát ly ma trưởng liền chạy nhanh nói. Vu đại hải tuy rằng bị một câu ba ba kêu có điểm đốc, nhưng là kia chỉ là đầu óc, thân thể lại phản ứng nhanh nhạy trực tiếp đi qua. Hai người xem này tình thế không ổn, liền tưởng chạy nhanh lái xe chạy lấy người, bất quá Vu đại hải cũng không có cấp hai người cơ hội Chiếu Lạc Hậu một bước béo nam nhân chính là một chân, vừa lúc đã đến đối phương thí, thượng, tuy rằng mông thịt hậu, nhưng là vẫn là đau béo nam nhân kêu thảm thiết một tiếng. Sọc ngực lúc này móc ra một phen truy thủ. Mắt thấy thiên liền phải đen, tìm nhất ba người cũng không có gì tiến triển, từ màu xanh ra trời cùng Vu Đại Hải nhân viên tạp vụ nói làm đại gia hỏa đi về trước, rốt cuộc công tác cũng mệt mỏi một ngày, các nàng người trong nhà lại tìm xem, chờ có cơ hội nhất định hảo hảo cảm tạ bọn họ. Nhân viên tạp vụ nhóm có liền đi trở về. Có hai cái để lại nói dù sao về nhà cũng không gì người, đứa nhỏ này ném là đại sự, vẫn là đi theo tìm xem. Lưu lại hai cái một cái kêu đại lý, một cái kêu tiểu mục, đều là độc thân ở trấn trên làng công, ra ở nông thôn. Mấy người lại tìm trong chốc lát, bức họa cũng đều dán không có, chỉ phải đi về trước, từ thiên hồng lúc này đã mau hằng mất, một cái kính nhắc mãi, vậy phải làm sao bây giờ, vậy phải làm sao bây giờ. Từ màu xanh ra trời cũng không nghĩ nói cái gì, nàng cảm xúc cũng hạ xuống thực. Mấy người lại vừa đi vừa hỏi, sau đó liền trực tiếp đi quốc doanh cửa hàng. Trong tiệm ngô khỉ lan vừa thấy các nàng trở về liền vội hỏi nói, thế nào? Bất quá hỏi xong nàng cũng biết là không tin tức, từ thiên hồng ô ô khóc lóc, từ màu xanh ra trời cùng vài người khác cũng đều là ủ rũ của đôi. Ngô khỉ lan thở dài, không có việc gì, tần huyện trưởng bên kia đã phát động hảo những người này đi theo tìm, tương quan bộ môn cũng đều hành động đi lên. Hắn nói tìm vài chiếc xe, không được liền mở rộng phạm vi đi chấn quanh thân tìm xem. Từ màu xanh ra trời gật gật đầu, nghĩ, cũng chỉ có thể như vậy. Lúc này chuông điện thoại vang lên, nàng đột nhiên một giật mình, nghĩ thầm, có phải hay không Vu đại hải bên kia có tin tức. Nô khỉ lan vội chạy tới tiếp điện thoại, uy, lao tần A. Sau đó đối với từ màu xanh ra trời đối khẩu hình, là tần minh. Từ màu xanh ra trời vốn dít đều đứng lên, vừa nghe lời này liền lại ngồi xuống. Cái gì? Người tìm được rồi. Chương 32. 032. Vũ Đại Hải tuy rằng đi ra ngoài đánh quá mấy năm công, kiến trúc ngành nghề giống nhau đều lấy hạng, nhưng là chính là sẽ không lái xe. Thời buổi này học xe nhưng không dễ dàng, sẽ lái xe cũng là hạng nhất ăn cơm bản lĩnh. Hắn đem kia hai người chế phục, sẽ đối phương một cái áo ngắn đương dây thừng, đem hai người tay chân đều bó trụ, sau đó nhìn tiểu phá xe cùng một xe đầu nhỏ khó khăn. Thị phu, không bằng ta lưu tại nơi này nhìn, ngươi trở về gọi người. Từ triển bằng vóc dáng còn chưa tới Vu Đại Hải eo. Nói chuyện cùng cái tiểu đại nhân dường như Vu Đại Hải sờ sờ cái này Cậu em vợ đầu đầu hắn nói Như thế nào không gọi ba lạc Tư triền bằng mặt đỏ lên Ngượng ngùng nói Ta vừa rồi không phải suốt ruột sao Cái này kêu gì tới hắn nghiêng đầu Lại đắc ý nói Đúng vậy, cái khó lo cái khôn Tỷ phu, ta có phải hay không thực thông minh Tư triền bằng thích cái này tỷ phu Đáng tiếc tỷ phu ra cách hắn ra xa Mỗi tiết chính là ăn tiết quá tiết Thời điểm mới có thể thấy Tỷ phu gần nhất liền cho hắn mang ăn ngon hảo ngoạn. có khi còn đem hắn giá trên cổ, hắn liền nhìn đến quá tiểu sơn ba ba tồn tại thời điểm đem tiểu sơn giá trên cổ chơi, đem hắn hâm mộ liền đường đề ra. Người cái tiểu nhân tinh, Vu Đại Hải đem hắn bế lên tới vứt vứt. Tư triển bằng một trận kinh hô, sau đó lại cười ha ha. Nhưng vào lúc này, phía trước có cái điểm đèn chậm rãi di động lại đây, Vu Đại Hải buông từ triển bằng thăm dò vừa thấy, nguyên lai like là chiếc màu đen xe hơi, vẫn là một chiếc tang tháp na, hắn thành phố tê gặp qua không ít lần khai xe này. nhưng là chấn trên chưa từng thấy quá Vu Đại Hải chỉ trước mắt Châu có thể khai khởi xe loại này khẳng định đều là lão bản hẳn là có cái đại ca đại linh tinh đi cứ như vậy Tần Minh xe bị Vu Đại Hải ngăn cản xuống dưới hai người chưa thấy qua mặt Vu Đại Hải liền không biết người này chính là mua hắn tức phụ phối phương người đại ca thật là phiền toái ngươi đúng rồi ngươi có điện thoại sao ta cấp trong nhà gọi điện thoại sợ nàng sốt ruột Vu Đại Hải ngăn lại xe câu đầu tiên lời nói chính là cái này tân minh dừng lại xe vẻ mặt ngốc nhìn hắn điện thoại nga ngươi là nói đại ca đại a vu đại hải gật gật đầu tân minh cười cười ta nói huynh đệ ngươi cũng quá xem khởi ta ta chính là một cái tiểu lão bản nào có kia ngọn ý kia đồ vật ở vùng duyên hải thành thị đều là hút hàng hóa có tiền cũng không nhất định có thể mua được ta đến là tưởng lộng một cái tới đáng tiếc còn không có lộng tới vu đại hải mặt đỏ lên kỳ thật hắn cũng là ở thành phố tê thời điểm nghe nói qua tân minh nói xong liền quét mắt bên cạnh Sau đó liền nhìn đến xe vận tải xe đầu bên cạnh ngồi hai người trẻ tuổi, tay chân đều có lấy, miệng cũng tắc bố, lắc đầu bãi não cấp không được bộ dáng sau đó xe sau lều dò ra một loạt đầu nhỏ. Hắn giật mình nói, này, này sao lại thế này? Vu Đại Hải cũng không biết như thế nào giải thích hảo, hắn cũng không đụng tới quá loại sự tình này, liền đem sự tình trải qua đại khái nói hạng, cuối cùng nói, ta kỳ thật chính là ra tới tìm chúng ta ra tiểu hải tử, kết quả liền đụng phải. Vốn dĩ tưởng đem bọn họ trói lại đưa bọn họ đi đồn công an, nhưng là ta sẽ không lái xe A. Tân Minh gật gật đầu, vậy ngươi nhìn xem trên xe có hay không dây thường gì đó, ta ở phía trước biên khai, ngươi ngồi xe vận tải thượng, ta lôi kéo các ngươi. người quá nhiều, hắn này xe hơi nhỏ cũng trang không giới A. Chỉnh phải có dây thường thật đúng là không có, bất quá vu đại hải đem tiểu hải tử cởi trói sau, có một đống đoạn một chút dây thừng, tiếp một tiếp hệ cái khấu liền thành một cái lớn lên. Các bạn nhỏ! Các ngươi ngoan ngoãn ngồi không phải sợ, thúc thúc đưa các ngươi về nhà A. Vu Đại Hải biên dùng dây thừng liên tiếp hai chiếc xe, liền đối mặt sau Tiểu Bằng Hữu nói. Những cái đó Tiểu Bằng Hữu nhìn lại tuổi đều cùng từ triển bằng không sai biệt lắm đại, có tắc càng tiểu. Xem này thúc thúc vừa rồi đem người xấu đả đảo, lúc này đều thập phần tin Phục Hán, đầu nhỏ điểm một cái so một cái cân mẫn. Cứ như vậy, Vu Đại Hải ôm từ triển bằng ngồi phía trước, các bạn nhỏ tổng cộng 5 người đều chuyển rời đến tần mình trên xe. hai cái hốn đản đều phóng sau xe lều khóa lại cũng làm cho bọn họ nếm thử bị khóa tư vị tân minh lái xe trên đường hai người một chiếc một sau hai chiếc xe cũng không cơ hội nói chuyện tới rồi đồn công an báo án phạm nhân bị mang đi hai người mới cố thượng nói một câu vu đại hải tưởng cấp quốc doanh cửa hàng bên kia gọi điện thoại tân minh thế mới biết nguyên lai like từ màu xanh ra trời là vu đại hải tức phụ vội nhiệt tình nói ta đi cho ngươi mượn điện thoại vu đại hải ôm cậu em vợ không quá phương tiện liền gật đầu nói tạ Từ truyền bằng từ khi bị tỷ phu cứu lúc sau, liền hóa thân truyền nhân tinh, đi đường không đi đường đều phải tỷ phu ôm, một buông liền nước mắt lưng tròng nhìn Vu Đại Hải. Vu Đại Hải không gì xem hải tử kinh nghiệm, trong nhà tuy có hai cái nữ nhi nhưng đều ngoan ngoãn vô cùng, cơ bản không thế nào khó chơi, cho nên nhất thời cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể ôm. Tân Minh mượn trong văn phòng mặt điện thoại, đánh trở về quốc doanh cửa hàng, lúc này mới có Ngô Khỉ Lan nhận được cái kia điện thoại. Nhận được điện thoại, tất cả mọi người hướng đồn công an chạy. đồn công an bên này không nghĩ tới buổi sáng tới báo án nói tiểu hài tử tìm không thấy buổi tối liền có người đưa một xe tiểu hài tử lại đây đương nhiên nói một xe có điểm khoa trương nhưng tính thượng từ triển bằng cũng có 6 cái tiểu hài tử 6 cái tiểu hài tử lạc đường bị tìm về đây chính là đại sự kiện sở hữu tan tầm về nhà mặc kệ là lãnh đạo vẫn là viên chức nhỏ toàn bộ đều đã trở lại hai cái quải tiểu hài tử bị một hồi thẩm vấn cùng khai nguyên lai like hai người là vài trăm dặm ngoại ít tình người Ở lúc ấy cũng chính là tiền quân đồ, vẫn luôn chơi bời lêu lồng, theo hai người nói không trải qua quá nhiều trái pháp luật sự, nhiều nhất cũng chính là đánh cuộc cái tiền trinh. Đã có thể một tháng trước, hai người bài bạc thua bút đồng tiền lớn, mượn cao, lợi, thải, không có biện pháp còn, liền nghe người ta nói hiện tại tiểu hài tử.